một tiếng hét to văn sĩ tràn đầy không cam lòng hô lên hỏi chúng ta danh tự rõ ràng cho thấy muốn báo thủ h ắ n trả thù không được nhi tử hội nhi tử trả thù không được cháu trai hội cháu trai trả thù không được trọng tôn tử hội đời đời con cháu nhiều đời đều tới tìm ta báo thủ quá dọa người rồi thật ngạt độc tâm tư thật đáng sợ nghĩ cách không được phải chạm thảo trừ ca an tiểu vũ lão mạ ta phụ trách đá chết hai ngươi phụ trách tiêu diệt linh hồn khiến chúng nó hồn phi phách tán một điểm dấu vết cũng không thể lưu lại không hỏi không sao vừa hỏi đại hắc càng thêm khẩn t r ư ờ n g để ấn tiếp tục rơi xuống lao quy anh vũ đồng thời gật đầu lôi điện hỏa diễm rơi xuống tốc độ nhanh hơn rồi văn sĩ bọn người nước mắt không ngừng chảy xuôi ta đặc sao chỉ là muốn hỏi một chút có cái gì thù hận muốn giết chúng ta không có muốn báo thù à? phù phù mặt mũi tràn đầy biệt khuất nằm trên mặt đất thẳng đến biến thành thi thể đều không nghĩ ra tại sao lại bị này vận mệnh cái này ba cái quái thú đến cùng từ đâu tới đây cực nhạc đại ma vương khỏe miệng kéo dài ra hơn mười vị hư tiên cảnh c ư ờ n g giả thấp nhất đều đạt tới hư tiên nhất trọng ngắn như vậy thời gian liền tin tức đều không coi truyền lại đi ra ngoài đã bị tươi sống đánh chết không thể không nói ra ra dưỡng cái này bà con yêu thú thật sự thật là đáng sợ về sau muốn càng nghe lời một điểm mới được bằng không thì thực bị đánh chết tìm ai nói rõ lý lẽ đây vừa rồi kêu gọi đầu hàng vị kiên là hàn lăng ngân hàng tư nhân hàn lão hắn dĩ như là ma tộc mật thám ta còn khi bọn hắn ngân hàng tư nhân lấy ra tiền hư tiên cựu trọng đỉnh phong cường giả tại toàn bộ cản nguyên thành đều tiếng tăm lừng l â y không nghĩ tới có thân phận như vậy hoa đào tiểu trúc bạch linh nhi càn g thất bọn người sắc mặt trắng bệnh trên đường nhỏ phát sinh một màn bọn hắn toàn bộ xem nhất thanh nhị sở đến bây giờ như trước cảm thấy da đầu run lên không thể tin được trước khi hai cái bọn hắn nhận không ra là ai chỉ là cảm thấy tu vi đầy đủ không dám xác định vị này thế nhưng mà thấy tận mắt qua chính thức siêu cấp cường giả đối mặt bát đại đ ị a chủ cũng có thể toàn thân trở ra kết quả vừa lộ mặt đã bị một đầu con r ù a đen tại chỗ điện không có hô hấp linh nhi tiểu thư có thể mang bọn ta đi bái kiến vị kia tần đại gia nguyên hải sắc mặt kích động địa đỏ lên có này cường giả tại cái gọi là nguy hiểm không đáng kể chút nào cái này được rồi vừa vặn cũng đi cảm tạ thoáng một phát tân cứu mạng cổ linh nhi nhìn thoáng qua màn sáng ba thú đã đã đi ra ánh chiếu phụ lục có thể dò xét phạm vi đuổi theo giết mật thám dư nghiệp rồi có thể nói bọn hắn triệt để an toàn nếu không là cái này ba con yêu thú ra tay chỉ bằng phòng ngự của bọn hắn muốn ngăn trở nhiều như vậy cường giả nhất định là cái chê cười nói đối phương cứu mình cũng không quá phận ra khỏi phòng chính hướng người gác cổng phương hướng tiến lên chỉ thấy k ế t một tiếng tô ẩn theo gian phòng đi ra các ngươi đều tại a vừa rồi một mực hướng phong cấm thạch hỏi thăm càn nguyên thành sự tình hiện tại mới tính toán hiểu được một ít đã tô huynh đi ra vừa vặn cùng đi bái phòng tần đại gia nguyên hải đạo tô ẩn s ừ n g sốt cái gì tần đại gia là cái tuyệt thế cao nhân không nói hắn đơn hắn hậu bối cùng sùng vật có thể nhẹ nhóm đánh chết hư tiên cựu trọng cường giả cổ linh nhi giải thích lợi hại như vậy tô ẩn khiếp sợ hắn như vậy cố gắng cũng mới hư tiên nhị trọng hư tiên cựu trọng cường giả ít nhất cũng cần tốn hao nửa ngày mới có thể đến tới bị sùng vật nhẹ nhóm đánh chết chủ nhân tu vi lại hẳn là cường đi theo mấy người sau lưng rất nhanh đi vào người gác cổng vị trí một cái hơn sáu mươi tuổi láo giả vội vã chạy ra đón c h à o tiểu thư can thất bọn người nhìn lại vị này tần đại gia chỉ có tụ tức cảnh tu vi không có bất kỳ đặc thù d â u ria hoa d â m lộ ra có chút lôi thôi thấy thế nào đều cùng cao thủ không dính bên cạnh bất quá tận mắt thấy ba thú cường đại không dám lãnh đạo cổ linh nhi bọn người đồng thời không người ôm quyền đa tạ tiền bối ra tay bằng không thì lần này thật sự nguy hiểm tần đại gia ngẩn ngơ tiểu thư gậy sát ta rồi ta ta tu vi thấp có thể ra cái gì tay tần đại gia không cần d i u d i ế m chúng ta cũng biết rồi vừa mới ra tay cừng giả luôn miệng nói muốn tới nơi này tìm ra da cái nhà này trừ ngươi r a còn ai có cháu trai càn thất nói của ta thật có cháu trai tần đại gia sửng sốt có thể cùng ta đồng dạng tu vi rất thấp cái này cũng gọi thấp tần đại gia khiêm tốn mọi người tràn đầy bội p h ủ thấy được sao đây mới thực sự là cao nhân thấp điều nội liễm hàm xúc cẩn thận gặp càng giải thích mọi người càng sùng bái tần đại ra mặt mũi tràn đầy phát ngộng ta ngay tại người gác cổng ngủ cái cảm giác thế nào cứ như vậy chính không biết như thế nào cho phải không trung vang lên phong minh ngay sau đó mọi người t i ể u chứng kiến một người ba thú vội vã bay tới đi vào trước cửa tràn đầy kích động rơi xuống còn không thừa nhận đều đến tìm ngươi rồi gặp đối phương đối với mọi người mà đến càng thất bọn người càng thêm xác định đang muốn lui ra phía sau cho bọn hắn tổ tôn gặp mặt không gian chỉ thấy hài đồng rơi ở trước cửa đầu gối mềm n ú n bị ỳ dạp xuống đất hốc mắt thấu h ồ n g ra ra ta sai rồi ta thật sự không có hại ngươi ta có thể thề với trời thật muốn có loại này tâm tư thiên lôi đánh xuống chọn đ ờ i không được siêu sinh cái này thấy hắn khóc nói chân ý cắt tô ẩn nhữ mày chưa kịp trả lời bị n g ư ờ i kéo thoáng một phát cánh tay tô huynh còn không lui về phía sau chớ chọc nậu cao thủ tô ẩn quay đầu chỉ thấy càn g thất sắc mặt trắng bệnh cổ linh nhi bọn người cũng sợ tới mức có chút run rẩy cái này một người ba thú có thể là có thể nhẹ n h õ n gạt bỏ hư tiên cựu trọng siêu cấp tồn tại quỳ bái kiến ra ra ngươi đứng tại trước mặt không đi muốn chết sao cao thủ tô ẩn sửng sốt một cái tát quất vào trước mắt h à i đồng trên đầu bọn hắn nói ngươi là cao thủ cấp một cái cho ta xem một chút khúc khúc ta ở đâu là cao thủ tại ra ra trước mặt ta chính là cái tiểu lâu la sẽ là của ngươi cháu nội ngoan cực nhạc mặt mũi tràn đầy tươi cười bốn phía an tĩnh lại c à n g thất cổ linh nhi bọn người tất cả đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ trận mắt há h ố c mồm ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống sao một cái hư hư thực thực hư tiên cựu trọng siêu cấp cừng giả đến một lần đến t i ể u quỳ xuống vị này thiên nhai huynh trước mặt thừa nhận sai lầm bị chịu một cái tát còn nhu thuận túi đầu không lưng trong n h y mắt tất cả mọi người c h o n g luôn trước khi vẫn cho là là cái này người gác cổng tần đại gia rất lợi hại náo loạn nửa ngày lợi hại thiếu niên này chủ nhân ngươi không có việc gì là tốt rồi anh vũ lao quy các thú cũng vây đi qua tràn đầy kích động không gian nghiền nát chủ nhân biến mất chúng thực cho rằng xuất hiện nguy hiểm giờ phút này nhìn thấy không có việc gì tất cả đều nhẹ nhàng thở ra tất cả đứng lên a có chuyện gì lại nói đến gặp cổ linh nhi bọn người đứng tại nguyên chỗ nguyên một đám con mắt t r ò n tròn không biết nên nói cái gì tô ẩn đã cắt đứt một người ba thú kích động hơi xấu hổ giới thiệu cái này cực nhạc là bối phận so với ta thấp cũng không phải là ta thân cháu trai về phân chúng là ta nuôi lớn bình thường sùng vợt mới khai trí không bao lâu có chút ngốc n ú c đ í c h nói xong quay đầu quát lớn mấy người bọn hắn là ta mới quen bằng hữu vị này cổ linh nhi càng là ân nhân cứu mạng của ta nếu không là nàng khả năng ta đã chết ở ma hoàng thành rồi còn không qua đây b à i kiến nguyên một đám không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế nào như vậy không có quy củ che ngực càn thất bọn người thiếu chút nữa không có muốn sạc khí thời gian nháy con mắt chém giết một cái hư tiên thất trọng một cái bắt trọng một cái kiểu trọng lại chạy tới không biết chu diệt bao nhiêu cự ma khiến chúng n o bái chúng ta chúng ta cũng muốn dám tiếp nhận mới được a bái kiến chư vị bái kiến linh nhi tiểu thư cực nhạc vội vàng đi vào trước mặt con rùa đen các thú cũng hữu mô hữu dạng hành lễ không không cần mọi người khuôn mặt trắng bệnh đã thành không cần định mặt rồi chuyện của ngươi về sau lại thương nghị không phải tại bích lạc hải sao như thế nào sẽ đến nhanh như vậy t ô ẩn nghi hoặc nhìn qua theo hắn bị nghiền nát không gian mang tất cả đi vào ma hoàng thành bị cổ linh nghi cứu đến bây giờ thoạt nhìn thời gian rất dài trên thực tế không đến hai canh giờ nói cách khác theo buổi sáng còn chưa tới giữa trưa đi tế tự thông đạo có thể kéo dài qua không gian đối phương sẽ không như vậy may mắn rồi như thế nào cũng chạy tới dựa theo càn nguyên minh cùng đại diễn châu khoảng cách vốn hắn cho rằng ít nhất phải đi lên một hai ngày cho nên càn thất bọn người nói hậu bối cùng thú sùng thời điểm căn bản không có hướng c h ú n g mấy cái trên người m u ố n chúng ta tiểu vũ đang muốn giải thích cực nhạc đại ma vương gấp vội mở miệng đánh gãy chuyện này quay đầu lại cùng ra ra kỹ càng b ẩ m báo ân biết rõ khả năng liên lụy bí mật gì tô ẩn không tại nhiều nói do dự một chút nhìn về phía nữ hải ta cái này ba cái sùng vật cùng cháu trai có chút làm ầm ĩ có thể tạm thời ở chỗ này sao không dễ dàng ta có thể chuyển ra đi đương nhiên thuận tiện lại càng hoảng sợ cổ linh nhi vội vàng k h o á t tay những cao thủ này có thể ở chỗ này là vinh hạnh của nàng đừng nói đuổi ra ngoài rồi liều chết cũng muốn lưu lại à vậy thì làm phiền tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đang muốn một lần nữa trở lại sân nhỏ cau mày trong thanh âm mang theo không vui cái này than đen từ nơi này lấy được tiểu vũ ngươi có phải hay không lại loạn dùng hỏa diễm đốt người ba đầu sùng vật ở đâu đều tốt tựu lạ ưa thích gặp g i ắ c d ố i người này đều biến thành như vậy còn mang theo rõ ràng cho thấy tiểu vũ gây họa cái này tiểu vũ dùng cánh ôm đầu xoắn suýt nửa ngày nói chúng ta dùng vi chủ nhân bị cự ma bắt đi rồi sẽ đem ra hỏa bắt tới là cực nhạc nói có thể đường con tin đến tiến hành trao đổi muốn trách thì trách h ắ n ta cực nhạc vẻ mặt bất lực lại đổ lên trên đầu ta hay vẫn là người sao không để ý tới lời của nó tôi ẩn n h ư mày đương con tin ý của ngươi hắn là cự ma đốt thành như vậy thân nương đều nhận không ra rồi hắn tự nhiên cũng không có nhìn ra là chúng ta theo linh nguyên giới trào tới phế đi rất lớn kỉnh tiểu vũ gật đầu là cự ma mà nói coi như xong tôi ẩn nhẹ nhàng thở ra hắn sinh khí tiểu vũ cắt thú s a n g bậy gây phiền thoái cũng không cảm thấy được trong lúc nói chuyện với nhau lỗ thủng càn thất cổ linh nhi bọn người lập tức ý thức được không đúng nhất là thứ hai một đôi tú mục t r ừ n g lớn nhớ ra cái gì đó thân thể mềm mại không ngừng run r u dậy vị t i ê n bối này không biết người này ngươi là từ linh nguyên ở đâu t r ộ m tới hay sao chính là cái ma hoàng thành thang này còn rất có thể dày vò nói mình là cái gì chân tiên sau đó bị con lừa ca một chân đạp trở mình tiểu vũ giải thích cổ linh nhi trước mắt một hắc đại náo ma hoàng thành làm cho long trời lở đất chẳng lẽ tựu là cái này ba đầu thú sủng cùng một đứa bé con nếu như bọn hắn nói là sự thật như vậy vội vàng nhìn về phía cách đó không xa thỉnh thoảng run dày than cóp người thân thức lặng lẽ hướng đối phương trong cơ thể lan tràn lập tức bị một cố cường đại uy áp cùng lực lượng ngăn cản không cần nghĩ cũng biết đối phương khi còn sống cực kỳ cường đại không chỉ có vượt xa quá nàng lao sư đều chưa hẳn so ra mà vượt trần tiên vị này chính là cái vừa mới đột phá khung nguyên lão tổ lại bị đánh thành như vậy không chỉ có là nàng can thất bọn người cũng hiểu được lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên lần nữa khiếp sợ nói không ra lời vốn tưởng rằng chỉ là so với bọn hắn thiên tư hơi chút cao một chút thiên tài náo loạn nửa ngày căn bản không tại cùng một cái thế giới ý của ngươi hắn chính là cái ma tộc khung nguyên lão tổ cũng kịp phản ứng tô ẩn tràn đầy không tin chân tiên không có lẽ rất lợi hại phải không như thế nào sẽ bị chính mình con lửa con rùa đen các thú bắt lấy hơn nữa đốt thành như vậy hình như là anh vũ gật đầu tô ẩn nhữ mày thực lực của hắn như thế nào đại hắc lắc đầu ta lúc ấy rất sợ hãi một chân t i ể u đá ngả lăn rồi không có cân nhắc quá nhiều thực lực có lẽ có lẽ coi như không tồi cổ linh nhi can thất bọn người triệt để chết lặng chân tiên a tại đối phương trong miệng chỉ có thể đạt đến khá tốt muốn hay không như vậy cuồng cự ma nhất tộc xuất hiện trần tiên vốn tưởng rằng nhân tộc muốn mặt lâm sinh tử kiếp nạn nà mơ m đều không nghĩ tới thời gian nháy con mắt đã bị người dọn dẹp vẫn cho là là cái gì lánh đời cao thủ náo loạn nửa ngày là đầu con lửa không biết nói cho lão sư nghe hắn sẽ tin à. bên này năm vị trẻ tuổi c ư ờ n g giả khiếp sợ dục tiên dục tử tuyệt huyền thành nội cổ điện chủ trở lại gian phòng chính muốn tu luyện khôi phục thương thế môn lần nữa bị người đẩy ra điện chủ cái này là vừa v ậ n tin tức truyền đến về thiếu niên kia cùng bà con yêu thú ám ảnh đem đưa tin ngọc bài đưa tới không phải không cho ngươi đi theo dõi sao nếu thật là vị kia cường giả tùy tiện theo sau nhất định sẽ dẫn tới chán ghét được không bù mất cổ vân thu nhữ mày ta không có cùng mà là tiểu thư phủ đệ hộ vệ truyền đến tin tức ám ảnh giải thích hộ vệ cổ vân thu sửng sốt một chút thân thể mạnh m à ngồi thẳng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng chẳng lẽ cự ma nhất tộc mật thám đã hành động nhanh như vậy tuy nhiên đã sớm đoán ra bọn hắn sẽ động thủ vốn lấy vi ít nhất phải chờ buổi sáng không nghĩ tới nửa canh giờ không đến cũng đã bắt đầu rồi là ám ảnh gật đầu căn cứ tin tức bọn hắn phái ra hư tiên cựu trọng hai vị bắt trọng bốn vị thất trọng sáu vị tổng cộng mười tám người yếu nhất đều đạt đến hư t i ê n cảnh nguy rồi linh nhi gặp nguy hiểm rồi cổ vân thu thân thể run lên ta tựu không có lẽ từ nào đó tính tình của nàng điện chủ yên tâm tiểu thư không có việc gì cái này mười tám đầu cự ma cương giả hoàn toàn chính xác đi đánh lén tiểu thư bất quá trùng hợp bị đi ngang qua con lửa con rùa đen cắt thú cùng với ngươi cho lệnh bài vị thiếu niên kia toàn bộ đánh chết ám ảnh giải thích tuy nhiên là hắn nhận được tin tức liên tục nhìn nhiều lần đến bây giờ đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng nhiều như vậy cương giả đừng nói hắn coi như là cổ điện chủ tự mình ra tay cũng không cách nào chống lại lại bị một chỉ quy một đầu con lửa một cái anh vũ ngắn ngủn vài phút nổi đánh chết đánh chết chúng tại sao phải đ ộ n thủ cổ vân thu sửng sốt chẳng lẽ chúng thực cùng linh nhi có quan hệ trước khi t i ể u suy đoán đại náo ma hoàng thành người cùng nha đầu kia có quan hệ hiện tại xem ra khả năng càng lớn bằng không thì vì sao ở đâu đều không đi t i ể u trùng hợp đi tìm đệ tử của hắn nhưng lại thuận tiện giải quyết đối phương nguy cơ cùng linh nhi tiểu thư có quan hệ hay không ta không biết chỉ biết là bọn hắn c h ầ n chờ một chút ám ảnh đem biết đến tin tức chậm rãi nói ra chúng chứng kiến vị kia tô thiên ngai trực tiếp quỳ xuống thái độ cực kỳ cung kính quỳ xuống tiện tay đánh bại chân tiên đại não ma hoàng thành siêu cấp cường giả đối với một thiếu niên quỳ xuống cổ vân thu nói không ra lời chương hai trăm linh bốn đại tế tự ma hoàng cung trải qua vô số cự ma sửa gấp chủ điện đã khôi phục như lúc ban đầu mặt mũi tràn đầy uy nghiêm khung lạc ma hoàng nhìn xem trong tay vừa truyền lại đến mật báo da mặt có chút biến thành màu đen hàn lăng tuy chỉ là thống lĩnh nhưng một thân thực lực so về tử dực ma vương đều không chút nào yếu như thế nào hội đơn giản thất bại hơn nữa toàn quân bị diệt nắm đấm siết chặt đến bây giờ đều không thể tin được làm như cự ma nhất tộc mật thám ma hoàng thành đã sớm để lại linh hồn của bọn h ắ n ngọc phụ bên kia lá quy con lửa ra tay đánh chết không bao lâu bên này sẽ biết mười tám vị che giấu rất tốt tám tuyến thoáng một phát cả gốc diệt trừ liền chút gợn sóng đều không có n h ứ c lên t i ê u tính toán tâm lý sớm có chuẩn bị như trước cảm thấy tràn đầy thịt đau căn cứ đồ tể cuối cùng truyền đến hình ảnh là bị cái kêu ba con yêu thú chém giết ma hoàng vệ thống lĩnh giải thích nói chúng đuổi tại chúng ta phía trước đã tìm được cổ linh nhi hơn nữa về tới bên cạnh của nàng là chúng ra tay tựu không có biện pháp rồi hai mắt nhau lại không lạc ma hoàng qua lại tại trong đại điện d ạ o bước cái kêu ba vị yêu thú thực lực hắn tự mình trải qua dùng ma hoàng kiếm ma hoàng ấn thậm chí mượn nhờ vô số thuộc hạ lực lượng đều không thể phá vỡ phòng ngự t i ê u tính toán đối phương đồng dạng dùng đem hết toàn lực thậm chí bị thương cũng tuyệt không phải trước mắt hắn có thể chống lại như thế thực lực hàn lăng bọn người tự nhiên không cách nào ngăn cản bị giết cũng tựu đương nhiên hay vẫn là đã chậm một bước biết do hắn tại phân tích trước mắt thế cục thống linh cũng không nói chuyện yên t ĩ n h đứng tại nguyên chỗ thời gian một chút trôi qua không biết qua bao lâu không lạc ma hoàng lúc này mới hít sâu một hơi trong ánh mắt lộ ra kiên định tỉnh lại đại tế tự a bậy hạ chuẩn bị xong ma hoàng vệ thống biến sắc đã không có thời gian chuẩn bị k h u n g lạc ma hoàng con mắt nhau lại vị kia cổ linh nhi mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại cái thật chủ chiến phái những năm này chết ở trong tay nàng tộc nhân vô số kể hiện tại cùng cái kia ba đầu vô địch yêu thú n h ấ t lên quan hệ không nguyên lão tổ cũng không là đối thủ một khi phản công như thế nào n g ă n cản tiếp tục mang xuống ma tộc sợ sẽ được tiêu diệt cái này thống lĩnh nói không ra lời vị kia cổ linh nhi một người cũng dám vọt tới ma hoàng cung quấy dối cả gan làm loạn có thể thấy được lồn đ ố m như thế nhân vật thật muốn cùng cái kia ba thú kết minh hoặc là chính là nàng sủng vật cự ma nhất tộc hoàn toàn chính xác muốn mặt lâm tiêu diệt đại kiếp vì kế hoạch hôm nay tiên hạ thủ vi cường mở ra tiên phàm thông đạo lại để cho chân tiên chính thức trên ý nghĩa hàng lâm không lạc ma hoàng nói cái này thống lĩnh trầm mặc sau một lúc lâu mới dùng khàn khàn thanh â m nói làm như vậy hậu quả bệ hạ có thể nghĩ kỹ linh nguyên giới cực đều có thể không còn tồn tại cự ma nhất tộc nhiều thế hệ trên lưng gông s i ề n g lại vô pháp xoay người ta biết rõ nhưng là cùng tiêu diệt so sánh với miễn là còn sống thì có hy vọng một khi chết rồi thực t i ệ u không còn có cái gì nữa không lạc ma hoàng lắc đầu t ố t biết rõ hắn chủ ý đã định khuyên nữa ngăn đã là vô dụng thống linh không nói thêm lời lắc đầu quay người ly khai thời gian không dài Một cái cự đại quan tài bị bốn đỗ ầ u cự ma dơ l ê tại, tại trong đại địa gian cầm đầu một vị khiêng hòm quan tài người m ặ t không biểu tình tiến về phía trước một bước cũng không hành lễ cũng không ôm quyền mà là thần sắc lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nhìn qua bệ hạ muốn thỉnh đại tế tự vâng mặt đối với vô lễ của đối phương không lạc bệ hạ chẳng những không có sinh khí còn mang theo cung kính kính dân ma hoàng huyết ta khiêng hòm quan tài người lạnh nhạt nhìn qua cũng không nói chuyện không lạc ma hoàng lấy ra t r ủ y thủ tại đầu ngón tay mạnh mà một cắt màu đỏ tươi huyết dịch theo trong cơ thể chạy sôi mà ra hình thành một đạo dây nhỏ thẳng tắp hướng thanh đồng quan tài bay đi rơi vào mặt ngoài đường vân bên trên trong nháy mắt toàn bộ quan tài phóng xuất ra chói mắt hào quang x ô n g tới hoàng cung đều có chút lắc lư máu tươi dọc theo đường vân rất nhanh chạy xuôi lưu càng nhiều tôn u r a hiện ra cảm giác gác bách cũng lại càng cường ma hoàng vệ thống lĩnh thư tiên cựu trọng đỉnh phong thực lực tựa hồ cũng có chút chống lại không thể liên tiếp lui về phía sau sắp nhập vào không biết bao nhiêu máu tươi ngay tại khung lạc bệ hạ bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh thời điểm thanh đồng quan tài lúc này mới nhẹ nhàng n h o á một cái lơ lửng k i ê nương hỏm q n theo chỉ cắt bán ra, đã cắt đứt m lời của hắn quan tài đung đưa mặt ngoài thanh đồng đường vân lần nữa lóng lánh hào quang sau một khác nắp quan tài phát ra nổ vàng tri âm chậm chạp mở ra l ạ n h run thống lĩnh k i ế p sợ nói không ra lời tuy biết đạo tỉnh lại đại tế tự thủ đoạn lại còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến ma hoàng tự mình dùng máu tươi chăn nuôi chỉ bằng vào điểm ấy tự không cách nào phục chế d ư ơ n g mắt nhìn lên một cái cầm trong tay quyền trượng khô q u ắ t cương thi theo trong quan tài chậm rãi bay ra mặc màu đỏ như máu trường bảo bàn tay khô q u ắ t tựa như chỉ còn lại có xương cốt hai mắt đen kịt trống rỗng không có một điểm cơ bắp t ừ xa nhìn lại như cùng một cái khô lâu là cái này đại tế tự lại để cho bọn hắn tiến đến đang tại khiếp sợ không lạc bệ hạ thanh âm vang lên vâng thống lĩnh không dám nói nhảm vội vã ra khỏi phòng một lát sau ngoài điện đi tới hơn một trăm vị ma tộc thiếu niên mười ba bốn tuổi bộ dạng cái người trẻ tuổi khí thịnh cho người một loại chiều khí bồng bột cảm giác cùng đại tế tự tinh mịch tạo thành tươi sáng do nét đối lập các ngươi có bằng lòng hay không vì chủng tộc mà chết vì ma hoàng hy sinh không lạc ma hoàng ánh mắt như điện vì ma hoàng hy sinh muôn lần chết dứt khoát đồng loạt ô n quyền chúng thiếu niên trong ánh mắt mang theo kiên định không có chút nào giao động ai thống linh thở dài những thiếu niên này đều là ma hoàng bệ hạ âm thầm đào tạo tử sĩ vừa ra đời t i ể u quán thâu vì ma hoàng mà sinh vì hắn mà chết lý niệm chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ lập tức hùng hồn chịu chết không có nửa phần do dự thoạt nhìn hay vẫn là người bình thường trên thực tế đã không có tư tưởng của mình chỉ là công cụ mà thôi động t h ủ đi vung tay lên ma hoàng đạo chứ bao nhiêu năm đồng thời về phía trước đem thanh đồng quan tài cùng đại tế tự vây quanh ở trung tâm đại tế tự quân trượng chậm rãi nâng lên tại mặt đất nhẹ nhàng một kích một đạo khe hở lập tức dọc theo dưới chân hướng bốn phía lan tràn bị bao phủ ở thiếu niên máu tươi phủn dũng như là có một đặc thù kết nối mắt thường có thể thấy được dũng mánh vào người phía trước trong cơ thể nương theo huyết dịch càng hấp thu càng nhiều đại tế tự khô quắt thân hình dần dần trở nên hồng nhuận phơn phất co sáng bóng mà mất đi máu tươi thiếu niên mắt thường có thể thấy được trở nên giàn mua ngay sau đó hóa thành khô quắt thi thể té xuống đại tế tự tại hấp thu những thiếu niên này máu huyết cùng sinh mệnh lực một lần nữa kéo dài tánh mạng đáng sợ bành bành bành bành tiếng ngã xuống đất không dứt bên hai ngắn ngủi mười phút không đến tử vong thiếu niên số lượng t i ể u không dưới một trăm mọi người biết rõ tiến về phía trước một bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không chút do dự tựa hồ trong lòng bọn họ tử vong mới có thể rất tốt vi ma hoàng bệ hạ thuần phục tại tử vong một trăm bốn năm thời điểm khe hở ngừng lại lúc này đại tế tự cơ bắp no đủ trước khi khô quắt khô héo tóc dài trở nên đen nhánh nồng đậm lỗ thủng giống như hai mắt một lần nữa khôi phục lại trói mắt trói mắt giống như ngôi sao nếu như nói trước khi là cái thây khô mà bây giờ đã biến thành hai mươi tuổi thanh niên sinh mệnh lực tràn đầy cường đại vô cùng b ậ y hạ tỉnh lại ta cần làm chuyện gì t r ầ m rãi mở to mắt trong nháy mắt cường đại cảm giác các bách lan tràn tới thống lĩnh sắc mặt đ ỏ lên lần nữa lui về phía sau mấy bước trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ hắn là hư tiên cựu trọng đỉnh phong tu vi đều chống lại bất trụ chẳng lẽ đại tế tự thực lực đã vượt qua cấp bậc này đạt đến chân tiên cảnh giới ta cự ma nhất tộc đã lâm vào sinh tử tồn vong nguy cấp thời khắc hy vọng đại tế tự có thể thỉnh hạ chân tiên cường giả cho ta ma tộc một trận chiến không người đến cùng không lạc ma hoàng hành lễ sinh tử tôn vong chuyện gì xảy ra đại tế tự nhữ nhữ mày chính còn muốn hỏi lập tức ngừng lại được rồi tự chính mình xem đi nói xong lan g không một chảo ma hoàng vệ thống lĩnh chấn động toàn thân lập tức cảm thấy linh hồn không bị khống chế hướng đối phương bay đi trong trí nhớ một sự tình mực nước giống như chạy sôi đi ra tiến vào đối phương trong ố c không hề tổn thương đọc đến trí nhớ Thống lĩnh đại ồ n g tử rút có l m thống linh à sưu hồn, h đến đọc rõ t d ràng cho thấy đối với chính mình siêu hồn có thể hắn lại không có chút nào cảm giác loại thủ đoạn này quả thực cường đại đến đáng sợ đại tê tự chỉ là thủ đoạn nhiều thực lực chân chính cùng ngươi không kém nhiều nhìn ra khiếp sợ của hắn không lạc ma hoàng truyền âm tới thống lĩnh gật đầu xem r a vị này cũng không có vượt qua hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong chỉ là tinh thông các loại bí pháp mới lộ ra thập phần quỷ dị lại để cho hắn đều khó lòng phòng bị thậm chí có lợi hại như vậy cường giả từ nơi này xuất hiện hay sao đọc đến hết chi nhớ của hắn đại tế tự mày nhân lại tựa hồ có chút không dám tin tưởng cái này còn chưa tra ra hình như là đột nhiên xuất hiện bình thường trước đánh chết năm vị ma vương vừa lớn náo hoàng cung ta dùng đem hết toàn lực cũng không thể làm bị thương không lạc bệ hạ giải thích đại tế tự gật đầu người đem ta triệu hoán tỉnh làm được không tệ hoàn toàn chính xác đã đến ma tộc thời khắc nguy hiểm nhất như vậy đi chuẩn bị hiến tế vật phẩm ta muốn tiến hành tế tự đem chuyện này bẩm báo tiên nhân do bọn hắn định đoạt bảo vật sớm đã chuẩn bị tốt nhẹ nhàng thở ra không lạc bệ hạ lăng không một chảo một đống lớn bảo vật cựu xuất hiện tại trước mắt huyền nổi giữa không trung thanh diệp linh lung mục thử trâm ngân hoa hà hương mộ tuyết đủ loại tiên thảo tản mát r a nồng đậm mùi thuốc cố hồn tiên thạch trích diễm tiên thạch nhất nguyên tiên thủy rất nhiều đại lục đều rất ít nhìn thấy khoáng thạch bảo vật cũng xuất hiện tại trước mặt giá trị to lớn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nhiều như vậy thứ đồ vật phân tán ra đến có thể đủ bồi dưỡng được ngoài mười vị hư tiên cựu trọng đình phong không tệ đại t ế tự thỏa mãn gật đầu những năm này theo linh nguyên trường hà các ngươi đã nhận được không ít thứ tốt mỉm cười không lạc bệ hạ cũng không phủ nhận linh nguyên tuy có linh mạch cùng linh khí nhưng thuộc về cùng càn nguyên đại lục đồng dạng càn c ố i tốt như vậy b ả o bối ngoại trừ trường hà không có mặt khác thu hoạch phương pháp đem bảo vật trào ở lòng bàn tay đại tế tự cong ngón búng ra một cái đặc thù tài liệu luyện chế thành tế đ à n xuất hiện tại trong đại địa gian đường kính mười m tả hữu mặt ngoài đồng dạng khắc đặc thù đường vân huyền nổi giữa không trùng cho người một loại tùy thời đều biến mất ảo giác đại tế tự ánh mắt ngưng trọng lên dọc theo tế đàn dựa theo đặc thù luật động nhảy dựng lên máu tươi dọc theo đường vần c h ả y xuôi thoạt nhìn tuổi trẻ thân ảnh nương theo thời gian chuyển rời trở nên giàn ua ngắn ngủn vài phút công phu như là đã qua vài chục năm đồng dạng chừng hai mươi tuổi dung mạo biến thành bảy tám mươi tuổi tóc cũng có chút trắng bệnh tế một cỗ đặc thù lực lượng tú hoa châm đồng dạng xuyên thấu thời không trói buộc câu thông một thế giới khác ngay sau đó đại điện nóc phòng lần nữa bị xé nứt một cái đen kịt thông đạo câu thông linh nguyên ở chỗ sâu trong không biết địa phương nào ẩm ẩm mới một câu thông vô cùng vô tận linh khí lập tức điên cuồng rơi vãi rơi xuống cùng linh nguyên trường hà xuất hiện bình thường c ù n g bạo liền hư tiên cường giả cũng khó khăn dùng chống cự ma tộc đại tế tự cung thỉnh chân tiên hàng lâm q u ỳ d ạ p xuống đất đại tế tự hô lên thái độ cung kính chuyện gì l ô đen đã co đắp lại chậm chạp trên không trung hội tụ tạo t h à nhân một mặt người, thấy mạo, thấy cái cự đại người, không dung h rõ p không cho nam nữ, lại cho người rõ m lại ộ tộc loại phạm, khinh giác. không không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn cảm giác. Nhân t xâm cảm vi phạm quy tắc xuất hiện siêu việt chân tiên cường giả kính xin tiên nhân hàn g lâm đem hắn tiêu d i ệ t đại tế tự cung kính nói việc này ta đã biết hiểu đang tại trùng tu tiên phạm thông đạo ít ngày nữa liền sẽ thành công mặt người tràn đầy lạnh nhạt cái này nhân tộc cường giả đã tại ma hoàng thành quấy dối thậm chí bắt chí đại i mới đột phá chân tiên không nguyên lao tổ, kính xin tiên linh kiên không đến tiên tộc ta đột trần tổ, quyết Ta ta tộc, trì của chóng vừa lao mau ma đoán, đến phá p không kính nhân không. không h nguyên nếu nguyên sợ m thông đạo mở ra ngày.、Đại、tế tự cắn răng tiên phàm c h i lộ không thông mặc dù là ta cũng không cách nào hàn g lâm dù là phân thân đều làm không được như vậy đi cái này miếng triệu hoán lệnh có thể triệu hoán lưu thủ đại lục người thủ mộ hiện tại ban cho các ngươi triệu hoán bọn h ắ n có thể ngăn cản nhất thời mặt người đạo đa tạ tiên nhân tràn đầy kích động đại tế tự hai tay giơ lên hô l ô đen một hồi xoay tròn một cái ám kim s ắ c lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay tốt rồi linh nguyên trường hà lại mở ra ngày là tiên p h à m c h i lộ thông suốt thời điểm các ngươi sớm chuẩn bị đi mặt người chậm chạp biến mất l ô đen vòng xoáy cũng mất tích không thấy nếu không là chung quanh còn lưu lại có nồng đậm linh khí cũng hoài nghi có phải là nằm mơ hay không cái kia chính là tiên giới chân tiên thống lĩnh run rẩy hắn có loại cảm giác vừa rồi dám nói nhảm đối phương thậm chí không cần ra tay một ánh mắt có thể đơn giản đem hắn gật bỏ không lạc ma hoàng gật đầu đồng dạng tràn đầy kinh ngạc trong truyền thuyết đại tế tự có thể câu thông thượng thường cùng chân tiên trao đổi vốn tưởng rằng là cái truyền thuyết không nghĩ tới thật sự mặc dù thân là cự ma nhất tộc người mạnh nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hô gương mặt khổng lồ biến mất đại tế tự thở ra một hơi dung mạo trở nên càng thêm giả n u a rồi thoạt nhìn cùng vừa vừa rời đi quan tài thời điểm có chút tương tự tế đàn cũng đã mất đi sáng bóng trước khi chuẩn bị chư nhiều bảo vật cũng toàn bộ biến mất dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn đại tế tự thiên nhân nói người thủ mộ là cái gì không lạc ma hoàng nhịn không được hỏi cả hai đối thoại mặc dù là hắn thân là hoàng giả đều có chút không hiểu cái này muốn theo hơn một vạn năm trước nói lên nhổ ra một ngụm trọc khí đại tế tự khôi phục thoáng một phát nói ngay lúc đó cản nguyên đại lục vẫn có linh mạch một ngày thiên địa xuất hiện vết với... rách đánh xuống một tòa cự đại tiên mộ cùng rất nhiều người thủ mộ vì phong cấm nơi này người thủ mộ kéo ra đại lục linh mạch người thủ mộ cũng là hàng lâm hay sao chẳng lẽ đều là tiên nhân lần đầu tiên nghe nói không lạc ma hoàng tràn đầy không thể tin được đều là tiên nhân miệng ngươi bên trong không nguyên lao tổ kỳ thật cũng thuộc về người thủ mộ một thành viên chỉ là bị đánh đích trọng thương phong ấn mà thôi đại tế tự đạo cái kia tiên mộ ở địa phương nào người thủ mộ lại ở nơi nào ta như thế nào chưa từng nghe qua không lạc ma hoàng không giải thống lĩnh ma tộc nhiều năm không chỉ có hắn chưa từng nghe qua truyền thuyết này mà ngay cả nhân tộc tựa hồ cũng không có người biết được vị trí cụ thể ta cũng không biết chỉ biết là lúc trước người thủ mộ cùng t r ô n cùng không sai biệt lắm bởi vì không có tiên linh chi khí không cách nào duy trì lực lượng tại đại lục đợi thời gian không giải tựu toàn bộ lâm vào ngủ say đại tế tự nói chỉ có cái này triệu hoán lệnh mới có thể đem hắn tỉnh lại ngủ say tiên nhân tu luyện duy trì sinh hoạt hàng ngày đều cần tiên linh chi khí cùng người bình thường hô hấp đồng dạng không có thứ này tuổi thọ sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng rất khó lâu dài còn sống đại tế tự giải thích chúng ta đây thống linh nghi hoặc nhìn qua chúng ta kỳ thật cũng nhận được ảnh hưởng thật giống như hư tiên cường giả tuổi thọ một n g à n năm là cái đại quan hai nghìn năm rất khó sống đến phải biết rằng chân tiên tuổi thọ ít nhất đều muốn hơn vạn tiên giới hư tiên cũng có thể nhẹ nhõm sống đến năm nghìn tuổi đã ngoài đại tế tự giải thích thống lĩnh sửng sốt thực lực càng cường tuổi thọ càng dài đây là định lý bất quá cùng đối phương nói đồng dạng mặc dù đạt tới hư tiên đ ỉ n h phong một nghìn năm cũng là cửa khẩu hai nghìn năm cơ hồ không có người có thể sống đến trước khi tưởng rằng quy luật não loạn nửa ngày cùng tiên linh chi khí có quan hệ đã có thứ này mỗi người cũng có thể trường thọ nếu như đem chân tiên tu vi đệ thấp thành hư tiên có phải hay không ở chỗ này cũng có thể sống trên một ngàn năm thậm chí càng lâu không lạc ma hoàng nói là có thể làm được nhưng những người thủ mộ kia cũng không nguyện ý làm như vậy đại tế tự nói thật giống như trong nước không có co không khí người bình thường đi vào thời gian lâu rồi sẽ bị chết đuối muốn không bị chết đuối biến thành cá là được rồi có thể làm vì nhân loại nguyện ý làm sao như vậy cùng hắn như vậy còn không bằng lầm vào ngủ say Đến l ú chương đó một k i t hai trăm linh năm người thủ mộ tốt rồi ta thân thể suy yếu có thể đợi thời gian không nhiều lắm mau chóng tỉnh lại người thủ mộ a có thể ra lệnh cho bọn họ chém giết cái kêu ba con yêu thú một khi thành công nhân tộc đem không đủ gây sợ không nói thêm lời đại tế tự hơi suy yếu đạo vừa rồi tế tự thiêu hao thật sự quá lớn không biết người thủ mộ người ở chỗ nào không lạc ma hoàng nói bọn hắn ngủ say tại trường hà cuối cùng chỉ cần cầm trong tay triệu hoán lệnh có thể tỉnh lại hơn nữa lại để cho hắn nghe theo mệnh lệnh đại tế tự nói tiếp nhận lệnh bài không lạc ma hoàng ánh mắt ngưng trọng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tỉnh lại bọn hắn người thủ mộ là nghe theo triệu hoán lệnh mệnh lệnh. cũng chúng cùng chế thuộc không nghe bọn hoán muốn khống đồng dạng nghe lời, ít khả năng, khả phải họ hạ bởi triệu đi lời, Đem ta, ít ra, vậy. ý của ta rất đ ơ ngươi i triệu vị, không. Không chủ, đối với phải Đại nói. ả n lần tận hoán nếu không. Khống nhất tộc, cũng không phải chuyện dặn n một một ma tộc, bất trụ, tốt.、Đại、tế tự lực cự chỉ chế của vị, g dò Ý n g ư ơ i thủ mộ đối với chúng ta đồng dạng không quá hữu hảo tại tiên nhân trong mắt chúng ta cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau tựa như ngươi sẽ quan tâm cá nheo cá trắng cỏ ai thắng ai thua sao đại tế tự nói không lạc ma hoàng trầm mặc chết hơn một trăm cái hộ vệ thậm chí mười vạn thần dân hắn đều sẽ không để ý huống chi chân tiên đi thôi không nói thêm lời đại tế tự con mắt chậm rãi nhắm lại thân thể nhoáng một cái lần nữa rơi vào thanh đồng quan tài bốn cái khiêng hòm quan tài người đem nắp quan tài cài lên nhẹ nhàng nhoáng một cái biến mất tại đại điện rất nhanh đã mất đi tung tích không biết đi nơi nào không biết vị này đại tế tự sống đã bao lâu gian phòng an tĩnh một lát thống lĩnh nhịn không được hỏi hắn là chúng ta cự ma nhất tộc xưa nhất nhân vật niên kỷ so không nguyên láo tổ đều muốn đã lâu mỗi lần lại để cho hắn thức tỉnh đều cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn mà dùng không được bao lâu vừa muốn lần nữa lâm vào ngủ say có thể nói hắn hiện tại cùng bị dày vò người không có gì khác nhau cái gọi là tuổi thọ niên kỷ với hắn mà nói không có ý nghĩa không lạc ma hoàng nói vị này loại trạng thái này sống hay chết mặc dù là hắn cũng nói không chính xác nói còn sống không có nhân sinh của mình không thể tùy tâm s ở dụng sinh hoạt nói chết rồi chỉ cần có đầy đủ máu tươi lại có thể thanh tỉnh đổi lại lời của ta tình nguyện chết trận cũng không muốn như vậy thống linh ánh mắt lóe lên đúng vậy à tính t o a n tuổi thọ hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa như vậy còn sống cùng chết không có gì khác nhau hắn càng nguyện oanh oanh liệt liệt nên chiến đấu chiến đấu nên uống rượu uống rượu kỵ nhất liệt mã ngủ nữ nhân đẹp nhất hắn tu luyện chính là một loại chết héo thuật tiến vào quan tài về sau cùng k h ô u một đồng dạng không cần thiết hao tổn một điểm lực lượng một khi muốn phục sinh tự cần máu tươi tầm b ổ loại này bí thuật thập phần tàn nhẫn muốn tu luyện tới đại thành cực kỳ khó khăn hắn làm như vậy cũng là vì ma tộc thở dài một tiếng không tại vấn đề này bên trên nhiều trò chuyện không lạc ma hoàng khoát tay h áo đi thôi đi triệu h ắ n người thủ mộ không nhanh chóng giết cái kia ba con yêu thú ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an thống lĩnh không nói thêm lời hai người thân thể nhoáng một cái lạng yên không một tiếng động rời đi ma hoàng cung linh nguyên trường hà khởi nguyên chỗ ngay tại ma hoàng thành phụ cận nói cách khác bọn hắn hiện tại vị trí là dòng sông trên nhất dù mặc dù không có nước sông nhưng cỏ rửa đi ra đê các loại như trước tồn tại dọc theo đê không ngừng x é rách không gian tiến lên hơn mười phút đồng hồ sau ngừng lại dòng sông tại đây không thấy tung tích tựu là cái này rồi nhìn quanh một vòng xác nhận vị trí Cung lạc lúc con lực tức có thể thấy được chàn cố lực tức chậm chạp triệu hoàng này ngón búng hùng hồn lượng, thường lan lên Ông! lượng này, triệu hoán lệnh lập tức phát ra thanh thúy minh hưởng, từng đạo sóng âm, chậm chạp hướng bốn động lập lấy lập đạo ma mới một mắt âm, mà Ấm ẩm! ra ra, ra phía thở hơi, thể thấy thụ phát thúy đi. Tiếp đi. kích vô số linh khí hướng triệu hoán lệnh hội tụ mà đến h u y ể n giống như là triều tịch tại đê nội kích động sóng âm bao phủ phạm vi càng lúc càng lớn càng lúc càng rộng rộng rãi mặt đất bắt đầu đung đưa một lát sau dạn n ớ c ra từng đạo vết rách vậy hạ thống lĩnh chỉ về phía trước không lạc ma hoàng nhìn lại lập tức chứng kiến hình thành dưới mặt đất từ ngụm n g quan tài không biết từ chỗ nào phù đi lên như là phiêu phủ ở mặt sông đội thuyền là d ấ u ở một cái khác không gian mà triệu hoán lệnh tự làm mở ra cái chìa khóa thần s ắ c ngưng tụ không lạc ma hoàng nói những quan tài này thoạt nhìn là theo dạn nước mặt đất dũng manh tiển đến ra trên thực tế cùng mặt đất không có nửa xu quan hệ làm như linh nguyên một bộ phận tại đây tuy nhiên xa xôi n h ư trước không hề biết bao nhiêu người đến đủ cũng đào mắc qua đáng tiếc cái gì đều không tìm được rất hiển nhiên những vật này cũng không phải là dấu ở linh n g uyên mà là một cái khác không gian chỉ là cái không gian này quá che giấu rồi mặc dù là hắn cũng cái gì đều không có nhìn ra thậm chí đối phương xuất hiện tìm khắp tìm không được bất cứ dấu vết gì cái này là chân tiên cường giả thủ đoạn hô quan tài ngừng lại t r u n g quanh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tổng cộng mười tám khẩu quan tài bên trong một cái đã mở ra bên trong giống tuyết nếu là đại tế tự nói không sai hẳn là khung nguyên lão tổ đợi địa phương mặt khác mười bảy khẩu hiện lên người chữ hình xếp đặt không phải thanh đồng cũng không phải vật liệu bằng đá không biết cái gì đó chế tạo chắc chắn dị thường huyền nổi giữa không t r u n g như là từng tòa lơ lửng đại sơn mặc dù linh nguyên trường hà xuất hiện sợ cũng không cách nào gợi lên mảy may những quan tài này tự tính toán không phải tiên khí cũng ít nhất là kiện bán tiên khí thống lĩnh nghe âm thầm kinh hãi là chuẩn tiên khí không lạc ma hoàng nói chuẩn tiên khí thống lĩnh xứng sở viên mãn linh khí đã ngoài tiên khí phía dưới chia làm bán tiên khí cùng chuẩn tiên khí hai chủng bán tiên khí chỉ chính là nó có được tiên khí một ít thuộc tính lại cùng chính thức tiên khí kém một mạng lớn vĩnh viễn không có khả năng mới tới mà chuẩn tiên khí kỳ thật t i ự u là tiên khí chỉ có điều không có chịu đựng qua tiên linh chi khí tầm bồ không lạc ma hoàng giải thích một khi đã có loại lực lượng này sẽ lập tức lột xác thành là chân chính chân tiên pháp bảo thống lĩnh hiểu được bán tiên khí t ự u là không tới tiên khí tiêu chuẩn cho dù siêu viên mãn linh khí mà chuẩn tiên khí t ự u là không có tiếp nhận qua tiên linh chi khí tẩm bổ tiên khí dĩ nhiên thuộc về tiên khí bên trong một loại rồi hẳn là bọn hắn tại linh n g u y ê n giới l u y ệ n chế bởi vì không có tiến vào qua tiên giới mới lộ ra có chút yếu trong lời nói hai người tới quan tài trước mặt thống lĩnh ruôi ra ngón tay cùng bên trong một cái đụng một cái lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng nghiền áp tới lại để cho hắn toàn thân đều có chút run lên không nên lộn xộn q u á t lớn một câu không lạc ma hoàng c o n ngón búng ra triệu hoán lệnh lơ lửng đến gần nhất một cái quan tài trước mặt nhẹ nhàng lắc lư linh nguyên ma tộc ma hoàng không lạc cung thỉnh chân tiên đại nhân tức h tỉnh ẩm ẩm quan tài kịch liệt đung đưa nắp quan tài ẩm ẩm mở ra ngay sau đó một cái hơi có vẻ văn nhược thư sinh từ bên trong lơ lửng một bộ áo trắng cầm trong tay quả xếp hai đầu lông mày thập phần thanh tú niên h k ỹ thuật nhìn không lớn chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi hô c h ầ m chạp mở to mắt thư sinh đen nhánh hai con ngươi phóng xuất ra tinh quang tiên p h ạ m thông đạo một lần nữa mở ra không có bất quá có lẽ nhanh là tiên nhân ban cho ta lệnh bài để cho ta đem bọn ngươi tỉnh lại giải quyết một ít vi phạm quy tắc người không lạc ma hoàng cùng thống lĩnh đồng thời không người không vậy không có để ý tới lời của hắn thư sinh tràn đầy thất vọng lắc đầu hít sâu một hơi lập tức không ngừng ho khan quả nhiên hay vẫn là dơ bẩn khí tức làm cho người buồn nôn nói xong mở ra quạt xếp dùng sức quạt vài cái sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít mang theo một t i ê n ngạo nghễ để cho ta thay n g ư ờ i giết người cũng không phải là không thể được điều kiện tiên quyết là ta nếu có thể đối với ta có trợ giúp bà bối ngươi có thể lấy ra chuyện này quyết định như vậy đi cầm không đi ra như vậy thôi t i u coi như ngươi có triệu h ó a lệnh cũng không cách nào ra lệnh cho ta vâng là liên tục gật đầu không lạc ma hoàng bàn tay vẽ một cái một đống lớn bảo vật hiện ra đến không biết những bảo vật này chân tiên tiền bối có thể để ý cùng trước khi tế tự vật phẩm không kém nhiều đều là theo linh n g uyên trường hà lấy được tiên giới bảo vật là chút ít thứ tốt đáng tiếc ở chỗ này thời gian lâu rồi đều bị ô nhiễm muốn tinh luyện cũng tinh luyện không đi ra rồi lắc đầu thư sinh tràn đầy ghét bỏ hai tay dựa vào ở sau góp đùi gõ đến hai trên đùi nằm thẳng tại quan tài bên trên tràn đầy thích ý chỉ là những mà nói này hay vẫn là được rồi ta còn không bằng nghỉ ngơi không lạc ma hoàng n h ư mày đây đã là hắn có thể lấy ra tốt nhất bảo bối rồi cái này đều trứng mắt mặc dù hắn thân là hoàng giả cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi đại nhân cũng biết linh nguyên giới cũng không phải tiền giới bảo vật có hạn nếu như đại nhân không hài lòng có thể nói ra bảo vật danh tự ta đi tìm hít sâu một hơi không lạc ma hoàng nói nhờ có nghe xong đại tế tự không có một hơi đem mười bảy vị người thủ mộ toàn bộ tỉnh lại bằng không thì cầm không xuất ra bà bối đối phương tìm chính mình phiền thoái thật đúng là khống chế không nổi không cần tối lại ta xem trên người của ngươi cái kia khẩu đại ấn t i ể u không tệ ta giúp ngươi muốn giết người giết đem ngươi đại ấn cho ta là được nhẹ nhàng cười cười thư sinh chỉ tới đại ấn sửng sốt một chút không lạc ma hoàng lập tức sắc mặt trong nhận lòng bàn tay một miếng đại ấn không bị khống chế đã bay đi ra ngoài ma hoàng ấn đây là ma hoàng biểu tượng không thể tặng người nếu là đại nhân muốn tiên khí ta có thể đi trong tộc tìm kiếm tuy nhiên tại đây không phải tiên giới tiên khí thực sự có thể tìm được vài món ngươi cảm thấy ta là chưa thấy qua tiên khí còn không có tiên khí thư sinh suy cười một tiếng cái này khẩu quan tài đặt ở tiên giới t ự u là thỏa thỏa tiên khí có thể vừa ý ngươi một ngụm đại ấn là nhìn đến lên dù thế nào còn không muốn không muốn t ự u tính ra rồi đừng q u ấ y dày ta ngủ chẳng muốn tiếp tục nói nhảm thư sinh lần nữa nằm ở quan tài bên trên muốn đem nắp quan tài đắp lên thỉnh chậm hàm răng cắn chặt không lạc ma hoàng hít sâu một hơi dĩ nhiên làm ra quyết định chỉ cần đại nhân có thể chém giết ta nói địch nhân cái này khẩu đại ấn đưa tặng cũng không sao ma hoàng ấn không có còn có ma hoàng kiếm hai thứ này đều là ma hoàng tín vật chỉ cần có thể giết ba thú cự ma nhất tộc nguy hiểm giải trừ ma hoàng ấn ném đi về sau nghĩ biện pháp luyện chế là được không coi vào đâu cái này còn không sai biệt lắm nợ nụ cười thư sinh lăng không một t r ả o không lạc ma hoàng lại khống chế không nổi ma hoàng ấn lập tức đã rơi vào lòng bàn tay của hắn yên tĩnh lơ lửng nhu thuận đến cực điểm tốt rồi ngươi muốn giết người ở địa phương nào thu được chỗ tốt thư sinh lộ ra vẻ hài lòng lần nữa đứng dậy ống tay tháo chấn động phát ra liệt liệt thanh âm cả người như là một cây ném lao tùy thời đều phá không mà đi cái này thấy hắn mang theo khinh thị chi ý không lạc ma hoàng vội hỏi ta muốn ngươi giết người thực lực rất c ư ờ n g chân tiên đều chưa hẳn có thể là đối thủ lời còn chưa dứt đã bị thư sinh cười nạo h đánh gãy ta nhìn ngươi là bị đối phương dọa sợ rồi linh nguyên giới cùng càn nguyên đại lục có lưu đại đạo cầm chế không người có thể đánh vỡ quy luật thành tựu chân tiên đây là luật thép hơn nữa coi như là chân tiên thì như thế nào tại đây đột phá chân tiên cùng tiên giới chân tiên kém tựa như vân bùn trong mắt ta gà đất chó kiểng mà thôi cái này thấy hắn mặt mũi tràn đầy tự tin không lạc ma hoàng hay vẫn là mang theo trần trở ai ngủ say nhiều năm cái gì a cẩu a miêu đều muốn tới nghi vấn thực lực của ta rồi thư sinh thở dài phải tay vắt treo sau lưng tay trái nhẹ nhàng phất một cái không lạc ma hoàng cùng thống lĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi người phía trước ngón tay vội vàng điểm nhẹ ma hoàng kiếm hiện hiện tại trước mặt lăng không về phía trước phách chạm tê á không gian bị mổ ra đến hướng tiền phương lan tràn bất quá còn không có kéo dài rất xa Tiêu kiến chứng Ma ộ t tới, cắt cổ lực lượng vô hình nghiền không g vô i áp bị mở n lượng này xuống, tại cổ lực k hoàng ả giả, cảm n như ban Thân run đỉnh cường trong như g cách phục lúc tộc chốc lát khôi thể hai thấy đại tiêm ma đầu. rớt rầy, v o hầm b ă Không khôi khó. rách phục gian cùng trang giấy đồng dạng, sẽ rách dễ dàng giấy dễ sẽ một a hoàng m kiếm chém rụng lực lượng mạnh bao nhiêu đương thời đều không có mấy người có thể ngăn cản vị này theo tay vung lên lực lượng không chỉ có nhẹ n h õ n hóa giải còn có thể đem không gian một lần nữa dán lại phần này tu vi nghe rợn cả người tránh không khỏi rồi gặp xe rách tốc độ xa không bằng khôi phục tốc độ biết rõ trốn tránh không khai không lạc ma hoàng ma hoàng kiếm hóa thành tâm chắn ngăn tại hai người trước mặt b à n h b à n h hùng hồn lực lượng rơi vào ngực hai người sắp mặt trắng bệnh máu tươi cuồn phun liên tục lui về phía sau hơn trăm mét mới chỉ h o a n đi qua một chiêu bại trận không có nửa điểm phản kháng chỗ trống đại nhân thực lực đáng sợ chúng ta bội phục dãy r i lấy đứng dậy không lạc ma hoàng một lần nữa bay tới nhớ tới ba thú quái dị như trước có chút bận tâm bất quá vị này theo tay vung lên tự đưa bọn chúng đánh chính là thiếu chút nữa phế bỏ là đã cường đại đến cực hạn so với trước khung nguyên láo tổ đều muốn lợi hại có thể đầu kia con lửa tựa hồ cũng rất mạnh dù sao cái kia sởi lông đến bây giờ đều không có chặt đứt các ngươi nhìn xem sau lưng lại cùng ta nói chuyện đem hắn mà nói đánh gãy thư sinh vẻ mặt lạnh nhạt lòng tràn đầy n g h i hoặc không lạc ma hoàng cùng thống lĩnh đồng thời quay đầu lập tức đồng tử rồi đột nhiên co rút lại phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cực lớn khe rãnh độ rộng vượt qua mười dặm chiều sâu cũng có ba dặm lan tràn không biết rất xa liếc nhìn không tới đầu nhìn ra không dưới ngàn dặm vừa vừa rồi đại nhân vung tay háo đánh đi ra hay sao đầu lưới thắt ma hoàng thanh âm phát run vốn tưởng rằng bọn hắn đem lực lượng của đối phương chặn náo loạn nửa ngày đối phương lưu tại trên người bọn họ một phần mười cũng chưa tới đại bộ phận đều rơi tại sau lưng rồi phần này tu vi cùng đối với lực lượng khống chế nghe rợn cả người trong n g a y mắt hai người đồng thời kích động lên trước khi còn sợ vị này quá mức khinh địch sẽ bị ba thú đánh bại giờ phút này mới hiểu được là bọn hắn cô lậu quả văn rồi các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hai tay chắp sau lưng thư sinh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt tốt rồi chỉ cần nói cho ta biết muốn giết người ở địa phương nào tên cứ gọi là gì là tốt rồi những thứ khác không cần nhiều lời chúng ta muốn phiền thoái ngươi giết nhân tộc gọi cổ linh nhi thư tiên thất trọng tả hữu thực lực mặt khác còn có nó ba đầu thú sủng một đầu hát lư một đầu con rùa đen cùng một đầu anh vũ vị trí tại nhân tộc càn nguyên thành không người ôm quyền không lạc ma hoàng vẻ mặt cung kính nói thư tiên thất trọng thư sinh cười nhạo ngươi xác định chỉ giết như vậy một người tu sĩ chỉ có một lần cơ hội một khi xác định cái này khẩu đại ấn ta t i ể u không lùi rồi hắn đường đường tiên nhân chỉ giết một cái hư tiên thất trọng nói ra cũng không đủ mất mặt ai cự ma nhất tộc rơi không có xác định kỳ thật cô bé kia không đủ gây sợ chủ yếu là ba đầu súng vật thâm bất khả chắc ma hoàng nhắc nhở ta đã biết thư sinh chẳng muốn nói nhảm hai tay b a i xuống các ngươi tại đây chờ một chốc một lát ta đi một chút sẽ trở lại nói xong con ngón búng ra một bình nước sôi xuất hiện tại hai người trước mặt Trà không lần ạ n liền Tiếng nói chấm dứt, bóng người biến mất tại trước mặt. Cái này. Nhìn xem vị này tiên nhân, lập tức biến mất vô tung vô ảnh.、Ma、hoàng, thống lĩnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đổ ra nước sôi rót chén h hồi. chấm thời thở ta dứt, mất tại trước mặt. tức mất rót trà. Ma ra, ra lập l Cái sôi Vèo. vị vô vô xem đổ này cái kêu ba con yêu thú cùng với cổ linh nhi có lẽ sẽ bị g i ế ta t không gian một hồi chấn động thư sinh xuất hiện tại tuyệt u y ê n thành phía trước p h o n g ngự cũng không tệ lắm phong cấm thạch bản thể không tại đáng tiếc mỉm cười thư sinh từng bước một tiến về phía trước đi đến phía dưới vô số binh sĩ cùng với tuần tra tướng sĩ vậy mà không có một người trông thấy thật giống như hắn không tại cái không gian này đồng dạng hô tuyệt tuyên thành cường đại vô cùng cầm chế bị hắn trực tiếp xuyên tới một điểm bọt nước đều không có sinh ra thậm chí liền phong cấm điện điện chủ đều không có kinh động người này tu vi cũng không tệ lắm loại địa phương này vậy mà có thể ngưng tụ tiên cốt không tệ không tệ con mắt rơi vào một cái lao giả trên người thư sinh nợ nụ cười không phải người khác đúng là trưởng lão điện điện chủ cổ vân thu hắn cựu khoảng cách đối phương chưa đủ trăm mét rồi sau đó người lại cái gì cũng không phát hiện như là nhìn không thấy đối phương đồng dạng không đưa tiền coi như xong đi trước chém giết hắn nói cái vị kia cổ linh nhi a lần nữa nhoáng một cái thư sinh đã đã đi ra tuyệt tuyên thành xuất hiện tại c ả n nguyên thành phía trên thân thức nhẹ nhàng quét qua rất nhanh đã tìm được cổ linh nhi vị trí cô bé này có chút cổ quái thư sinh nhúng m ẩ y dĩ nhiên là trời sinh tiên cốt chẳng lẽ là từ tiên giới sinh ra hay sao tu luyện giả tu luyện tới hư tiên đ ỉ n h phong theo lý thuyết không có tiên linh chi khí là không thể nào đột phá thành chân tiên nhưng một ít lợi hại tu luyện giả tài nguyên đầy đủ có thể mượn nhờ đặc thù lực lượng rèn luyện tiên cốt một khi thành công đã có tiên linh chi khí có thể trực tiếp đột phá bởi vậy rèn luyện hết tiên cốt cũng được xưng là chuẩn chân tiên cùng ngụy chân tiên kém rất nhiều không lạc ma hoằng là vừa mới nhìn đến vị lão giả kia cũng thế không có nghĩ đến cái này gọi cổ linh nhi nữ hải rõ ràng cũng là có thể tu vi của nàng rõ ràng không tới hư tiên c ử u trọng nói cách khác không phải hậu thiên rèn luyện mà là tiên thiên thì có nói như vậy chỉ có một khả năng là từ tiên giới sinh ra từ nhỏ t i ể u đã bị tiên linh chi khí tẩm b ổ nói cách khác bản thân là cái tiên nhân chương hai trăm lẻ sáu thư sinh muốn nhận đồ khó trách muốn giết nàng một khi tùy ý phát triển tương lai đều có thể thư sinh giật mình trước khi còn kỳ quái vì sao ma tộc một cái đường đường hoàng giả muốn lãng phí một lần như vậy chân quý cơ hội ra tay đối phó hư tiên thất trọng tiểu nhân vật náo loạn nửa ngày căn do tại đây cái này ba đầu hẳn là yêu thú của nàng đi à nha thân thức lần nữa quét qua ba con yêu thú xuất hiện tại ánh mắt nhìn một hồi chân mày hơi n h í u lại cảm giác không có gì thực lực à. đối phương trong miệng con lửa con rùa đen anh vũ thoạt nhìn bình thường lại không thấy tiên cốt cũng không c o yêu nguyên lại phổ thông bất quá như thế nào tại đối phương trong miệng biến thành tuyệt thế cao thủ cổ quái mặc kệ hắn rồi giết có thể báo cáo kết quả công tác chẳng muốn đa tưởng thư sinh lắc đầu đang muốn bay qua đậu thủ thoáng một phát sửng sốt đồng tử nhịn không được co rút lại vị này chính là thiên thiên đạo thể thiên linh huyết mạch con rùa đen con lửa phía trước còn có một thiếu niên chỉ có hư tiên nhị trọng tu vi c ũ nhưng g k ô n hồn, n g ra h trong cơ thể đạo ẩn vẫn quanh lại là tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch loại này thể chất t i ê u tính toán tại tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy mấy ngàn năm không xuất ra như nhau như thế nào sẽ xuất hiện tại đây lợi hại như vậy thể chất mười bảy mười tám tuổi chỉ tu luyện tới hư tiên nhị trọng lãng phí quả thực t i ể u là phung phí của trời sắc mặt tái n h ợ t thư sinh có chút tức giận tiên thiên đạo thể so cái gọi là trời sinh tiên cốt cường đại hơn không ít xem như chư thiên vạn giới cao cấp nhất thể chất rồi như thế thiên phú hắn chỉ điểm mà nói mười tám tuổi ít nhất cũng là chân tiên đình p h ò n g cái gì đến kim tiên cũng có thể mới hư tiên nhị trọng quá lãng phí rồi thương đương đem một kiện tuyệt thế mỹ ngọc đánh bóng thành phế phẩm không được ta muốn thu hắn làm đệ tử ánh mắt loay lên thư sinh đã có quyết định người muốn giết đồ đệ cũng muốn thu đương nhiên có thể cho đối phương một cái lựa chọn cơ hội về sau cũng có thể rất tốt địa lôi kéo nghĩ vậy nhẹ nhàng nhoáng một cái từ không trung rơi xuống che giấu tại trong hư không thân hình triển lộ ra đến vài bước hướng tiểu viện đi đến bàn tay giơ lên chậm dại đánh xuống đông đông đông cách đại môn mở ra người gác cổng tần đại gia đi ra không biết vị đại nhân này tìm ai tại hạ đi ngang qua nơi đây có chút khát nước muốn lấy uống chút nước chẳng biết có được không thư sinh mỉm cười cái này đương nhiên có thể c h ầ n c h ờ một chút tần đại gia không nghi ngờ gì quay người hướng sân nhỏ đi đến ngươi tại đây chờ một chốc một lát ta đi lấy nước thư sinh gật đầu chậm rãi hướng trong nội viện đi đến rất nhanh đi vào chính giữa đình nghỉ mát cười dịu dàng hướng một cái phòng nhìn lại trong mắt của hắn đồ đệ giờ phút này đang tại quát lớn ba con yêu thú cùng một cái ma tu hài đồng quát lớn hư tiên cựu trọng cùng quát lớn cháu trai đồng dạng không hổ là hắn nhìn chúng người có p h á c h lực hắn ngồi bên này tại trên mặt ghế đá chờ nước t r à lúc này tô ẩn chính chằm chằm lên trước mắt cực nhạc mày n h ắ n lại cùng ba thú gặp nhau về sau liền dẫn chúng về tới gian phòng dù sao liên lụy không ít cơ mật rất nhiều chuyện vẫn không thể tại cổ linh nhi trước mặt nói ra được vừa tiến đến cực nhạc t i ể u liên tiếp xin lỗi giải thích cặn kẽ đường đ ư ờ n g đại ma vương bị không có căn do bị đánh cho tê người lâu như vậy chẳng những không có giải oan còn muốn thừa nhận quát lớn cẩn thận từng ly từng tí xin lỗi càng nghĩ càng cảm thấy tâm nét h bất quá không có biện pháp ai làm cho đối phương là g i a g i a của hắn đ ấy thấy hắn như thế thái độ tô ẩn lúc này mới tiêu t a c khí đồng thời hơi không giải ý của ngươi là ngươi không có quái dối đã như vậy thông đạo tại sao lại toái hắn tiến vào thông đạo trước khi s ớ m dò xét rồi thập phần chắc chắn tình huống bình thường không chủ động tiến công hoặc là có người quái dối rất khó đánh tan kết quả mới đi một nửa tựu i biến thành như vậy lúc ấy cảm thấy là thằng này đảo loạn hiện tại xem ra cũng không phải là như thế linh hồn của nó ân ký đều không chế tại trong tay mình lại là con r ù a đen con lửa cắt thu sùng vật thật muốn làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết hơn nữa thằng này như vậy kinh sợ không có lý do cũng không cần phải a ta cũng không rõ ràng lắm cực nhạc lắc đầu nhớ tới cái gì nói ra ra nói tỉnh lại xuất hiện tại ma hoàng thành bên ngoài có phải hay không là cự ma nhất tộc người phát hiện lặng lẽ tiến công tạo thành hay sao chúng ta dùng chính là bọn hắn bố trí tế đàn lúc này mới gặp đạo tôi ẩn xương sở có khả năng ma t ộ c người việc á c bất tận ngược lại là có khả năng nếu không là cổ linh nhi ra tay khả năng thật sự bị g i ế t hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi t ố t ta tin tưởng ngươi rồi hiện tại các ngươi nói nói vì sao có thể tới nhanh như vậy đi à nha không tiếp tục xoắn suýt cái này tôi ẩn hiếu kỳ xem ra chúng ta là theo trấn tiên tông tới cực nhạc giải thích cặn kẽ một lần trấn tiên tông tôi ẩn mướn g mày trước khi chỉ biết là nơi này có thông đạo liên tiếp đại d u y ễ n châu đối với tiếp linh uyên không nghĩ tới còn có thể nhận được linh uyên chủ trong thế giới hẳn là trước khi phong cấm thạch nói thông đạo ánh mắt lóe lên vừa xong càn nguyên thành thời điểm cẩn thận quan sát bát đại điện đường cùng đại d u y ễ n châu liên minh đồng dạng long châu vị trí tại trấn tiên tông có lẽ cái lối đi này đúng là đối ứng cái này bọn này lao ra hỏa một hỏi bọn hắn t i u giả chết cực nhạc đại ma vương tới t i u chủ động đem thông đạo bộc lộ ra đến t ô ẩn tràn đầy im lặng hắn biết rõ cấm địa không đơn giản về sau chuyên môn đi tìm qua ai ngờ đám kia tàn nghiệm cái gì đều không nói mà bây giờ cực nhạc cùng với ba thú tới ngoan ngoan đem thông đạo mở ra thật là lừa bịp có đôi khi thực hoài nghi hắn không phải đối phương đệ tử mà cái này ba cái ra hỏa là trong lòng của hắn hùng hùng hổ hổ trấn tiên tông cấm địa hào quang l ó ạ i lên vô số tàn nghiệm lần nữa hiện ra đến một ngày d ạ y vò nhiều lần còn để cho hay không người nghỉ ngơi hết cách rồi người thủ mộ xuất hiện không có gì bất ngờ xảy ra đại dung chuyển dĩ nhiên bắt đầu người thủ mộ chỉ có tiên giới triệu hoán lệnh mới có thể tỉnh lại xem ra tiên giới đã chú ý tới tiểu tô ẩn sợ muốn phiền v á i tiến đến rồi dung hợp kỹ nghệ tương đương dung hợp đại đạo tất nhiên sẽ khiến các loại dung chuyển muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn không nói cho hắn c h u y ể n thụ cho là cái gì tự là muốn cho hắn thấp điều ai ngờ người này còn là rất cao điều rồi một điểm không có học hội ta làm người tinh túy dương huyền tàn niệm thở dài người thấp điều chúng tàn niệm khinh bỉ ở c h u n g văn năm tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc thằng này còn kém đem cao điệu khắc vào trên mặt còn thấp điều thế nào không chết đi thảo luận những đã này không có ý nghĩa ta muốn hỏi làm sao bây giờ một vị tàn niệm đạo hết cách rồi không nói trước chúng ta không cách nào ly khai t i u tính toán có thể một khi thoát ly cấm địa người thủ mộ t i ể u sẽ lập tức tự động tức tỉnh đến lúc đó phiền thoái càng lớn gây chuyện không tốt c ò n có thể sớm bạo lộ tiểu tô ẩn thân phận chỉ có thể chờ chờ tiểu tô ẩn chính mình đem sự tình giải quyết chỉ mong hắn có thể kiên trì ở có lẽ vấn đề không lớn mỗi lần tiểu tô ẩn l ĩ n h nộ g một loại kỹ nghệ đạt được ban thưởng thời điểm chúng ta đều đem một phần lực lượng lặng lẽ chuyển rời đến con r ù a đen con lửa cắt thu trên người cái này ba con yêu thú thoạt nhìn ngốc manh thực lực chân chính dĩ nhiên không kém người thủ mộ tuy mạnh cùng chúng so còn là xa xa không bằng như thế Có chúng trên h hộ, tiêu tính toán tiểu tô ẩn không có quá nhiều kinh nghiệm hồ, như nghiệp thảo hồi phân mộ. Tiên giới, đệ nhất thanh ủ một mộ. tiêu toán tiểu tô toàn. Tàn toản Tiên bất t giang coi mới lại, giới, yên quá luận ẩn cũng an lần nữa nửa ngày, này lòng lần nữa sơn, có có lúc đệ lẽ lập lòe, không hào quang chạy sôi xoay tròn lóng lánh ra đủ loại nhan sắc chiếu rọi t ứ phương như là buộc vòng quanh vô số loại đại đạo nếu có tiên giới cường giả tại đây nhất định có thể nhận ra cái này là tiên giới nhất trí cao vô thượng bảo vật khởi nguyên chi quang. Đại đạo khởi tri Đại nguyên quang. nguyên đạo m ớ với lớn i sinh đời bối, đối lợi. có có thể sinh ra đời bối, thường sát, tu thật xuyên quan sát, đối với tu luyện ra bảo ít ẩm không trung hào quang điên cuồng bắt đầu vặn mẹo phát ra như lôi đình nổ vang hô. hô hô hô mấy chương cực lớn mặt người đột ngột xuất hiện nhìn lên bầu trời quỷ dị đồ án bên trong một cái mày nhữ lại nhanh có người dung hợp vặn vẹo đại đạo sợ là cùng dương huyền bọn hắn có quan hệ không đều chém giết phong ấn sao như thế nào còn có thể làm âm ỉ lại một cái gương mặt khổng lồ đạo trước đ ê m tiên phàm thông đạo đả thông a một và năm n đoán chừng bọn hắn lại không chịu nổi tịch m ì n h rồi không chịu nổi thì như thế nào khi còn sống đều làm không được không tin chỉ là quần áo các loại lưu lại tàn nghiệm có thể có bao nhiêu làm như lưu cho bọn hậu bối xử lý a và năm n một lần tiên nhân năm suy lại đến chúng ta cần tập trung tinh lực đối kháng bằng không thì khó tránh khỏi tao nộ cùng bọn họ đồng dạng kiếp nạn như thế thông chi hậu bối mau chóng xử lý chúng ta muốn làm chính là hào hào chuẩn bị ứng đối kiếp nạn cái này mới là trọng yếu nhất ân không nói thêm lời rất nhiều mặt to đồng thời biến mất hô tự khi bọn hắn biến mất về sau không chung các loại nhan sắc hào quang lần nữa v ặ n mẹo một sẽ biến thành chú dê vui vẻ một sẽ biến thành lao s ó i xám lại một sẽ biến thành lộ phi dây ẹn bèn b ả bảo cổ nạn siêu nhân điện quang kinh điển nhân vật n h a u n h a u xuất hiện nói nói a Thằng này là cực h u nhạc thông qua chủ nhân ở lại linh hồn ngọc phù bên trên tàn nghiệm do xét đến ngươi gặp nguy hiểm chúng ta nghĩ đến ngươi bị ma tộc người bắt liền vọt vào bọn hắn hoàng cung sau đó sẽ đem ra hỏa đánh nữa anh vũ giải thích đây chính là chân tiên đột phá thời điểm ta tận mắt thấy rồi thực lực rất mạnh thậm chí đạt đến làm cho người khủng bố hoàn cảnh khinh địch như vậy bị đánh bại tô ẩn nghi hoặc đối với ba thu cụ thể thực lực hắn đến bây giờ đều không có làm minh bạch thậm chí mà ngay cả chính hắn cũng không có làm hiểu dù sao theo ly khai cấm địa đến bây giờ chỉ có bảy ngày hơn nữa một mực không sao cả xuất thủ qua dựa vào là đều là đối với tay não bổ cùng chấn n hiếp là không rất dễ dàng đại h á c nghiêng đầu nghĩ nghĩ vẻ mặt thành thật đưa hắn từ không trung đá xuống đến ta dùng tiếp cận một phần trăm lực lượng một tô ẩn đau răng đúng vậy a trước kia đá cực nhạc thời điểm đều dùng một phần vạn tả tà h ư u tàn nghiệm những người lớn một mực để cho ta thu lực che giấu không cao hơn điều đại h á c gật đầu miệng hà khai cực nhạc cả buổi không khép được con tưởng rằng hắn và đối phương kém không tính quá lớn náo loạn nửa ngày người ta chỉ dùng một phần vạn lực lượng khó trách chính mình c h ú n g nhiều như vậy chân đều không chết mà khung nguyên lão tổ vị này chân tiên thoáng một phát t i ự u không sai biệt lắm treo rồi ta đã sao có phải hay không nên cám ơn ngươi đi a c h â n trắng mắt tô ẩn đồng thời nghĩ hoặc con l ừ a đều lợi hại như vậy rồi có thể hay không hắn bên ngoài chỉ có hư tiên nhị trọng đ ỉ n h phong trên thực tế đồng dạng rất lợi hại nghĩ vậy lần nữa nhìn về phía đại ma vương ngươi dùng đem hết toàn lực công ta thân thể co lại mãnh liệt cực nhạc đột nhiên ho ra máu r a r a ta trọng thương còn chưa khỏi hẳn lại đây đây đều là lần thứ ba rồi ta còn không có động thủ ngươi tựu lại để cho con lửa con rùa đen đem ta đánh chính là bị giày vò thực có can đảm động thủ còn không từng phút đồng hồ bị diệt các ngươi hãy thử gặp thằng này không để cho lực tám chín phần mười ngụy trang tô ẩn nhìn về phía ba thú chúng ta cũng không được ba thú lắc đầu liên tục vẻ mặt im lặng tô ẩn đang muốn khuyên can thoáng một phát chật nghe đi ra bên ngoài xuất hiện cái lộn thanh âm ta nói ngươi chuyện gì xảy ra hảo tâm cho ngươi đầu nước như thế nào chạy đến sân nhỏ đến rồi nhanh lên đi ra ngoài bằng không thì ta gọi hộ vệ người gác cổng tần đại gia thanh âm vang lên tụ tức cảnh tiểu ra hỏa m à thôi cái đó nhiều như vậy nói nhảm hơi nho nhã thanh âm vang lên ngay sau đó tự cảm giác đi ra bên ngoài không khí một hồi nổ vàng ngay sau đó chuyển đến tần đại gia hơi hoảng sợ thanh âm ngươi ngươi buông tay nhốn mày tô ẩn chẳng quan tâm gian d ạ y đẩy cửa đi ra lúc này cổ linh nhi bọn người cũng đi ra gian phòng nguyên một đám ánh mắt cảnh giác rất nhiều mật thám vừa bị chém giết lại có người náo h sự gây chuyện không tốt cùng bọn họ là cùng tô ẩn nhìn lại là cái trung niên thư sinh lúc này quan xếp ở trước ngực vung vầy vẻ mặt nho nhã bộ dáng tần đại gia cùng một nhóm lớn hộ vệ chính lơ lửng tại giữa không t r ú n g tựa như bị người nắm cổ vô luận như thế nào d y rủa đều tranh kết trước nếu như ngươi là nghe theo ma hoàng mệnh lệnh tới giết đi ta kính xin thả bọn hắn bọn hắn chỉ là người bình thường là người vô tội hít sâu một hơi cổ linh nhi con mắt meo lại thực lực của nàng đã rất cường đại rồi nhưng là trước mắt người trung niên này sửng sốt nhìn không thấu nói cách khác đối phương tu vi vượt xa quá chính mình thậm chí vượt qua vị kia hàn lăng vốn tưởng rằng càng nguyên thành nhận nút nhiều cao thủ như vậy t i ê u rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi rồi không nghĩ tới còn có một vị càng mạnh hơn nữa người bằng chứng ấy tuổi có thể nhìn thấu sinh tử có ý tứ mỉm cười cũng không thấy thư sinh có cái gì động tác tần đại gia cùng rất nhiều hộ vệ hô từ không trung rất xuống nguyên một đám miệng lớn thở hồn hẹn sắc mặt trắng bệnh vừa mới một hồi công phu cảm giác tại sinh tử bên cạnh dạo qua một vòng của ta xác thực bị thụ ma hoàng ủy thác muốn tới giết ngươi hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là toàn bộ bị ta giết chết hoặc là ta lưu lại mấy người bọn hắn tánh mạng đơn tay vắt chéo sau lưng thư sinh khép lại q u ạ t xếp chỉ hướng mấy người theo thứ tự là tô ẩn càn thất nguyên hải triệu tấn lần dương cực nhạc đại ma vương cùng trong sân sở hữu hộ vệ chính thức bái sư phòng tần đại gia cần chúng ta làm cái gì biết chắc có điều kiện cổ linh nhi hừ l ệ n h đúng vậy xem rất thông thấu của ta xác thực có điều kiện thư sinh cười khẽ q u ạ t xếp chỉ hướng tô ẩn chỉ cần vị này bái ta làm thầy ta sẽ hạ thủ lưu tình nhiều chết mấy người chết ít mấy cái với ta mà nói không có nửa phần khác nhau bái ngươi làm thầy tô ẩn sửng sốt nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương lại là điều kiện này đúng vậy có thể bị ta nhận có thể hơn nữa thu làm đệ tử tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi khoe miệng g ơ lên thư sinh một chỉ tô ẩn gian phòng nằm than cốc người vị kia hẳn là khôi phục chân tiên tu vì k h ô n g nguyên a cùng ta so cái gì không tính là đừng nói sau khi trọng thương còn không có triệt để khôi phục t i ể u tính toán hoàn hảo ta một ngón tay cũng có thể bóc chết Linh Nhi bọn người bọn sắc m ặ t lập tức t r ở n ê n tiên r r ắ n bệnh. g Đã t ả qua quan nguy hiểu chuyện u lửa lang kia con các chém Các mặc cảm cho rằng có cơ được, căn cái nhẹ nhòm hàn bọn người. nàng nhưng vẫn rằng nghe nói như thế mới hiểu được, căn bản không phải cái kia chuyện quan trọng. Không n là thú, giết thấy thế hiểm, hội, phải mới g dù y láo tổ cũng k hay ô n này thư sinh, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Trân tiên? g giới là loại đối đạt thủ, thư h vị vẫn là siêu việt t r â n tiên nếu thực như thế cựu đáng sợ làm sao bây giờ ý thức được những này mọi người đồng loạt nhìn về phía tô ẩn là tất cả mọi người chết vẫn có thể sống một ít phải dựa vào quyết định của hắn rồi vì cái gì thu ta làm đệ tử tô ẩn hỏi hắn cũng không biết chính mình vì sao như vậy nổi tiếng rồi cái này không cần ngươi quan tâm như thế nào lựa chọn quyền quyết định tại ngươi thư sinh cười nói bái ngươi làm thầy cũng không phải là không thể được bất quá muốn cho ta tận mắt xem thực lực của ngươi như thế nào trầm tư thoáng một phát nghĩ đến cái gì tô ẩn con mắt sáng ngời như vậy đi ta đứng ở chỗ này ngươi đối với ta tiến hành công kích lại để cho ta biết một chút về thực lực chân chính nếu thật rất cường đại đáp ứng ngươi cũng không có gì lại để cho ba thú cùng cực nhạc ra tay bọn hắn một mực trang kinh sợ vị này nếu là cao thủ lại muốn thu chính mình làm đệ tử nhất định sẽ lực k h ô n g chế lượng đã không có nguy hiểm lại có thể khảo thí nghĩ như thế nào đều là người chọn lựa thích hợp nhất À, không nghĩ tới vị này dễ dàng như thế t i ể u đáp ứng thư sinh con mắt sáng ngời ha ha cười cười cái này đơn giản ta hiện tại t i ể u áp chế cùng ngươi giống nhau tu vi cho ngươi tâm phục khẩu phục thu đồ đệ tự nhiên muốn triển lộ thực lực làm cho đối phương đội phục mới được nói như vậy không coi vào đâu vô lý yêu cầu vị này xem như rất thức thời tiếng nói chấm dứt khí tức trên thân thời gian nháy con mắt suy giảm xuống trước khi cổ linh nhi chờ người không thể dò xét giờ phút này dĩ nhiên biến thành hư tiên nhị trọng đ ỉ n h phong coi được rồi đây là ta sáng tạo độc đáo tuyệt tình đại bi thủ một trường đánh ra giết chóc thiên hạ vạn dặm cùng bi thư sinh bàn tay run lên năm ngón tay hóa thành trường ấn đ ầ y trời từ không trung rơi xuống trong n g á y mắt cổ linh nhi bọn người như là rơi vào vô biên địa ngục thân nhân hảo hữu thi thể mất trật tự bày ở b ố n phía tử trạng tàn nhẫn còn có rất nhiều hài đồng thi hài lại để cho người nhìn lên một cái tự không khỏi bi theo tầm đến tinh thần công kích bình thường v ũ kỹ chỉ có vật lý công kích có thể xúc phạm tới linh hồn ít nhất đạt đến địa giai thượng phẩm đã ngoài mà loại này có thể sinh ra tinh thần công kích lại để cho người cảm thấy cộng minh sinh ra bi thương phẫn hận bao gồm nhiều mặt trái cảm xúc cấp bậc độ cao thiên giai tuyệt phẩm đều rất khó làm đến nói cách khác đối phương vừa ra tay t i ể u thi t r i ể n ra đã vượt qua thiên giai tuyệt kỹ đáng sợ như thế vũ kỹ phối hợp hư tiên nhị trọng tu vi cái đó sợ không phải siêu cấp cao thủ hư tiên tứ trọng thậm chí ngũ trọng cũng rất khó chống lại thiên ngai huynh coi chừng tú quyền siết chặt cổ linh nhi ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng chương 207, l u y ệ n hóa ma hoàng ấn tới tốt ha ha gặp đối phương vậy mà phối hợp đem tu vi áp chế đến hư tiên nhị trọng tô ẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đỡ ngực nên đón thư sinh xứng sở dựa theo bình thường đối chiến không phải là đối phương cảm nhận được bi thương chi ý sinh lòng bi thống không cách nào nên chiến sao cái này vẻ mặt vui vẻ hưng phấn mạ như là nhìn thấy cởi sạch quần áo mỹ nữ cái q u ỷ gì mấu chốt nhất chính là ưỡn ngực t i ể u lên đây chiêu số đâu đối kháng phương pháp đâu chính không hiểu ra sao chỉ thấy đối phương đã bổ nhào vào trước mặt hắn lúc này không có quá nhiều thời gian cân nhắc âm thầm lưu lại ba phần lực cổ tay khe đảo áp xuống dưới giang g ắ c trường lực nhà tại đối phương ngực hư tiên hai phong phối hợp siêu việt thiên giai tuyệt c h i ê u một tòa núi nhỏ bị đánh c h ú n g đều có thể hóa thành m ộ t mịn kết quả đối phương sắc mặt không có chút nào biến hóa ngược lại mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc ngay sau đó thư sinh cảm nhận được đau đớn kịch liệt đồng tử co rút lại giờ mới hiểu được cánh tay của hắn vậy mà thoáng một phát tại chỗ cắt nát tiên khí lần nữa nhìn về phía thiếu niên y phục trên người đồng tử co rút lại đối phương quần áo hàng dệt bằng máy thủ đoạn thật cao minh rồi liền hắn đều không thấy xảy ra vấn đề chỗ náo loạn nửa ngày dĩ nhiên là kiện tiên khí thậm chí so trong tay hắn ma hoàng l ớ n cao minh không biết gấp bao nhiêu lần càn nguyên đại lục tại sao có thể có lợi hại như vậy bà bối nếu như ta có thể đạt được trở lại tiên giới khẳng định có thể trở thành một phương chư hầu con mắt đỏ lên thư sinh tràn đầy kích động hắn tại tiên giới có địa vị mà nói cũng không trở thành bị đẩy đi đến nơi đây sinh tử cũng không khỏi chính mình đã k h ô n g chế một khi đạt được cái này bảo vật lại bất đồng chính mình dùng kim tiên đều chưa hẳn giết được mất cống hiến đi ra ngoài đồng dạng có thể đổi lấy vô thượng tài nguyên trùng kích rất cao cảnh giới ở trong tầm tay giết người được một miếng ma hoàng ấn lại là này loại cấp bậc tiên y ý, ý ấy tuyệt đối xem như kiếm lợi lớn được rồi đồ đệ không thu rồi bảo bối quan trọng hơn trong nháy mắt trong nội tâm sinh ra nồng đậm sắc cơ có một thiên phú cao đệ tử là chuyện tốt chỉ khi nào dương tài năng trẻ đồng dạng hội đưa tới vô số người ngấp n g h giải thích phiền thoái đồng dạng không nhỏ hơn nữa hôm nay đánh chết bằng hữu của hán ai có thể bảo chứng về sau không bị ghi hận cùng hắn tương lai không thể kỳ không bằng đặt được bảo bối nói sau lại thiên tài người sống không lâu cũng chỉ là cái bình thường người chết mà thôi nghĩ đến điểm này trong cơ thể lực lượng vận chuyển đứt rời cánh tay khoảng cách khôi phục lại đang muốn t ở i bỏ áp chế lực lượng đem thiếu niên bắt lấy tiên khí luyện hóa làm của riêng chỉ thấy một cái con lừa đề đột ngột phá không mà đến thẳng tắp đã rơi vào đỉnh đầu cái này lập tức toàn thân lực lượng bị một c ô đặc thù lực lượng ngăn chặn toàn thân cứng n gắc muốn di động lại phát hiện căn bản không thể động đậy b à ảnh tiếng kêu thảm đều không có tới kịp phát ra bên hai c h u y ể n đến dưa hấu nghiền nát thanh âm óc chạy sôi đi ra n g ư ơ i n g ư ơ i b ợ môi run rẩy thư sinh muốn nói gì lại phát hiện một câu đều nói không ra miệng phù phù thi thể ngã trên mặt đất máu tươi chạy sôi t h ằ n g đến sắp chết đều không thể tin được đây là thật đường đường tiên giới người thủ mộ chân tiên cảnh giới siêu cấp từng giả rõ ràng bị một đầu con lửa đơn giản đá chết rồi cổ linh nhi bọn người đồng dạng tràn đầy im lặng sớm biết như vậy cái này đại hắc rất lợi hại tận mắt thấy như trước khó có thể ngăn chặn trong lòng rung động bọn hắn tràn đầy khiếp sợ tô ẩn lại khí ngực phập phồng sắp bạo tạc lại kìm nén không được hét lớn một tiếng ngươi có phải hay không rảnh rỗi hay sao vì sao muốn đá chết hắn đặc sao thật vất vả toát ra một cái có thể kiểm tra đo lường tu vi ra hỏa kết quả một chân t i ể u cho ngươi cả chết rồi yếu điểm mặt được không ta t i ể u muốn kiểm tra đo lường một ít thực lực khó khăn như thế sao nói sau t i ể u coi như ngươi không phải người cũng có thể hay không giảm điểm vũ đức giảm điểm quy củ người ta đẻ thấp lấy tu vi còn không có khôi phục đâu rồi thoáng một phát đá chết làm cho ta đây cùng cố ý hãm hại đồng dạng cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch quay đầu hướng cổ linh nhi bọn người nhìn lại quả nhiên thấy các nàng bội phục ánh mắt không ngừng c h ạ y xuôi h nghe k h ô n t ể lập tức đất. c bái ngã xuống h cái chán, tô ẩn tô bất được ắ c Chỉ là tham dò thực lực, con dĩ. dò tham là lửa tay, vừa ra n g ờ i với, thiết cái đối vi, lại đại giết. rồi. khác không, chính mình cho phương chế cho hắc thử hắn đánh chém Nghe áp Quá cụ, trong mắt, tự tương tu đương lén làm ư đó để đ vô dịp sau sỉ rồi. Nghe được quát lớn đại hắc đồng dạng ủ y khuất xem hắn muốn giết người sẽ không khống chế được vốn tưởng rằng nói lợi hại như vậy không nghĩ tới như vậy không khỏi đá bởi vì nhát gan sợ chết nó đối với sát cơ cực kỳ mẫn cảm thư sinh trước khi thật sự muốn nhận chủ nhân làm đồ đệ cũng không s á t ý cũng sẽ không ra tay về sau không biết làm sao vậy s á t ý tỏ kháp nó cảm thụ rất rõ ràng vì cứu người lại không muốn nhiều như vậy trực tiếp lên chân lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết rõ hiểu lầm đã thành giải thích cũng không có gì ý nghĩa kiểm tra đo lường tu vi đồng dạng ngâm nước nóng tô ẩn không tốt tiếp tục quát lớn đành phải tiếp tục xem hướng nằm trên mặt đất thư sinh đâu bị tại chỗ đã bạo t ì trạng rất thảm không đến một cái hô hấp t i ự u đã mất đi ý thức liền linh hồn chưa kịp đào thoát chính thức hồn phi phách tán mạnh như thế người chết nhanh như vậy cũng coi như hiếm thấy rồi không nói mặt khác không nguyên c ứ việc không ngừng run r u dậy ít nhất còn chưa có chết vẫn là có thể cứu g i ú p thoáng một phát đây là cái gì con mắt quét một vòng tô ẩn nhẹ nhàng một chảo một miếng đại ấn bay tới rơi vào lòng bàn tay là cái lòng bài tay lớn nhỏ thứ đồ vật tứ tứ phương phương tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động cảm giác c áp bách đ i ề u k h á c lấy đặc thù văn tự vặn và vặn mẹo khó có thể công nhận là ma tộc cổ ma tiên văn ý là vân mệnh v ũ thiên tức thọ vĩnh sương thứ này sẽ không phải là là ma hoàng ấn a bờ môi run rẩy cổ linh nhi tú mục trận tròn mặt mũi tràn đầy không thể tin được nàng cũng không bay kiến ma hoàng ấn nhưng chém giết c ử ma rất nhiều nhận thức bọn h ắ n văn tự cũng đã gặp ma hoàng ấn lưu lại thánh chỉ. Cùng trước mắt thứ này điêu k h á c giống như l ú c thứ này không phải một mực tại ma hoàng trên người sao như thế nào hội chạy đến thằng này tại đây ma hoàng ấn tô ẩn nhữ mày thò tay ngắt thoáng một phát không biết cái gì tài liệu điêu khắc mà thành cũng không ma khí cái loại lầy sẳng g ọ n g âm hàn cảm giác ngược lại cho người một loại ôn luận bóng loáng chi ý vuốt ve ở phía trên tâm tình không tự chủ được trở nên yên tĩnh lạnh nhạt nghe nói là dùng chân long đầu lâu rèn mà thành càng nguyên đại lục rất nhiều tiền khí bên trong cũng có thể sắp xếp thượng đẳng như thế nào hội trong tay hắn cổ linh nhi lông mày càng nhăn càng chặt dù chưa đi qua ma hoàng cung lại không chế khôi lỗi tiến vào qua thấy tận mắt qua khung lạc ma hoàng hình dạng hòa khí chất cùng vị này có thiên địa khác biệt nói cách khác t h ằ n g này cũng không phải là ma hoàng tại sao có thể có thứ này t h ằ n g này bị chết quá là nhanh cụ thể thân phận gì cái gì lai lịch một mực không biết tô ẩn vẻ mặt tiếp hận con lửa quá không đáng tin cậy rồi vì sao không nên đánh chết làm cho cái bị dày vỏ thẩm vấn thoáng một phát cũng t ố ta bất kể là ai có thể tay cầm ma hoàng ấn tại cự ma nhất tộc địa vị tất nhiên không thấp mặt khác đã tiếp nhận sự thật này càn thất thần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thật sự là ma hoàng ấn mà nói ta khuyên tô huynh tốt nhất lập tức phong ấn nó tuy là ma tộc trí bảo xem đã d ậ y chưa một điểm ma khí nhưng lại đại tà đại h u n g chi vật không tu luyện ma công mà đi chạm phải rất dễ dàng bị hắn mê hoặc cuối cùng nhất mất đi tự mình sinh tử không khỏi chính mình khống chế ta cũng đã được nghe nói nhớ tới cái gì cổ linh nhi nói hình như là cái này ma hoàng ấn chỉ dùng để một đầu nghiệt long đầu lâu đ i ề u khắc mà thành nghiệt long chết oan không co cam lòng bởi vậy ẩn chứa nó bất khuất ý niệm cùng p h ấ n hận tu luyện ma công còn có thể mượn này ma luyện càng tiến một bước nhân tộc cường giả t i ể u không giống với lúc trước tiếp xúc lâu rồi rất dễ dàng bị oán niệm đồng hóa cuối cùng nhất trở nên tàn bạo khát máu do đó rơi nhập ma đạo đáng sợ như vậy tô ẩn cẩn thận hướng lòng bàn tay đại ấn nhìn lại quả nhiên thấy bên trong có một hình rồng hư ảnh chậm rãi chạy thỉnh thoảng tản mát ra phẫn nộ bạo giống có lẽ chính là nàng trong miệng nghiệt long tàn hồn rồi được rồi cái đồ chơi này đối với ta không có gì dùng lần này con l ử a chúng có thể nhanh như vậy đi tìm đến cực nhạc kể công không nhỏ ma hoàng ấn tựu i thưởng bàn cho ngươi n g h ĩ biện pháp luyện hòa càng làm chơi một hồi cảm thấy tác dụng không lớn tô ẩn tiện tay ném ra ngoài vị này tu luyện ma công có thể rất tốt phát huy cái này khẩu đại ấn lực lượng so với hắn càng là thích hợp ma hoàng ấn thiện tay tặng người đây chính là đương thời cao cấp nhất tiên khí can thất nguyên hải bọn người nuốt nước bọn trong mắt đỏ hoe toàn bộ đại lục có thể gọi được nổi danh chữ tiên khí không cao hơn mười kiện có thể đếm được trên đầu ngón tay từng cái đều là c h ấ n tông trí bảo nhất tông t r ư ở n g giáo đều chưa hẳn có tư cách luyện hóa thư tiên c ử u trọng đình phong cương giả có cơ hội lập ấ y này đã nhận được, đều đã cười nằm tỉnh, n mơ h vị n cũng không nhiều xem vài lần, tiện tay liền người được, đưa cho người khác. xem xem vài tay h phách lực cũng quá lớn Đổi lại bọn hắn, khẳng định không ầ n này cũng lớn bọn Lập quá lực, được. lại A. Đổi bỏ tức trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra nồng đậm bội phục ự c nhạc đại ma vương cũng không nghĩ tới sẽ cho hắn sững sờ tại nguyên chỗ đã qua nửa ngày mới tròng mắt đỏ hoe liên tục k h ô n g người đa tạ ra ra từ khi đào thoát bích lạc hải bảy ngày đến không phải bị đánh t i ể u l à tại bị đánh trên đường hoặc l à t i ể u là nằm dương tại chiếu đất bên trên vẫn không n ú p n í c h lần thứ nhất đã bị coi trọng hơn nữa ban thưởng như vậy chân quý bảo vật ngao lâu như vậy rốt cục hết khổ rồi g i a g i a về sau ngươi để cho ta hướng đông tuyệt không hướng tây để cho ta đuổi vịt tuyệt không đuổi gà hít sâu một hơi bình phục ở hương phấn nắm ma hoàng ấn trong cơ thể ma khí hướng đại ấn lan tràn mà đi một lát sau tràn đầy xấu hổ ngẩng đầu lên g i a g i a ta thực lực bây giờ rất khó luyện hóa tu vi của hắn cứ việc tại đại lục được cho đ ỉ n h phong có thể cùng k h u n g lạc ma hoàng so hay vẫn là nhược đi một tí hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi muốn luyện hóa ma hoàng ấn trong thời gian ngắn rất khó làm đến khó tô ẩn nghi hoặc người xem cực nhạc bàn tay nắm chặt ma hoàng ấn tinh thần không hề giữ lại vào trong lan tràn vê anh nghiệt long tàn nhiệm lập tức bay lên cứ việc như trước bị phong tại ma hoàng ấn nội lại cho người một loại quân lâm thiên hạ n g tung h à n h cựu châu h à o giác ma hoàng ấn làm như ma hoàng tín vật chấp trưởng ma tộc vạn nam ẩn chứa toàn bộ ma tộc số mệnh cùng với vô số siêu phẩm linh mạch đừng nói hắn chỉ là ma tu t i ê u tính toán huyết mạch tinh thuần ma hoàng không có có vài chục năm công phu cũng không có khả năng thành công biết rõ một ít bí văn cổ linh nhi giải thích nói tô ẩn hướng ấn trung bình đi nghiệt long nhìn lại quả nhiên cảm nhận được nồng đậm linh khí cùng trước khi chân long kiếm tương tự thậm chí càng mạnh hơn nữa xem ra luyện chế cái này b ì n h khí thời điểm vị kia luyện khí sư ít nhất cũng phong ấn một đầu thậm chí hơn siêu phẩm linh mạch này mới khiến nhiệt long tàn n i ệ m bảo tồn trong đó vạn năm bất diệt tiếp nhận ma hoàng ấn tô ẩn con ngón búng ra bà ảnh hung hăng càn q u á i vô cùng nhiệt long hư ảnh lập tức đánh n ử a cái lảo đảo liên tục lật ra nhiều cái bổ nhào dám đắc tội ta ngươi đã xong còn muốn đem ta luyện hóa nà mơ nhiệt long tiếng gầm gừ vang lên cổ linh nhi bọn người tất cả đều ra mặt run rẩy có chút dở khóc dở cười cái này nghiệt long hư ảnh không cần đoán cũng biết là ma hoàng ấn linh tính bình thường luyện hóa cần hạ thấp tư thái các loại linh mọt vừa ra tay đem hắn bắn bay xem như triệt để đắc tội luyện hóa sợ thành hy vọng xa vời rõ ràng thực lực rất cường thực sự gây ra như vậy tính trẻ còn sự tình ngẫm lại đều cảm thấy im lặng không nhượng luyện hóa cũng được vậy thì không đã luyện hóa được không quan tâm đối phương la lên tôi ẩn mỉm cười đem ma hoàng ấn đặt ở lòng bàn tay hội tụ linh mạch thủ đoạn thi triển ra ông thứ hai một tiếng nổ vang bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng lập tức mắt thường có thể thấy được hội tụ vừa mới còn hung hăng c ả n q u ấ y không thôi nghiệt long hư ảnh lập tức mắt thường có thể thấy được trở nên hứa nhiều lên ngay sau đó một đầu siêu phẩm linh mạch bị hắn theo đại ấn bên trong hút ra đi ra vờn quanh bồn phía phóng xuất ra sẽ rách không gian lực lượng quả nhiên không tệ chứng kiến cái này đầu linh mạch cứ việc không tính quá nguyên vẹn thực sự viễn siêu trước khi hội tụ nửa siêu phẩm linh mạch tôi ẩn thỏa mãn gật đầu cái này khẩu ma hoàng ấn người khác khả năng trở thành tiên khí cảm thấy rất ít ỏi hắn đến cũng không cho là như vậy vừa rồi tuy chỉ ngắn ngủn nhìn mấy lần t i ể u nhìn ra không ít rèn bên trên sai lầm có thể chữa trị tốt lời nói cấp bậc khẳng định rất cao nói cách khác tàn thứ phẩm m à thôi lại để cho luyện hóa t i ể u cho cực nhạc không nhượng luyện hóa hủy đi một lần nữa rèn đây là rút ra tiên khí bên trong linh mạch đem một màn này nhìn ở trong mắt mọi người tất cả đều cảm thấy thiên lôi t r ậ n t r ậ n có chút phát điên tu luyện giả vì binh khí trở nên càng mạnh hơn nữa đều là tìm kiếm nghĩ cách vào bên trong hội tụ linh khí hội tụ linh mạch vị này ngược lại tốt trực tiếp theo luyện chế tốt tiên khí trong rút ra thật giống như bỏ qua rồi hải dương chi tâm như vậy kim cương không nên đem thượng diện buộc lên dây xích lấy đi lấy gùi bỏ ngọc a cái này đặc sao là người làm sự t ì n h người muốn làm gì nghiệt long hư ảnh cũng phát hiện thủ đoạn của hắn sắc mặt lập tức thay đổi không có việc gì nếu không muốn bị luyện hóa tự l à phế vật dù thế nào cũng muốn phế vật lợi dụng rút ra chút ít linh mạch đương tiền tiêu tô ẩn giải thích siêu phẩm linh mạch là có thể trực tiếp giao dịch tiền đã trong này tồn tại nhiều như vậy tự nhiên muốn lấy thêm đi một ít vừa nói chuyện động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ rất nhanh lần nữa rút lấy một căn linh mạch đừng chịu rồi ta ta nguyện ý thần phục gặp đối phương là thực không thèm để ý sống chết của nó nghiệt long lạnh run lại không có trước khi hung hăng c à n q u á i dung nhập tiên khí linh mạch đổi lại người khác t i ê u tính toán muốn chịu cũng chịu không hết thằng này lại như đùa giỡn giống như được muốn chịu bao nhiêu chịu bao nhiêu tiếp tục nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ có ngốc cũng biết như thế nào lựa chọn cái này còn không sai biệt lắm tô ẩn trong mắt có chút t i ế c hận đem ma hoàng ấn lần nữa ném cho cực nhạc hiện tại có thể rồi là Cực ngoại trừ thứ này thằng này trên người cái gì đáng tiền bảo bối đều không có một người duy nhất thoạt nhìn không tệ cây quạt cũng chỉ là cái viên mãn linh khí khoảng cách tiên khí còn có rất lớn một đoạn nếu như thư sinh còn sống nhất định sẽ tại chỗ khóc lên mang theo như vậy n h ư bức tiên khí còn bị ghét bỏ yếu điểm mặt được không xin hỏi tô huynh vị này đến cùng loại nào tu vi càn thất tò mò hỏi đối phương nói như vậy càn rỡ kết quả đến một lần đến ở giữa thiếu niên kế sách bị tại chỗ phản xác lại để cho người một lần cảm giác cực kỳ cải bắp nhưng có thể mang theo ma hoàng lớn hơn nữa xuyên việt tuyệt h u y ê n thành lại tới đây không bị phát giác làm sao có thể đơn giản không hỏi khá tốt vừa hỏi tô ẩn cũng có chút mê mang đành phải nhìn về phía con lửa hắn cái gì thực lực à lắc lắc thật dài lỗ t a i đại hát tràn đầy xấu hổ một chân tựu i chết rồi ta cũng không có chú ý mới có thể so với kia cái khung nguyên hơi cường tu vi coi như cũng được à coi như cũng được mọi người che ngực nói không ra lời so khung nguyên cường tựu i là một vị chính thức chân tiên chân tiên coi như cũng được cái này đặc nói gì chính là người lời nói không mang theo như vậy vật xê bên này thư sinh bị con lừa đá chết linh nguyên l i giới linh nguyên trường hà cuối cùng không lạc ma hoàng cùng thống lĩnh bốn con mắt c h ơ mắt nhìn tuyệt u y ê n thành phương hướng chờ mong dần dần biến thành thất vọng bậy hạ t r à n g n ộ i lạnh thống lĩnh khỏe miệng co giật hâm lại bằng không thì tiền bối trở lại chứng kiến nước t r à không nhiệt hội xấu hổ không lạc ma hoàng nói đối phương trước khi đi hung hăng càn quay mà nói chà không lạnh t a liền hồi hiện tại quỷ ảnh cũng không thấy một căn một cái nữ hải ba con yêu thú khó như vậy giết sao đều nhật ba lượt rồi có muốn hay không ta p h ả i người nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì thống lĩnh nhịn không được nói cha đều bị nóng biến thành màu đen rồi tiếp tục chờ xuống dưới còn còn không bằng tìm người nhìn xem được rồi lại đợi một hồi thấy kia vị người thủ mộ như trước chưa có trở về dấu hiệu không lạc bậy hạ chỉ tốt nhẹ gật đầu đồng thời hỏi càn nguyên thành mật thám còn gì nữa không không có bất quá có thể cho đại càn hoàng thành đại nguyên hoàng thành người tới chỉ là dò xét thoáng một phát cổ linh nhi chết hay sống nguy hiểm không lớn thống l ĩ n h đạo trước khi hành động lại để cho dấu ở càn nguyên minh mấy trăm năm mật thám toàn quân bị diệt hiện tại tiểu tính toán muốn vận dụng cũng động không đứng dậy bất quá những thành thị khác cũng không có thiếu chỉ là nghe ngóng tin tức mà thôi không có quá nhiều độ khó quay người ăn bài thời gian không dài một cái tin tức truyền đưa tới xem hết tin tức thống lĩnh khuôn mặt trắng bệnh khỏe miệng co giật làm sao vậy căn cứ vừa mới tin tức truyền đến cổ linh nhi cùng cái kia ba đầu thú sủng không những không có bị g i ế t còn sống hảo hảo mà ngược lại là vị kia người thủ mộ đại nhân đầu nổ tung nằm trên mặt đất có lẽ sớm đã không có hô hấp thân thể nhoáng một cái không lạc ma hoàng cứng ngắc tại chỗ chương hai trăm linh tám t h i ệ n đưa kiếm thang này vừa rồi tốn hai năm tám vạn tựa như một trưởng đánh chính là thiên hôn địa ám mặt đất xuất hiện cực lớn khe ránh hai người bọn họ liên thủ đều ngăn cản không nổi phảng phất dưới lời này không có có thể làm cho hắn để ý tu sĩ vốn tưởng rằng lần này đi qua tất nhiên mã đáo thành công đem hai họa ngầm triệt để tiêu trừ nằm mơ cũng không ngờ tới mới đi không đến một nén nhang thời gian đã bị phản sắt rồi đến cùng xảy ra chuyện gì cũng biết xảy ra chuyện gì nhịn không được hỏi căn cứ tin tức chuyển đến hắn muốn thu đồ đệ sau đó áp chế tu vi cùng nhân tộc một thiếu niên t ỷ thí kết quả chúng kế bị cái con kia con lửa thoáng một phát đá nát đầu thống lĩnh khỏe miệng co giật lấy giải thích mặc dù không biết từ nơi này lấy được tin tức nhưng đã dám chuyển về khẳng định hết sức chính xác miệng hà khai đã qua nửa ngày không lạc ma hoàng đều chưa nói ra một câu bái kiến ngu xuẩn chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn áp chế tu vi cùng người chiến đấu đây không phải muốn chết sao lắc đầu đang muốn hỏi thăm cụ thể quá trình không lạc ma hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh một ngụm máu tươi phun tới vậy hạ ma hoàng ấn bị người đã luyện hóa được toàn thân run rẩy không lạc ma hoàng hàm răng cắn chặt thư sinh mặc dù đưa hắn ma hoàng ấn phải đi nhưng lại không luyện hóa nhưng lại tại vừa rồi chính mình đối với cái này pháp bảo k h ô n g chế bị người chặt đ ứ t ở lại bên trong linh hồn ý niệm cũng bị lao đi nói cách khác cái này cự ma nhất tộc biểu tượng hoàng đế pháp bảo đã tại không quy hắn k h ô n g chế rồi không đến một nén nhang thời gian chém giết chân tiên cảnh người thủ mộ hơn nữa đem tiên khí ma hoàng ấn luyện hóa thống linh cùng khiếp sợ nói không ra lời vẫn cảm thấy cái kia cổ linh nhi cùng ba đầu thú sùng không kém hiện tại xem ra hay vẫn là tiểu nhìn đối phương rồi làm sao bây giờ thông chi trong tộc ma hoàng ấn mất đi công hiệu nếu có nhân thủ cầm thứ này xuất hiện nếu không không thể nghe theo mệnh lệnh còn muốn toàn lực vây g i ế t toàn tộc cao thấp thống nhất nghe theo ma hoàng kiếm hiệu lệnh ánh mắt lóe lên không lạc ma hoàng ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc mặt khác tiếp tục triệu hoán người thủ mộ đã một cái g i ế t không chết vậy thì triệu hoán hai cái hai cái g i ế t không chết vậy thì bốn cái ta không tin nàng đến cùng có thể mạnh bao nhiêu vâng thống lĩnh gật đầu cự ma nhất tộc hoàn toàn chính xác đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng không có biện pháp khác chỉ có thể mạo hiểm thử một lần một khi thành công triệt để giải quyết thai hoa ngầm thất bại làm nhiều cũng chỉ là tử vong mà thôi càn nguyên thành mật thám không sai biệt lắm bị giết sạch rồi dù dẫu kế hoạch viên mãn hoàn thành tiếp tục đợi ở chỗ này dĩ nhiên không có ý nghĩa gặp nhiều cao thủ như vậy đến một cái chết một người cổ linh nhi đối với thiếu niên cùng ba thú đ ộ i phục đồng thời một cái ý nghĩ a xung ra chúng ta muốn hay không đi xem đi đại c à n hoàn thành đưa bọn chúng mật thám toàn bộ câu đi ra như thế nào câu càn thất nhìn qua càn không tông là đại c à n châu đệ nhất tông môn tọa lạc tại đại cản hoàng thành trước mặt bởi vậy hắn có thể khẳng định trong hoàng thành có không ít cự ma nhất tộc mật thám nhưng đều che giấu vô cùng sâu liên minh tốn hao vô số tinh lực s i ê u tìm không được bọn hắn rất khó hoàn thành a con lửa con rùa đen tuy nhiên tu vi rất cao nhưng thoạt nhìn không quá thông minh bộ dạng trông cậy vào chúng hỗ trợ tìm kiếm ít khả năng hoàn thành rất đơn giản vị tiền bối này không phải đã luyện hóa được ma hoàng lấn sao chỉ phải tìm được bọn hắn trao đổi tin tức địa điểm dùng đại ấn giả tạo một phần giả mệnh lệnh có thể toàn bộ triệu tập tới một hơi chạm giết sạch ánh mắt l ó e lên cổ linh nhi đạo nàng gần đây một cách tinh quái ý đồ xấu rất nhiều ma hoàng ấn trong tay không hảo hảo lợi dụng chẳng phải lãng phí cái này s ừ n g sốt một chút can thất bọn người đồng thời mắt sáng rực lên đích thật là biện pháp tốt ma hoàng ấn đại biểu ma hoàng thân phận lại để cho bọn hắn tập hợp có lẽ rất dễ dàng đến lúc đó chỉ cần tập hợp cao thủ đến bắt rùa trong hũ đại ca à n khẳng định cũng có thể đơn giản Châu có Thám, thể quét u Mật q quét s ạ c hoàng Không chỉ h Càn có Đại Càn hoàng Thành, đại Nguyên hoàng Thành, đại Tuyên、hoàng、Thành, Thành thể Thành. Hoàng Hoàng Phong Hoàng、Thành、khẳng định cũng có thể nhẹ nhõn Hoàng Thành. Đã ma Hoàng Nguyên cũng Đại Đại Đại Đã có ma ấn có lớn như thế công hiệu chỉ dụ dỗ mấy cái mật thám có chút đại tài tiểu dụng hơn nữa hoàn toàn có thể cho rất nhiều tông môn đi làm nếu là chúng ta giả tạo cái giả mệnh lệnh lại để cho cự ma nhất tộc đại quân tiến vào vòng mai phủ hoặc là dẫn vào hiểm địa chẳng phải rất tốt nguyên hải sen vào nói tiêu trừ tất cả đại hoàng thành mật thám lại để cho tông môn hoàng thất để hoàn thành hiệu quả rất tốt bọn hắn không cần phải bao biện làm thay người nói ta cũng nghĩ qua không tốt lắm áp dụng cổ linh nhi lắc đầu ta tham dự qua quân đội chiến đấu biết rõ quy củ của bọn hắn muốn điều động binh mã không chỉ có cần ấn có ma hoàng ấn thánh chỉ còn cần ma hoàng kiếm đích thân tới mới có thể có hiệu ma hoàng kiếm đích thân tới mới có thể có hiệu ma h o n g kiếm đích thân triệt binh hoặc là tiến công tướng ở bên ngoài hoàng mệnh có chô không bị chiến đấu tàn khốc thời điểm hoàng đế tự mình tới đều chưa hẳn có thể ra lệnh cho động quân quyền nắm ma soái ma tướng huống chi một tờ kẻ buôn nước bọn mệnh lệnh chư phi ma hoàng kiếm ma hoàng ấn đồng thời xuất hiện là ta vọng tưởng rồi nguyên hải xấu hổ cùng cô bé này so hán t i ự u là không có chơi qua chiến trường nhà âm đ ó a hoa đối với hành quân chiến tranh cùng cự ma nhất tộc chiến đấu biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều lắm kỳ thật ngươi nói cũng đúng đã có ma hoàng ấn chỉ chém giết mấy cái mật thám đích thực có chút đại tài tiểu dụng rồi hoàn toàn có thể giả tạo mệnh lệnh lại để cho tất cả đại hoàng thất cùng với tông môn động thủ chúng ta có thể đi làm là trọng yếu hơn sự tình điều động quân đội cần ma hoàng kiếm chúng ta tạm thời làm không được nhưng có thể mượn nhờ ma hoàng ấn xâm nhập cự ma quân doanh đánh lén chém giết ma tướng thậm chí ma xoay ả con mắt tọa ánh sáng cổ linh nhi tú mục cuồng chi sắc. Nàng gần đây gần lớn, bằng không thì cũng không có căng độc càn Linh lộ lớn, làm Nhi điên người tiểu vọt tới ma hoàng thành quái dối, nhiều Nàng gần gắn bằng không không năng hoàng thành nguyện độc thân làm dụ, dẫn nguyên thành rất nhiều mật thám hiện hình. thì khả thám tú một vọt rất mật ma ra đây dụ, xâm nhập quân doanh đúng vậy à chúng ta có thể ngụy trang thành khung nguyên láo tổ bộ dáng cầm trong tay ma hoàng ấn tìm được ma tướng hoặc là ma soái nói có chuyện quan trọng thương lượng sau đó mai phục lặng lẽ chém giết giang ngả cắn chặt cổ linh nhi nói bất quá làm như vậy cần xâm nhập địch nhập doanh, hiện, xâm một khi bị phát bị vô số sẽ sẽ cự công cũng chỉ cần thành công, chẳng khác nào thực hành chém đầu kế hoạch, cự tộc không cần tiến công, cũng sẽ trực tiếp tác. ma hiểm, mà ma Mọi phía tan vây vô nguy không khăn, phần thành nào hành nhất tiến người gật thập tiếp khó dưới, đào đầu đầu, tẩu kế luận cự ma còn là nhân tộc cường đại nhất sức chiến đấu không phải cá nhân mà là quân đội mà những người này chỉ có một đại nao cái kia chính là x o á i bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua một khi đem ma soái ma tướng cầm xuống toàn bộ quân đội sẽ lập tức tán loạn đến lúc đó cự ma nhất tộc cũng tựu i không đáng để lo rồi nhai huynh có muốn thử một chút hay không thấy mọi người đều có chút ý động cổ linh nhi nhìn về phía cách đó không xa tô ẩn nói trắng ra là muốn thành công xem không phải bọn hắn mà là vị thiếu niên này cùng với cháu của hắn cùng thú sủng chỉ cần bọn hắn đáp ứng mới có cơ hội nếu không chỉ bằng bọn hắn ngẫm lại mà thôi ngụy trang cự ma lẻn vào bọn hắn hắc ổ chém giết địch tướng không nghĩ tới đối phương như thế gan lớn tô ẩn trần c h ờ một chút nhớ tới cái gì con mắt sáng ngời có thể thử xem vừa toát ra một cái có thể kiểm tra đo lường thực lực của hắn ra hỏa đã bị con lửa đá chết rồi ngược lại là có thể đi cự ma quân đoàn nhìn xem vạn nhất thực lực của hắn thật sự rất c ư ờ n g không ý kỵ đối phương tiến công đâu như vậy có thể làm được ngàn vạn đao đúa ra thân mà không sợ đứng ngạo nghệ cự ma tùng trong mà chuyện trò vui vẻ ngẫm lại hay vẫn là rất kích thích nếu cự ma nhất tộc có luyện khí sư các loại đặc thù chức nghiệp cũng có thể thừa cơ h i ể n thánh thuận tiện đem tu vi tăng lên tới hư tiên cựu trọng tiêu tính toán đa đoan sai h ắ n chân thật tu vi cũng không trong tưởng tượng cường đại có ba thú thủ hộ đào tẩu cũng có thể không khó có thể nói nguy hiểm không lớn cái kia tốt chúng ta bây giờ trở về tuyệt tuyên thành tốt nhất có thể mang nhiều mấy vị hư tiên cựu trọng thành công tỷ lệ cũng sẽ càng lớn thấy hắn đáp ứng cổ linh nhi liên tục gật đầu ngụy trang thành khung nguyên lao tổ lẻn vào cự ma quân doanh nguy hiểm thật lớn càn thất bọn người cứ việc thiên tài thực sự tác dụng không lớn hơn rồi cho nên tốt nhất là lại để cho lao sư cùng với mấy vị điện chủ tự mình động thủ thư tiên cựu trọng đình phong bố trí phong cấm đồng thời chém giết t i ê u tính toán tại bên trong quân doanh bộ cũng rất khó bị phát giác cơ hội đào tẩu cũng sẽ gia tăng không ít thương nghị xong mọi người không trần c h ờ nữa cùng người gác cổng tần đại r a cáo biệt cầm trong tay lệnh bài rất dễ dàng tiến vào trường lão điện tiến vào linh n g uyên về sau rất nhanh hướng tuyệt uyên thành bay đi một đường thông suốt rất nhanh đi vào trường lão điện nghị sự đại sảnh ngươi nói vừa mới có một hư hư thực thực chân tiên cường giả chạy tới giết ngươi kết quả bị các ngươi c h é m giết còn đã đoạt một miếng ma hoàng ấn trong phòng cổ vân thu thẩm mặc bình bao gồm vị điện chủ nghe xong cổ linh nhi mà nói tất cả đều trận mắt há h ố c mồm cảm thấy không muốn nói chuyện chỉ là cho ngươi đi câu mật thám ngươi đây là đã làm cái gì ta như thế nào cảm thấy tiếp tục cho các ngươi chơi tiếp tục cự ma nhất tộc muốn diệt vong thấy bọn họ không tin cổ linh nhi nhìn về phía cực nhạc tiền bối có thể hay không đem ma hoàng ấn cho lao sư cùng với chư vị trưởng lão nhìn xem tiền bối không dám nhận ngươi có thể xưng hô cực nhạc hoặc là tiểu nhạc nhạc rút rút cổ cực nhạc đại ma vương vội hỏi vị này xưng hô ra ra vi nhai ca chính mình nếu trở thành tiền bối chẳng phải so ra ra bối phận cũng cao hơn cái này không thể được vì p h o n g ngừa bị đánh bất cứ chuyện gì đều muốn đề phòng cẩn thận sớm chuẩn bị cực nhạc ngươi là cực nhạc đại ma vương nghe được xưng hô thế này cổ vân thu biên sắc thầm mặc bình bọn người đồng loạt đứng dậy cực nhạc đại ma vương tiếng xấu rất nhiều người đều đã quên có thể làm vi cản nguyên minh láo nhân hay vẫn là biết rõ rất nhiều vị này thoạt nhìn rất khiêm tốn ra hỏa chẳng lẽ tự là không cần khẩn trương ta đã hối cải để làm người mới chỉ là trấn tiên tông một cái bình thường đệ tử ra ra nghe lời cháu nội ngoan biết rõ bọn hắn sợ hãi cái gì cực nhạc đại ma vương vội vàng k h o á t tay rất nghiêm túc tự giới thiệu cháu nội ngoan mọi người nói không ra lời cực nhạc đại ma vương a vạn năm qua nhất kiệt ngao bất tuần kiêu hùng một chồng lúc trước tình nguyện chết đều không muốn bị người k h ô n g chế như thế nào tám ngàn nằm không thấy biến thành như vậy vẻ mặt linh nọn thấp kém cảm giác tốt hèn mọn bất kể ta là ai rồi dù sao ta không có ác ý không tại vấn đề này bên trên dây dưa cực nhạc đại ma vương bàn tay một điểm ma hoàng ấn hiện ra đến lơ lửng tại giữa không t r ú n g tản mát ra cực lớn cảm giác c á t bách tuy nhiên bị rút lấy hai cái siêu phẩm linh mạch nhưng đối với cái này miếng đại ấn mà nói uy lực không chút nào giảm như cũ là kiện rất mạnh tiên khí cái này là ma hoàng ấn một vị điện chủ tràn đầy khiếp sợ nhìn qua không thể ra được ta từng cùng không lạc ma hoàng đã giao thủ hắn cự là dùng cái này p h á p bảo đem ta đánh bại cổ vân thu gật đầu người khác khả năng còn cần suy đoán hắn thấy tận mắt qua hơn nữa chịu qua một tấn biết rõ cái này tiên khí đáng sợ vậy mà thật sự bị mang tới hơn nữa đã luyện hóa được nếu là thật sự linh nhi nói sự tình có thể nếm thử chỉ cần thành công cự ma nhất tộc cựu tính toán bất diệt cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều trong ngàn năm lại vô pháp g i ả n g co binh pháp điện phùng trường khê điện chủ đứng dậy ánh mắt lập lòe làm là nhân tộc thống xoáy tối cao nhất tự nhiên hy vọng tại hắn còn sống thời điểm mang binh nhảy vào ma hoàng thành như vậy mới có thể chính thức lưu danh sử s a n h chuyển tụng muôn đời là có thể nếm thử nhưng còn cần bàn bạc kỹ hơn cổ vân thu đầu tiên xác định muốn giết a i cự ma nhất tộc có đông tây nam bắc trung năm lộ quân đội từng số lượng đều vượt qua năm mươi vạn đều có một cái hư tiên đỉnh phong thống xoái tám vị hư tiên cảnh ma tướng ma hoàng ấn chỉ có một tiêu tính toán đánh lén cũng chỉ có thể lựa chọn một chỗ mọi người gật đầu năm lộ quân đội tổng cộng vượt qua 250 vạn cự ma không nói trước có thể hay không thành công tiêu tính toán có thể thành công tin tức cũng nhất định sẽ bị mặt khác cự ma biết được đến lúc đó lại muốn động thủ t i ể u cơ hồ không thể nào làm được rồi đã bắt giặc trước bắt vua tự nhiên muốn chém giết nổi danh nhất cũng là mạnh nhất mới có rung động hiệu quả ý của ta là đánh lén tọa trấn ma hoàng thành phổ thông quân t h ô n g soái k h u n g dạ ma vương hắn cũng là khung lạc ma hoàng thân đệ đệ cự ma nhất tộc chiến thần một khi hắn đã chết tất nhiên q u â n tâm d ù n g chuyển phùng t r ư ờ n g khê đạo quanh năm chinh chiến đối với cự ma nhất tộc biết đến rất rõ ràng k h u n g dạ n g tuy nhiên là cái t h ô n g x o á i nhưng cũng là cái thật ma vương hơn nữa còn là khung lạc bệ hạ thân đệ đệ năm lộ quân nhìn như làm theo ý mình trên thực tế đều dùng hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chỉ cần có thể chém giết đối phương tất nhiên đại loạn muốn giết hắn phải sớm chế định kế hoạch ta cảm thấy linh nhi nói ngụy trang thành khung nguyên lão tổ cũng không thỏa đáng cổ vân thu nói hoàn toàn chính xác không quá thỏa đáng khung nguyên lão tổ bị đương chúng cướp đi hơn nữa đánh thành trọng thương không ít người đều thấy được lúc này đột nhiên xuất hiện khó tránh khỏi lại để cho người hoài nghi phùng trương khê gật đầu cự ma nhất tộc cũng biết nhân loại có thiên diện điện có thể ngụy trang giống như lúc rồi lại làm sao có thể khinh địch như vậy tin tưởng đột nhiên trở về lão tổ vậy làm sao bây giờ cổ linh nhi xem ra ám ảnh người tới nói đi cổ vân thu cười nhạt một tiếng đạo hô trong hư không một bóng người đột ngột xuất hiện không người ôm quyền phổ thông quân trong quân doanh có ta một cái mật thám đã làm được bát đại ma tướng vị trí có thể dẫn xuất một cuộc chiến đấu lại để cho hắn ra tay cứu trọng thương khét lẹn không nguyên lao tổ như vậy trải qua ma hoàng ấn xuất hiện sẽ không như vậy đột ngột rồi không tệ cổ linh nhi con mắt sáng ờ i mà ngay cả tô ẩn cũng nhịn không được nữa gật đầu không hổ là thường xuyên cùng cự ma chiến đấu người át c h ủ bài rất nhiều một tên tiếp theo một tên có như vậy một vị địa vị cực cao mật thắng tại lại đem khung nguyên l á o tổ mang về tựu trở nên thập phần hợp lý muốn tạo ra cái dạng gì chiến đấu lại để cho hư tiên cảnh ma tương cứu cũng không đột n ộ t lại không kỳ quái đơn giản bị các ngươi giết chính là cái kia thư sinh đầu nát không có nghĩa là hồn phi phách tán hoàn toàn có thể ngụy trang thành trọng thương cùng không nguyên cùng một chỗ chạy ra về phần ba vị yêu thú tiền bối cũng muốn giả ra c h u n g kế bị đánh lén mà chúng ta dẫn đầu nhân tộc c ư ờ n g giả truy đuổi cớt bức chế tạo ra chiến sự hết sức căng thẳng bộ dáng ngón tay rơi vào trên mặt bàn phùng trường khê một bên gõ vừa nói chỉ cần đuổi r ế t đủ thực bọn hắn t i ể u tính toán sẽ không tin tưởng cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu người một khi được cứu vớt còn lại t i ể u dễ lầm rồi mọi người giật mình không hổ là nhân tộc thông soái một thời gian nháy con mắt t i ể u n g h ị kỹ kế sách đồng dạng thuộc về dương mưu lao tổ đều bị đuổi giết rồi làm như hậu bối có cứu hay không không cứu t i ể u là bất hiếu t i ể u là không có can đảm lượng mà cứu được có thể nhẹ nhõm tiến vào quân doanh về phần phụng ma hoàng mệnh lệnh chấp hành đặc thủ nhiệm vụ các loại ma hoàng ấn nơi tay chỉ cần khung lạc bệ hạ không hiện ra còn không muốn nói như thế nào tiểu nói như thế nào hơn nữa chân tiên thủ đoạn sổ chi không rõ đầu nát t i ể u đại biểu đã chết rồi sao thật đúng là chưa hẳn cho nên thư sinh lần nữa xuất hiện hốt hoảng mà trốn cũng không n ộ t ngột t u tính toán bị người phát hiện cũng chắc có lẽ không hoài nghi không có ý kiến gì mà nói cứ dựa theo kế hoạch này đến chấp hành nhân ma hai tộc giao chiến nhiều năm một mực tranh lệch một cái phá cục cơ hội hiện tại đã có ma hoàng ấn cơ hội ngay tại trước mắt chư vị điện chủ rốt cuộc á c không chế trụ nổi kích động trong lòng ba vị yêu thú tiền bối khẳng định phải đi như trước ngụy trang ra chúng kế bị thương về phần cực nhạc tiền bối thân là đại ấn chủ nhân lại là ma tu ngụy trang thành thư sinh thích hợp nhất về phần khung nguyên l á o tổ tựu i để cho ta tới à, tuy nhiên tu vi của ta còn chưa tới c h â n tiên thực sự cô đ ộ n g ra chân tiên c h i cốt toàn lực chiến đấu không kém quá nhiều cổ vân thu an bài thiên diện điện điện chủ thẩm mặc bình đứng dậy của ngươi vị tôn sùng không thể đơn giản mạo hiểm nói sau bàn về ngụy trang ngươi khẳng định không bằng ta hay vẫn là ta đến ngươi hay vẫn là được rồi phụ trách tình báo còn có thể chiến lược thường thường để ta đánh đi ta chiến lược vô song chém giết khung dạ cơ hội lớn nhất chiến đạo điện điện chủ đào hư trần đạo rất nhanh vì cấp đoạt danh lệch mọi người tranh chấp chư vị có thể hay không trước dừng một cái ngay tại tranh túi bùi thời điểm ám ảnh mặt mũi tràn đầy cười khổ xem đi qua ngay tại vừa mới không lạc ma hoàng bệ hạ ra lệnh chỉ cần có người cầm trong tay ma hoàng ấn nếu không không thể nghe theo mệnh lệnh còn muốn giết chết bất luận tội toàn tộc cao thấp thống nhất nghe theo ma hoàng kiếm hiệu lệnh hãn tại ma hoàng thành cự ma trong quân đội đều có mật thám nhận được tin tức lập tức truyền đưa tới cái này gian phòng lần nữa an tĩnh lại vừa nói xong đã có ma hoàng ấn có thể làm rất nhiều sự tình đối phương t u làm ra phản kích như vậy trải qua t i ê u tính toán đã có cái này phát bảo cũng không có bất kỳ ưu thế thống nhất nghe ma hoàng kiếm hiệu lệnh có thể được đến ma hoàng ấn đã xem như v ậ t khí cái đồ chơi này ở đâu tìm mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm trong phòng một cái tiếng cười đột ngột vang lên cổ linh nhi bà con yêu thú không tệ không tệ nhanh như vậy tựu i để cho chúng ta đã tìm được mọi người s ữ n g sở vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong đại sành chẳng biết lúc nào xuất hiện hai vị trung nhân nhân bên trong một cái cầm trong tay trường kiếm thân kiếm ma khí vân quanh lại là ma hoàng kiếm chương hai trăm linh chín tô ẩn thực lực ma hoàng kiếm cùng ma hoàng ấn đặt song song vi ma hoàng bệ hạ mạnh nhất binh khí vừa nói xong thứ này có thể hiệu lệnh cự ma nhất tộc như thế nào trực tiếp xuất hiện tại đây mọi người đồng loạt hướng xuất hiện hai người nhìn lại cầm trong tay trường kiếm một thân thanh y ỉa lưỡng t i ế t trồng râu thoạt nhìn chẳng những không có uy nghiêm ngược lại cùng con chuột đồng dạng có chút buồn cười một cái khác tay không tất sát không có bất kỳ p h á p bảo lực lượng trong cơ thể ngưng tụ ra đến lại cho người một loại tim đập nhanh cảm giác Chân tiên. hai vị này rõ ràng đều là chân tiên cường giả khó trách có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua phòng ấn lại tới đây đều không có bị phát giác lui về phía sau làm tốt phòng ngự đồng tử co rút lại cổ vân thu quát khẽ một tiếng đại lục ở bên trên không phải là không có chân tiên sao như thế nào vừa ra một cái khung nguyên một người thư sinh lúc này lại xuất hiện hai cái nhưng lại đều là cự ma nhất tộc bên kia hay sao lúc nào mạnh như thế người như vậy không đáng giá thành phê thành phê đi ra rầm rầm không cần hắn phân phó mọi người cũng minh bạch làm như thế nào chư vị điện chủ cổ linh nhi b ọ n người đồng loạt đứng dậy r i ê n g phần mình đem binh khí giữ tại lòng bàn tay hợp thành trận hình p h o n g ngự tràn đầy cảnh giác chúng ta chỉ giết cổ linh nhi cùng cái này bà con yêu thú cùng những người khác không quan hệ bất quá các ngươi muốn tìm cái chết mà nói ngược lại là có thể thành toàn ngạo nghễ mà đứng thanh ý trung niên nhân cười nhạt một tiếng những người này tại càn nguyên đại lục hô phong hoan vũ cường đại vô cùng trong mắt hán con sâu cái kiến mà thôi kết trận quát khẽ một tiếng cổ vân thu mặt sắc mặt ngưng trọng tuyệt huyên thành có phòng ngự đại trận có ngàn vạn nhân tộc chiến sĩ tự coi như các ngươi là t r â n tiên giết chúng ta cũng khó có thể đào thoát trốn chúng ta muốn đi các ngươi ngăn được hừ đã không biết cất nhắc vậy thì chết đi hư lạnh một tiếng thanh y trung niên nhân trường kiếm mạnh mà hướng phía dưới bổ tới không gian phong cấm trang d â y giống như vỡ già đến kiếm khí còn không rơi xuống trong phòng mọi người tựu cảm thấy hô hấp cứng lại tựa như bị nhốt tại đáy nước muốn thở đều làm không được kiếm chưa tới kiếm ý liền đem bốn phía linh khí rút ra không còn phần này tu vi cùng thực lực mặc dù tại chân tiên bên trong đều được cho người nổi bật rồi so với trước thư sinh càng thêm đáng sợ phong sắc mặt trắng bệnh cổ vân thu đồng dạng một thanh trường kiếm đã bay đi ra ngoài phùng trường khê thẩm mặc bình đào hư trần còn chủ, cự phòng điện đồng thành tường. lại loạt tạo đạo đại kiếm bảy tay, vị khí hộ một ra ông cả hai đ ô i bính đại điện bị trực tiếp x é rách vô số phong cấm ngăn ra phong cấm cùng lưới đánh cá đồng dạng c h à o tiểu ngư không có vấn đề gì cá lớn xông vào tính bền dẻo cường thịnh trở lại dây ni lông đồng dạng hội kéo ra vết rách nghị sự điện phong cấm xem như rất mạnh rồi như trước không có ngăn t r ở đối phương một kiếm đáng sợ kiếm khí ngừng lại bắt đại điện chủ khỏe miệng tất cả đều chảy ra máu tươi cứ việc chặn tiến công lại cũng nhận được tổn thương vù vù vù đại điện sụp đổ động tĩnh thật sự quá lớn lập tức có vô số tu luyện giả bày tới toàn bộ lui về biết rõ liền bọn hắn cũng đỡ không nổi những người này tới chỉ là chịu chết mà thôi cổ vân thu hét lớn một tiếng cái này mọi người ngừng lại cứ việc tràn đầy không cam l ò n g nhưng đường chủ ra lệnh không dám không tuân thủ đồng loạt hướng lui về phía sau đi một lát sau biến mất ở trước mắt coi như có đảm đương đem một màn này nhìn ở trong mắt thanh y trung niên nhân ha ha cười cười tiến về phía trước một bước có thể ngăn ở của ta một kiếm có chút bổn sự bất quá ta chỉ dùng ba phần lực hiện tại muốn dùng đem hết toàn lực xem có phải hay không các người có thể đỡ nổi chân tiên cấp bậc tu vi vận chuyển bốn phía không gian đều có chút không chịu nổi xuất hiện vết rách hô chơi u ám thiên không tựa hồ có lôi đình hiển hiện sử dụng vượt ra khỏi linh n g u y ê n giới thực lực giới vực ư kiếp tùy thời đều hàng lâm t ỉ n h lại bọn hắn a biết rõ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc không sử dụng át chủ bài tất cả mọi người sẽ chết cổ vân thu hít sâu một hơi đối với ám ảnh phân phó một tiếng là ám ảnh gật đầu lấy ra một miếng ngọc bài đang muốn bóp nát chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi tràn đầy xoắn suít hướng thanh y trung niên nhân đi tới thô thiên ngai coi chừng chứng kiến động tác của hắn thẩm mặc bình nhịn không được ngẩn ngơ tám vị điện chủ liên hợp cũng đỡ không nổi đối phương một kích ngươi sông đi lên làm gì không phải thiên ngai hắn gọi tô ẩn là c h ấ n tiên tông đối phận cao nhất tiểu sư thúc cổ vân thu giới thiệu một câu quay đầu chuyến âm tô ẩn tiểu sư thúc có thể thuần phục cái này bà con yêu thú tiền bối lại đối với phong cấm hiểu rõ rất nhiều ta biết rõ ngươi khẳng định có chút á t chủ bài nhưng hai vị này chân tiên cũng không muốn giống như đơn giản như vậy ngàn vạn không muốn lỗ mãng tuy nhiên vị này triển lộ ra đến chỉ có hư tiên nhị trọng nhưng có thể làm cho cực nhạc như vậy nghe lời lại có thể lại để cho ba t h u túi đầu xưng thần làm sao có thể chỉ có thấp như vậy thực lực bất quá t i ê u tính toán có át trù bài nghiên kỵ cũng quá nhỏ hơn đối mặt hai vị cường đại như thế c h â n tiên sợ cũng lực không hề bắt mớ cho nên nhịn không được mở miệng khuyên can ta biết rõ không để ý tới lời của hắn tô ẩn vài bước đi vào người áo xanh trước mặt ánh mắt lộ ra khát vọng c h i sắc ngươi có thể thử xem thực lực của ta sao đối phương vừa mới thi triển kiếm khí hắn t i ê u ở dưới mặt Tự mình hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm đến đáp án dù là bị thương cho nên không có quá nhiều trần trở trực tiếp đi tới chính muốn động thủ người áo xanh gặp thằng này muốn hắn thử thực lực thiếu chút nữa không có cười ra tiếng người trẻ tuổi còn sống không tốt sao chủ động muốn chết ta đương nhiên cũng không muốn chết rồi lắc đầu tô ẩn một chỉ b ụ n g dưới t i ể u đối với nơi này dùng vừa rồi tuyệt chiêu đâm ta thoáng một phát thử xem ngàn vạn đường đâm lệnh ra nơi này t i ể u tính toán đâm thủng cũng không chết được xem như an toàn thấy hắn nói chăm chú người áo xanh cùng còn lại vị kia tay không tấc sắt trần tiên hai mặt nhìn nhau đều có chút t r ò n váng b á i kiến nao tàn chưa thấy qua như vậy nao tàn chủ động muốn cầu người khác đâm chính mình muốn đầu góc có bao nhiêu động mới phải làm như vậy thanh ấn hắn hình như là tiên thiên đạo thể ý phục trên người cũng rất giống là t i ê n khí tay không t ấ p sắt chung nhân nhân xem xảy ra điều gì truyền âm cho người áo xanh khó trách s ừ n g sốt một chút thanh ấn bừng tỉnh đại ngộ khỏe miệng giơ lên trường kiếm trong tay run lên ngươi nói đâm bụng dưới tự đâm bụng dưới a ta muốn cắt muốn đại ứ t cổ của n g ư hắc tiểu vũ lao mạ trước đánh bên trên một trầu lại để cho bọn hắn ngoan n g o a n nghe lời nhớ kỹ đừng giết chết làm cho đối phương đâm bụng dưới là có thể cam đoan bất tử nhưng vạn nhất không nghe lời đâu được rồi an toàn để đạt được mục đích hay vẫn là trước hết để cho bọn hắn nghe lời nói sau ai không phải người của mình không theo như s á o lộ ra bài người của mình lại không dám động tay tựu i chỉ biết là trang tựu i muốn kiểm tra một chút lực phòng ngự vì sao cứ như vậy khó đâu đương nhiên mấu chốt nhất chính là chính mình có chút kinh sợ không dám mạo hiểm hiểm bằng không thì lại để cho hắn chém thoáng một phát chỉ cần chém không đứt c ổ cũng tựu i chứng minh thân thể thực lực rất c ư ờ n g có thể thật muốn chém đ ứ t có thể tựu i chết rồi hay vẫn là coi chừng a được rồi gặp hai người này hung hăng càng quái ba thú đã sớm kìm nén không được nghe được chủ nhân mà nói tràn đầy hưng phấn đồng loạt lao đến các ngươi muốn chết không nghĩ tới thiếu niên này so với bọn hắn còn muốn hung hăng càng quái hai vị trung niên nhân khí sắp nổ tung chính muốn động thủ t i ê u chứng kiến đầy trời để ấn hỏa diễm lôi điện đổ ập xuống nện xuống dưới khoe miệng co lại bốn lông mày d ơ lên trong cơ thể tiên nguyên vận chuyển muốn đem đối phương phản xác kết quả lực lượng mới một vận chuyển lập tức cảm thấy thân thể lâm vào vũng bùn không cách nào nhúc đ í c h bốn phía không gian chẳng biết lúc nào đã bị triệt để giam cầm rồi hơn nữa còn là bọn hắn không cách nào đánh vỡ cái chủng loại kia cái này thân thể lạnh như băng giờ phút này có ngốc cũng minh bạch cái này ba thu thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu rồi trước khi không lạc ma hoàng đưa bọn chúng tỉnh lại hy vọng bọn hắn hỗ trợ giết người cũng nói thư sinh bị g i ế t tin tức chỉ có điều nói là thư sinh trúng kế đẻ thấp tu vi mới bị đánh chết hiện tại mới biết được ở đâu là đẻ thấp tu vi t i ể u tính toán không đẻ thấp đồng dạng không là đối thủ sớm biết như vậy cường đại như vậy t i ự u không lẫn vào rồi buồn cười vì một thanh ma hoàng kiếm đáp ứng thanh n g ấn tràn đầy phiên muộn lập tức cảm thấy một chân nện ở trên mặt ngay sau đó một móng l u ố t rơi vào phía sau lưng đồng thời một đạo hồ quang điện chui vào kinh mạch toàn thân cứng đờ trong cơ thể tiên nguyên lại khống chế không nổi mọi nơi sụp đổ tán trước mắt một h á c một ngụm máu tươi mạnh mà phun tới ngủn nửa cái hô hấp không đến hai đại cao thủ cựu đã mất đi vừa rồi khí thế đồng loạt nằm trên mặt đất không ngừng run r u dậy trong miệng không ngừng mạo hiểm bạch tiên cái này giải quyết cổ vân thu bọn người há to mồm trước khi chỉ là nghe nói ba thú rất cường tận mắt thấy mới hiểu được cái này đặc sao ở đâu là cường quả thực vô địch được không cầm trong tay ma hoàng kiếm hai vị chân tiên liền phản kháng đều làm không được đã bị trực tiếp đánh chính là nằm trên mặt đất đến cùng có bao nhiêu lợi hại lực lượng mới có thể làm được dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng mấu chốt nhất chính là thi triển mạnh như vậy lực lượng giới vực ư kiếp cũng không hàn g lâm thậm chí còn chậm rãi tiêu tán đến cùng làm sao làm được hoàn toàn vi phạm với hắn nhận thức điện chủ còn tỉnh lại bọn hắn sao ám ảnh run rẩy nhìn qua gọi cái r á m cổ vân thu im lặng c a n nguyên minh cũng có át chủ bài t ự l à lịch đại trưởng lão điện điện chủ cũng không chính thức tử vong mà là bị phong ấn ở đặc thù vật phẩm bên trong chỉ cần nhân tộc gặp được sinh tử tồn vong có thể đem hắn tỉnh lại bang hắn tác chiến vạn năm qua đã từng tỉnh lại qua ba lượn lần này cũng muốn khẳng định ngăn cản không nổi rồi mới khiến cho ám ảnh đi làm nhưng bây giờ hai đại chân tiên đều nằm trên mặt đất rồi còn làm cho cái dám a lại để cho bọn hắn tỉnh tới đây làm gì hô sáu trăm sáu mươi sáu đại la huy vũ sao hoàn toàn không có ý nghĩa a tốt rồi gặp tiếp tục đánh tiếp hai cái vật thí nghiệm gây chuyện không tốt đồng dạng sẽ bị đánh chết tô ẩn hô lên nghe được mệnh lệnh ba thú ngoan ngoan lui về phía sau đi vào bên cạnh của hắn lần nữa ngốc manh bộ dáng cùng vừa rồi tàn nhẫn hoàn toàn bất đ ộ n g tỉnh đi vào trước mặt t ô ẩn hô vài tiếng gặp không có bất kỳ phản ứng đang tại những mày chỉ thấy tiểu vũ đi vào trước mặt cánh tay năm tay mười đối với khuôn mặt một hồi loạn trĩu khúc khục thanh ngấn tiếng ho khan vang lên tiểu vũ vẻ mặt thỏa mãn nhìn về phía chủ nhân tỉnh ân khoe miệng co lại t ô ẩn gật đầu nói đối phương làm sai à làm như vậy hoàn toàn chính xác có thể nhanh nhất tỉnh lại nói không tệ à tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào cùng nét mặt của hắn bất đồng ung dung tỉnh dậy thanh ấn đã biết vừa rồi chuyện phát sinh khoe miệng kéo dài ra ngươi đến cùng lớn chúng ta đều như vậy còn chịu cái tát vũ nhục người cũng không phải như vậy vũ nhục a tô ẩn nhìn qua tự là cho các ngươi kiểm tra một chút thực lực của ta cầm kiếm đâm ta yên tâm ta tựu đứng ở chỗ này bất động thanh ấn nhìn về phía đồng bạn chỉ thấy hắn không biết là thực ngất đi hay vẫn là tại giả bộ bất tỉnh khoe miệng co giợt không biết nên làm cái gì bây giờ ngươi thật giống như không quá nguyện ý a đại hắc tôi ẩn nói ta hiểu cười hắc hắc đại hắc đập vào phát ra tiếng phì phì trong m ũ i đi vào trước mặt một chân rơi xuống suy sụp i a n g giác. thanh ấn nửa cái chân tê liệt ta đáp ứng đáp ứng biết rõ không đáp ứng nữa nhất định sẽ bị tại chỗ đá chết thanh ấn không dám nói nhảm phủ phục lấy đem ma hoàng kiếm giơ lên h ô đối với thiếu niên bụng dưới đâm đi qua ông có thể đơn giản đâm phá không gian kiếm khí ngừng lại liên ý phục đều không có đâm rách tô ẩn không thể nhịn được nữa một cái tát chịu tới chưa ăn cơm à. cực nhạc như thế thằng này cũng như thế thế nào rồi cảm thấy ta dễ gạt gâm sao bà n h thanh ấn nửa bên mặt quắt dưới đi xương gỏ má vỡ vụn ra đến người còn trên không trùng t i ể u máu tươi c u ố n phun ta ta dùng đem hết toàn lực rồi là ngươi để cho ta đâm dùng sức l ư ợ n g chạn còn đánh ta g i ằ n g hay không đạo lý ân tô ẩn sửng sốt trước kia không dùng lực chịu hơn người vừa rồi quất một cái như thế nào cảm thấy khí lực lớn như vậy đây chính là chân tiên t i ê u tính toán bị đại hát chúng đánh chính là không thể động phòng ngự có lẽ cũng cũng không t ệ lắm vì sao một cái tắt x u ố n g dưới xương cốt nát vừa rồi dùng trẻ t u ổ i lúc xảo kình trong nội tâm khẽ động hiểu được không phải mới vừa tùy tiện chịu mà là dùng tới trẻ tuổi lúc xào kình nghĩ vậy lần nữa nhớ lại trước khi động tác bàn tay nâng lên t ô ẩn lại một cái tắt chịu đi qua giang giác thanh ấn xương bả vai bị đập thành bụi phấn thân thể chém xéo đã bay đi ra ngoài hung hăng đâm vào một cái đại trên tảng đá quả nhiên đi con mắt t ỏ a ánh sáng như là phát hiện đại lục mới đồng dạng t ô ẩn lần nữa đi vào trước mặt liên tục đập đi giang giác giang giác giang giác liên tiếp xào đậu giống như thanh nhâm vang lên thanh ấn toàn thân s ư ơ n g cốt đã chưa xong tốt rồi trong cơ thể đan điển cũng bị đập thoái trong nháy mắt cả người giàn mua không biết bao nhiêu tuổi tuy nhiên một mực tại trong quan tài ngủ say tiêu hao nhỏ nhất vẫn như trước đi qua vạn năm lâu trước khi có tiên nguyên duy trì cảm giác không đến cái gì tu vi bị phế trừ lập tức lại không chịu nổi người giết ta đi thanh ấn nước mắt chảy r ò n g đặc sao ở đâu là thiếu niên là ma quỷ a sớm biết như vậy t i ể u không đi ra rồi ta phải về nhà phải về quan tài xem ra công kích của ta lực không tệ gặp vị chân tiên đều ngăn cản không nổi tô ẩn lại không nghi ngờ trước khi vẫn cảm thấy không có thực lực là cái thái đ i ể u náo loạn nửa ngày chỉ bằng vào thân thể tựu i mạnh như thế hung hãn sớm biết như vậy lợi hại như vậy còn thấp đ i ể u cái giám a thử xem chân nguyên điều động trong đan đ i ể n chân nguyên lần nữa giơ tay lên đối với thanh ngân đánh ra ba hư tiên nhị trọng lực lượng toàn bộ rơi vào đối phương trên người phát ra một tiếng giòn vàng bất quá lần này đừng nói xương cốt không có vỡ rồi dấu vết đều không có lưu lại thậm chí quần áo đều không có xe rách hắn bên này chịu hang say cổ vân thu bọn người tất cả đều ra đầu run lên nguyên một đám nói không ra lời tiêu tính toán người ta muốn giết ngươi cũng không trở thành như vậy n ụ c nhã a thảm như vậy rồi còn không ngừng chịu cái tát mấu chốt còn không có chết ta xác nhận khẳng định không phải ngươi cứu được hắn mà là hắn cứu được ngươi hắn mới là ân nhân cứu mạng của ngươi nhớ lại đồ đệ cùng tự ngươi nói mà nói cổ vân thu nói cổ linh nhi liên tục gật đầu chân tiên cảnh cương giả đều có thể một cái tát chịu phi đánh chính là liền sức phản kháng đều không có thoáng một phát đập chết tử d ư ợ c ma vương giết chết còn lại bốn đại ma vương cũng t i ể u không đáng kỳ quái chân nguyên quả nhiên không bằng thân thể không đi quản ý nghĩ của bọn hắn chân nguyên kích động lại liên tục chịu hơn mười bàn tay thấy hiệu quả quả thật không được tốt lắm tô ẩn lúc này mới lắc đầu trải qua thí nghiệm hắn cũng phát hiện dùng chân nguyên mà nói không cách nào tiến vào trẻ tuổi lúc cảm giác uy lực cũng tựu i không được tốt lắm mà đơn thuần dùng thân thể có thể đơn giản làm được con lửa con r ù a đen anh vũ bọn hắn cũng là như thế thi triển công kích thời điểm phù hợp có chút đặc thù áo nghĩa mới khiến cho lực lượng trở nên cường đại vô cùng chân tiên đều ngăn cản không nổi mà không thi triển thời điểm không có chân nguyên không có u y áp cũng liền cùng với bình thường động vật không có gì khác nhau rồi tốt rồi bọn hắn có lẽ không có năng lực phản kháng rồi nên xử trí như thế nào gặp thí nghiệm xong thanh ấn cùng mặt khác một vị trần tiên đã hơi thở nhiều tiến khí thiếu không sai biệt lắm sắp treo rồi tô ẩn không tại để ý tới mà là nhìn về phía cổ vân thu cầm trong tay ma hoàng kiếm tới giết đi người t i ê u tính toán không phải c ự ma nhất tộc cũng khẳng định có liên quan trực tiếp giết là được đào hư trần đằng đằng sắt khí trước không đội giết hai người kia ngược lại là có thể lợi dụng thoáng một phát binh pháp điện điện chủ phùng trường khê đạo ý của ngươi là ngụy trang thành bọn hắn cầm trong tay ma hoàng kiếm lẫn vào quân đội chém giết khung dạ ma vương cổ vân thu con mắt tỏa ánh sáng không tệ phùng trường khê gật đầu không phải mới vừa nhận được tin tức không lạc ma hoàng rơi xuống liều mạng lệnh có được ma hoàng kiếm mới có thể số khiến cho mọi người sao hiện tại kiếm ấn đều ở đây ở bên trong hoàn toàn có thể tiến hành lợi dụng làm cho toàn bộ cự ma nhất tộc càng loạn càng tốt cứ làm như thế còn lại sáu vị điện chủ đồng thời con mắt tỏa ánh sáng nhịn không được gật đầu đương nhiên tại đánh lén cự ma trước khi còn cần làm tinh t ư ở n g một sự kiện thấy mọi người nhiệt huyết sôi trào một tiếng hiệu lệnh tiếp theo tiến lên cổ vân thu nói mọi người đồng loạt nhìn qua t i ê n lộ đoạn tuyệt vạn năm qua vô luận càn nguyên đại lục hay vẫn là linh uyên đều không có một vị chân tiên tồn tại vì sao hôm nay ngắn ngủn trong vài canh giờ tựu i toát ra bốn vị cổ vân thu đem trong lòng nghi hoặc nói ra mọi người s ử sốt theo khung nguyên đột phá bắt đầu đến bây giờ tuy nhiên chỉ qua ngắn ngủn không đến ba canh giờ xuất hiện chân tiên so với dĩ vãng một vạn năm đều muốn nhiều đến cùng xảy ra chuyện gì hô mọi người đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở thanh ngấn trên người của hai người muốn nói ai có thể giải đáp nhất định là bọn hắn chương 210, p h ạ m nhân cũng có thể chẳng thiên đi vào trước mặt cổ vân thu hỏi các người rốt cuộc là ai từ đâu mà đến vì sao cự ma nhất tộc đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy chân tiên ta hiểu được không có trả lời hắn mà nói thanh ấn nhớ tới cái gì dãy ruổi lấy ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa tô ẩn ngươi cùng bọn họ có quan hệ đúng không phong ấn bằng năm còn tưởng rằng đã sớm hồn phi phách tán không nghĩ tới còn có thể đào tạo ra lợi hại như thế cừng giả thánh giả thủ đoạn quả nhiên làm cho người khó có thể n ắ m lấy chúng ta bị chết không a n miệng ngươi bên trong bọn họ là ai tô ẩn sửng sốt đối a n g m u n h ỏ ý kiến kiến khác hỏi rõ ràng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lời tiêu cái tiên, rồi nhiên nhiên ràng, ngăn cản.、Lời、còn chưa dứt, chứng kiến thanh ngấn cùng trần trắng bệnh, dĩ nhiên đoạn chưa hô h rõ sắc sắc mặt mau một mặt đột dứt, đột tuyệt dĩ ấ phương Biết rõ k ô n n g g địch lại, hai lại, ờ i Đối vậy mà dùng cận tồn lực lượng, chấn vỡ cận mày. mà tâm mạch dùng tồn lượng, chấn ẩn như lực tự Tô h xác. p trong miệng nói bọn hắn chẳng lẽ chỉ chính là cấm điệu tàn n i ệ m có khả năng hắn có thể có thực lực bây giờ cũng là bởi vì đối phương chỉ điểm nói như vậy những đột nhiên này xuất hiện chân tiên biết rõ tàn nghiệm tồn tại thậm chí còn có một chút liên quan chẳng lẽ tàn nghiệm không nói cho ta bất cứ chuyện gì chính là sợ đưa tới những cái thứ này một cái ý nghĩ xông ra ba mươi sáu vị tàn nghiệm chỉ truyền thụ kỹ năng những chuyện khác cái gì cũng không nói vẫn cảm thấy kỳ quái hiện tại xem ra sợ là có cái gì khó nói c h i ẩn vô cùng có khả năng liền cùng với những chân tiên này có quan hệ ta nhớ tới một cái truyền thuyết không biết có phải hay không thật sự tựa hồ c ù nghe n ữ n chân tiên này có quan hệ. Đột nhiên, một mực không nói chuyện thẩm bình đạo. Làm như thiên diện điện tin nhiều văn, người đồng g có mực mặc chủ, trách tức, hệ. thẩm phụ Đột một xét biết rất mật. loạt Mọi Làm đạo. địa bí bí dò rõ x m ra. nói g h e n một vạn năm trước tiên phàm thông đạo đóng cửa trước từng có một đám tiên nhân hàng lâm đại lục tự xưng người thủ mộ khắp nơi s i ê u tập quý hiếm khoáng thạch bảo vật đại lục linh mạch biến mất nghe nói tựu tới có quan hệ trầm ngâm một lát thẩm mặc bình nói có thể hay không chính là bọn họ ý của ngươi là nói bọn hắn một mực ngủ say hôm nay mới bị người tỉnh lại cổ vân thu hiểu được thẩm mặc bình gật đầu vừa rồi vị này thanh ấn đan điền bị đánh nát cả người lập tức g i à n mua chân tiên tiên linh chi khí tẩm bổ thân thể tuổi thọ đều thật lâu xa có thể trở nên như vậy g i à n mua nói rõ ít nhất hơn một vạn tuổi mọi người trở mặc vừa nói như vậy ngược lại là thực có khả năng liên minh đồng dạng có không ít cường giả phong ấn ngủ say có các loại ghi lại truyền lưu cùng vị này vừa mới kinh nghiệm không kém nhiều người thủ mộ sự tình ta giống như cũng đã được nghe nói nghe nói s i ê u tập bảo vật mục đích là vì chế tạo quan tài dùng để chấn áp một ít bị lưu đày tiên nhân đương nhiên chỉ là truyền thuyết lại cụ thể cũng không biết một vị điện chủ cũng muốn khởi cái gì đạo chấn áp lưu đày tiên nhân tô ẩn chấn động chẳng lẽ cái này là chấn tiên tông tên tồn tại trước khi ê u vẫn cảm thấy kỳ quái đại d u y ê n châu một cái nho nhỏ tông môn tại sao lại lấy như thế rộng lớn danh tự hiện tại xem ra cái này tông môn sợ thật sự có tiên nhân hơn nữa thật sự bị trấn áp phong ấn chẳng lẽ những tàn nhập kia không phải sau khi chết đợi ở nơi nào mà là kẻ tù tội mặc kệ truyền nói có phải thật vậy hay không cự ma nhất tộc tất nhiên khống chế nào đó bí thuật có thể triệu hoán bọn hắn xuất hiện cùng hắn ngồi chờ chết không bằng chủ động tiến công chúng ta hay vẫn là nhanh lên tiến hành kế hoạch ta thanh ngấn hai người vừa chết tiếp tục thảo luận xung dưới cũng không có kết quả cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng đạo rất nhanh thương nghị hoàn tất đến mà không mà hướng phi lễ cúng đã c ử ma nhất tộc một mực phái người đánh lén bọn hắn cũng không có khả năng một mực ngồi chờ chết tiến h công là tốt nhất phòng thủ chỉ có như vậy mới có thể ngăn lại ở đối thủ nếu không sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện tô ẩn tiểu hữu thực lực mạnh mẽ có thể ngụy trang thành thanh ấn ta ngụy trang vừa rồi vị kia c h â n tiên về phần ba t h u tiền bối cổ linh nhi cùng với chư vị điện chủ có thể làm tù binh của chúng ta cổ vân thu rất nhanh đem kế hoạch nói một lần thế cục một mực biến hóa kế hoạch tự nhiên cùng trước khi không thể lại giống nhau cần tùy thời làm ra điều chỉnh hai vị này vừa mới tử vong ma tộc bên kia có lẽ còn không có nhận được tin tức hoàn toàn có thể mượn nhờ tin tức này tranh l ệ n h đến một lớp phản kích nhân tộc bên này chuẩn bị linh nguyên trường hà cuối cùng k h u n g lạc ma hoàng nhìn xem lòng bàn tay lần nữa trở nên lạnh như băng nước trà d u n nhẹ nhẹ tỉnh lại thư sinh ma hoàng ấn bị lấy đi tỉnh lại thanh ngấn hai người kính dân g ma hoàng kiếm chỉ cần có thể chạm giết địch nhân tổn thất hai kiện bảo vật không coi vào đâu có thể những người thủ mộ này vừa tỉnh lại đều ngưu bức rầm rầm tự nhận là vô địch thiên hạ như thế nào vừa đi ra ngoài sẽ không có bóng dáng cái này đều hơn nửa canh giờ rồi giết chết giết không chết sớm cho cái tín a có thể có tin tức nhịn không được hỏi thống l ĩ n h lắc đầu cổ linh nhi cùng cái kia b à con yêu thú đi tuyệt yên thành ngươi cũng biết tại đây không có chúng ta mật thám tạm thời dò xét không xuất ra cái gì bất quá bậy hạ yên tâm hai vị đại nhân tự mình ra tay có lẽ vấn đề không lớn chỉ mong lần nữa nhìn thoáng qua sau l ư n g khe rãnh không lạc ma hoàng xoa xoa mi tâm không thể không nói thanh ấn cùng vị kia t r â n tiên hoàn toàn chính xác so thư sinh càng cường đại hơn hai đại chân tiên đồng thời ra tay có lẽ không có vấn đề à. tiếp tục a đem sở hữu người thủ mộ toàn bộ tỉnh lại lại đợi một hồi trong lòng không rõ càng ngày càng kịch liệt không lạc ma hoàng lại nhịn không được thống lĩnh xứng sở đại tế tự lo lắng triệu hoán nhiều hơn sẽ gặp đến cắn trả không có gì có thể lo lắng hai vị chân tiên đồng thời ra tay thật muốn chiến đấu t i ê u tính toán không thành công cũng sẽ gây ra thật lớn động tĩnh cái này đều hơn nửa canh giờ rồi lại một điểm động tĩnh đều không có đi ra vô cùng có khả năng cùng thư sinh đồng dạng bị chấn áp hoặc là bị phản sắt rồi không lạc ma hoàng sắc mặt khó coi cùng hắn làm chờ không bằng đem sở hữu người thủ mộ đều tỉnh lại dù là không tốt không chế cũng tuyệt đối so với ngồi chờ chết c ư ờ n g thống l ĩ n h nói không ra lời nói không sai cùng hắn làm chờ kết quả gì đều không có còn không bằng mạo hiểm liều mạng dù sao đều như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp đã có quyết định cũng không nói nhảm không lạc ma hoàng lần nữa đem triệu hoán lệnh tế đi ra lệnh bài lơ lửng không trùng h u y ể n giống như là lục lạc trung thanh âm lần nữa vang lên ẩm ẩm lần này sóng âm kích động phạm vi càng rộng còn lại mười bốn quan tài đồng thời đung đưa vê anh vê anh vê anh nắp quan tài đồng thời bị mở ra mười bốn nhân ảnh đồng loạt ngồi dậy không muốn một ngủ tự l à vào năm bất quá không tính quá muộn ở giữa nhất quan tài một trung niên nhân lơ lửng mà lên cảm thụ thoáng một phát thời không biến thiên thở dài một tiếng thủ lĩnh còn lại mười ba cái trong quan tài bay ra người đồng loạt đi vào trước mặt không người ôn quyền trung niên nhân mỉm cười đều tỉnh dậy mọi người gật đầu riêng phần mình lộ ra dáng tươi cười vạn năm trước bố trí tốt hết thảy chúng ta lựa chọn ngủ say đã hiện tại bị tỉnh lại nói rõ nhiệm vụ hoàn thành cần phải trở về trung niên nhân n ở nụ cười gặp nhiều người như vậy đồng thời t h ứ c tỉnh không lạc ma hoàng lặng lẽ cảm ứng cái này mười bốn vị cùng trước khi được thư sinh thanh ấn đồng dạng đều đạt đến chân tiên cảnh giới về phần cụ thể rất cao tu vi của h ắ n tạm thời nhìn không ra con mắt rơi vào vị kia thủ lĩnh trên người một thân khí tức giang hà giống như mênh ngông chỉ do xét thoáng một phát đã cảm thấy thần thức như là bị cái gì tổn thương nóng rát đau đớn trong nội tâm ngưng tụ đang lo lắng nên nói cái gì chợt nghe trung niên nhân thanh n m vang lên là ngươi tỉnh lại chúng ta vâng k h u n g lạc ma hoàng liền vội vàng c o n g người tại hạ linh n g uyên cự ma nhất tộc ma hoàng không lạc phụng tiên nhân c h i mệnh triệu hoán chư vị thất tỉnh phụng mệnh trung niên nhân sửng sốt một chút lập tức nhắm mắt cảm ứng một lát sau mày nhân lại quả nhiên tiên p h à m c h i lộ còn chưa mở khải dứt lời trên mặt lộ ra một kia không vui nói tỉnh lại chúng ta làm cái gì ngủ say một khi tỉnh lại t i ê u không cách nào tiếp tục nói cách khác tiên p h à m c h i lộ chỉ cần không có mở ra gọi người của bọn hắn tương đương tại giết bọn hắn nguyên nhân chính là như thế thư sinh thanh ngấn bọn người tuy nhiên nghe theo mệnh lệnh thực sự lại để cho vị này trả giá nhất định được một cái giá lớn hy vọng đại nhân có thể kích giết một người ba thú thư sinh thanh ngấn bọn người sợ là đã bị bọn hắn độc thủ không lạc ma hoàng cẩn thận từng ly từng tý đạo bọn hắn bị giết trung niên nhân s ữ n g sở vội vàng quay đầu nhìn về phía nhất nơi hẻo lánh mấy n g ụ m quan tài một lát sau con mắt nhau lại tu vi của bọn hắn tuy nhiên chỉ có chân tiên nhị trọng nhưng có thể đem hắn đánh chết cũng không phải lạc i giới n nguyên tồn h thể có t i Ngươi ũ n g biết, ma i ngươi người ệ n bên trong g b một t hoàng ú là cái gì lai lịch. Không rõ ràng lắm, là lại, lành lạc ràng càng cái trước chém cuối cùng, chém chân cũng có cũng sáng, buổi hiện giết đại đi tiên giết sinh. hai tiên đi giờ giữ nhiều gì Không trống rông thường, vương, không nguyên, không Khung bình nay ta ma sau Thanh qua, ma vị hôm thư h năm ấn đến rõ bắt bây xuất đều tổ sợ trở ít. nói trung nhiên nhân gật đầu bọn hắn đã bị chết không lạc thân thể chấn động còn cầu tiền bối ra tay bằng không thì bọn hắn nhất định sẽ nguyên một đám đem chúng ta toàn bộ chém giết đợi hơn nửa canh giờ không có một điểm tin tức suy đoán khả năng xảy ra chuyện thật không nghĩ đến thực bị giết may mắn hắn cơ chí sớm đem những người này tỉnh lại rồi bằng không thì một mực làm chờ ai ngờ sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả lợi dụng chúng ta giúp ngươi d i ệ t trừ kinh địch thật đúng là thật to gan con mắt m h o lại trung niên nhân h ừ lạnh vain không thấy có bất kỳ động tác cũng không thấy có gì chiêu số chỉ là thanh âm trầm xuống k h u n g lạc ma hoàng đã cảm thấy toàn thân cứng đờ miệng mũi không tự chủ được thoát ra màu tươi ta trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh cả người toàn thân mềm n ũ n g nhịn không được quỳ d i ả m xuống đất chỉ băng vào thanh âm cựu lại để cho hắn biến thành như vậy vị thủ lĩnh này thực lực đến cùng rất mạnh kính xin đại nhân tham ạ n g sát hại thư sinh cùng thanh n g ấ n tiền bối nhân tộc cường giả mới là địch nhân chúng ta gặp bệ hạ bị thương thống lĩnh mặt mũi tràn đầy sốt ruột vội vàng hô lên nhớ ngươi dậy ta làm việc trung niên nhân quay đầu và ảnh thống linh bay ngược mà ra người trên không trung máu tươi cuốn phun ta biết là hung thủ một người khác hoàn toàn nhưng nếu như không phải các ngươi muốn mượn đao giết người bọn hắn như thế nào lại chết hất lên ống tay háo trung niên nhân con mắt nhau lại đồng dạng không thấy động tác không lạc ma hoàng hai người đồng thời cảm thấy bị lưỡng t ò a núi lớn ngăn trượn m u ố n động đạn lại vô luận như thế nào đều làm không được là chúng ta sai rồi nhưng chúng ta cũng là bị buộc đến bước đường cùng cũng là vì sinh tồn nói sau bọn hắn có thể giết thanh ngấn tiền bối bọn người có thể giết những người khác mong rằng đại nhân ra tay hàm răng cắn chặt không lạc ma hoàng nói không động thủ lần nữa trung niên nhân yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ không biết nghĩ cái gì một lát sau quay đầu nhìn qua như lời ngươi nói một người ba thú loại nào bộ dáng lại là loại thực lực nào đây là ba thú không lạc ma hoàng con ngón đúng ra một đoạn hình ảnh bị t r u y ề n phát ra đúng là đại hắc các thú đại náo hoàng cung màn ảnh bị người lặng lẽ thu x u ố n g dưới đây không phải thực lực mà là vận chuyển đại đạo đồng tử co rụt lại trung n i ê n nhân nắm đấm siết chặt còn lại m ộ ư ơ i ba người cũng tất cả đều hô hấp r ồ n rợp vận chuyển đại đạo mặc dù biết vị này tính tình không tốt không lạc ma hoàng hay vẫn là kiên trì xem đi qua đối với đại đạo lĩnh ngộ đến mức tận cùng có thể vận chuyển đại đạo v ì mình sử dụng do đó thi triển ra vượt qua tu vi lực lượng lần này không có tức giận Trung nhân ánh mắt ngưng trọng giải thích, thật trào tốt thể thôn trang, diệt thành trì, cường thịnh trở rồi, niên nhân ánh ngưng giống như lên giang vận dụng cường người, giải lại hà, phủ hủy có bao đại ứ n g t trước mặt, đạo ề u chịu không kích. nổi một đ i đ ạ cũng đồng dạng dọc theo đặc biệt quy tắc chạy xua ôi chỉ cần có thể khống chế có thể mượn nhờ loại lực lượng này đối với tu luyện giả tiến hành tiến công chân tiên đều chưa hẳn chống đỡ được dù là phạm nhân khống chế loại phương pháp này cũng có thể một kiếm chẳng thiên không lạc ma hoàng chấn động toàn thân thanh âm có chút phát run đại nhân y tứ cái này ba con yêu thú dùng đúng là loại này tiến công phương thức đem đại đạo vận chuyển đi ra đối với địch nhân tiến công đây là hắn trước khi nghe đều chưa từng nghe qua chỉ là tương tự còn kém chút ít bất quá đã có thể sơ bộ điều động quy tắc chi lượt rồi khó trách thanh n g ẫ n bọn hắn không là đối thủ lại nhìn thoáng qua trung niên nhân giật mình đại nhân khả năng đem hắn chém giết cắn răng không lạc ma hoàng hỏi ta trung niên nhân đang muốn trả lời chợt nghe đến xa xa vang lên bạo tạc giống như nổ vang ngay sau đó một đạo hồng vân bay thẳng thiên không tựa hồ có máu tươi đem giữa không trung đều n h u ộ n đỏ là trung quân doanh không dạ đồng tử co rụt lại không lạc bệ hạ thân thể không ngừng run dày không dạ ma vương là hắn thân đệ đệ cũng là cả cự ma nhất tộc thông soái cực kỳ trọng yếu trên người chuyên môn để lại đặc thù bảo vật một khi bị giết sẽ xuất hiện đầy trời hồng vân giờ phút này xuất hiện nói rõ địch nhân chẳng những xông vào quân doanh càng là chém giết thành công đối phương đã giết đến trong quân doanh rồi lướt qua tự là hoàng thất một khi cho bọn hắn biết rõ thanh n g ẫ n tiền bối bọn người là đại nhân thuộc hạ của ngươi đối địch không thể tránh được hay vẫn là hy vọng đại nhân có thể đi giải quyết miễn bị tai nạn hàm răng cắn chặt k h u n g lạc ma hoàng lại không nói nhiều mang theo thống lĩnh thẳng tắp hướng hồng vân bay lên phương hướng cấp tốc bay đi địch nhân đều giết đến cửa nhà rồi trì hoãn nữa không được hai người ly khai trường hà cuối cùng an tĩnh lại thủ lĩnh chúng ta làm sao bây giờ một vị chân tiên đi vào trước mặt qua đi xem a trung niên nhân cất bước cùng tới thủ lĩnh không phải một mực giao cho ta nhóm không lẫn vào linh nguyên cùng nhân tộc sự tình sao vị này chân tiên hơi n g h i hoặc vạn năm trước không có mê man thời điểm thủ lĩnh một mực giao đại bọn hắn không muốn lẫn vào như thế nào đột nhiên cải biến thái độ ta cũng không muốn lẫn vào nhưng vừa rồi đầu kia con rùa đen đầu kia con lửa thi triển lực lượng các ngươi có lẽ thấy được chẳng lẽ sẽ không phát hiện cái gì trung n i ê n nhân lắc đầu mọi người tất cả đều xứng sở ai gặp nói như vậy minh bạch đều không có lý giải trung n i ê n nhân thở dài nếu như là tiền giới kỳ lân cổ thú huyền vũ cổ thú phượng hoàng cổ thú thi t r i ể n ra loại năng lực này chẳng có gì lạ nhưng này là linh n g uyên càn nguyên đại lục bình thường con lửa con rùa đen có thể thi t r i ể n ra cổ thú mới có thể thi t r i ể n ra thiên phú tuyệt chiêu các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái thủ l i n h có ý tứ là mọi người sắc mặt đồng thời t r ắ n g bệnh cái này ba thú khẳng định bị người cải tạo đã qua đoán không sai có lẽ cùng chúng ta trông coi những có quan hệ kia cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm ra quỷ dị như vậy tồn tại trung niên nhân đạo có thể bọn hắn không phải đã bị chết triệt để tiêu t a n sao có thể siêu thoát quy tắc siêu thoát đại đạo t i ê u tính toán bị giết lại làm sao có thể dễ dàng như thế tử vong nếu là thật sự chết rồi còn cần lưu để ở chỗ này cần chúng ta phi sức khổ cực chấn áp trung niên nhân đạo mọi người nói không ra lời đúng vậy a thực chết rồi muốn người thủ mộ làm gì được rồi nói các ngươi cũng không hiểu chỉ phải nhớ kỹ môi hở răng lạnh cự ma nhất tộc bị diệt chúng ta cũng khẳng định không sống khá giả là được rồi qua đi xem a trung niên nhân gật đầu thấy hắn nói như thế tinh tưởng mọi người không nói thêm lời nhanh đi theo đi về phía trước vài bước trung n i ê n nhân nhớ tới cái gì lăng không một chảo mười tám cái quan tài lập tức bay tới rơi vào lòng bàn tay thủ lĩnh mọi người tất cả đều chấn động lấy đi những vật này ta sợ không gian hội bất ổn bọn hắn làm ra thứ đồ vật đều có thể thi triển cổ thú thiên phú kỹ nói do phá vỡ không gian sẽ không quá khó thủ cùng không tuân thủ đã râu rịa rồi hơn nữa thông đạo xuất hiện vết rách không có gì bất ngờ xảy ra tiên phạm chi lộ rất nhanh sẽ hàng lâm xử lý không tốt chuyện này chúng ta đều là có tội c h i thân trung niên nhân đạo mọi người lúc này mới kịp phản ứng nói thật dễ nghe là người thủ mộ khó nghe điểm tự là lính canh ngục phạm nhân đều chạy đến rồi không nghĩ biện pháp bắt lấy dù là c h ấ n thủ văn n ă m có vô số công h â n tại cường giả nhãn lực cũng không coi vào đâu lại không trần trờ mọi người đồng loạt hướng quân doanh phương hướng cấp tốc mà đi không dạ đã chết mọi người thỏa thích giết cho ca cự ma trong quân doanh cổ vân thu đào hư trần hai vị điện chủ toàn thân l à huyết một tiếng la hét kế hoạch chấp hành vô cùng thuận lợi ngụy trang thành thanh ấn cùng với khung nguyên bọn người cầm trong tay ma hoàng kiếm cùng ma hoàng ấn rất dễ dàng tịu i lẫn vào trong đó hơn nữa đã tìm được khung giả ma vương vậy công tăng thêm đánh lén không chỉ có đem hắn nhẹ nhõm chém g i ế t càng l à g i ế t trọn vẹn năm vị ma tướng đơn là như thế này cũng chỉ là tổn thất cao tầng mà thôi đối với cự ma nhất tộc ảnh hưởng không lớn nhưng làm như chiến pháp điện điện chủ phùng trường khê đã sớm làm chuẩn bị biết rõ khung giả ma vương bị giết nhất định sẽ xuất hiện dị tượng sớm liền làm chuẩn bị tập hợp nhân tộc sở hữu quân sĩ tướng lãnh tại cự ma nhất tộc không thể tin được lập tức tiến hành vây quét tiến công không có chiến thần trung tâm phối hợp tác chiến hơn nữa có được ma hoàng ấn ma hoàng kiếm giả tạo cứu người cấp bách cảm giác loạn hạ mệnh lệnh hơn hai trăm vạn người cự ma quân đội thời gian nháy con mắt t i ể u biến thành vụ cát lâm vào vòng mai phủ ngắn ngủn nửa giờ không đến đông tây nam bắc trung năm lộ quân đội liên tiếp bại lui tử thương đã vượt qua trăm vạn c h i cự có thể nói cự ma nhất tộc bại cục đã hiện chương hai trăm mười một nhân ma hai t ổ cát chủ bài bành bành bành can thất nguyên hải bọn người nhảy vào cự ma b ầ y nguyên một đám chân nguyên sôi trào kiếm khí đến mức vô số cự ma ngã xuống đất máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất dọc theo khe danh chạy xuôi hội tụ giống như dòng sông bốn phía đều là kêu rên chân cụt tay đức đầu lâu các loại thưa thất khắp nơi đều là t ô ẩn cũng không động thủ mà là cảm thấy ngực khó chịu có chút không thoải mái hắn chỉ là bình thường kẻ xuyên việt hòa bình niên đại sinh trường ở đâu b á i kiến loại cảnh tượng này làm sao vậy hô hấp dồn dập cổ linh nhi thấy hắn khuôn mặt khắc thường đi vào trước mặt lần thứ nhất gặp loại này chẳng diện t ô ẩn gật đầu không có gì không có ý tứ thừa nhận tuy nhiên rất có thực lực lại cũng chỉ là cái vừa rời đi cấm địa không lâu manh mới mà thôi cổ linh nhi nói có phải hay không cảm thấy rất tàn nhẫn có chút cự ma rõ ràng đã nhận thua lại còn đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống đến tô ẩn không nói cổ linh nhi một chỉ vị kia vân trưởng lão ngươi thấy được sao tô ẩn nhìn lại một cái cánh tay bị chém đứt láo giả tựa hồ cảm thụ không đến đau đớn còn lại một tay giơ trường kiếm đối với cự ma điên cuồng chém ứng dụng thời gian nháy con mắt đã bị đánh chết vài đầu một trăm tám mươi năm trước hắn và liên minh triệu trưởng lão kết hôn đêm tân hôn lọt vào cự ma đánh lén thê tử bị giết một nhà ba mươi hai khẩu bị chạm rết sạch một cái không có thửa cổ linh nhi nói ngay lúc đó triệu trưởng lão đã có con cự ma chẳng những không có lưu t ì n h còn đem thai nhi móc ra đặt ở trong suốt dụng cụ ở bên trong buộc vân trưởng lão an tươi vị kia tôn trưởng lão sáu tuổi con gái bị cự ma bắt lấy dùng dây thường xuyên qua xương t ỷ bà treo ở trên cây suốt một đêm đợi bị phát hiện thời điểm c ò n bị nước tiểu ướt mặt mũi tràn đầy khủng hoảng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng khả năng sắp chết c ũ n g không biết xảy ra chuyện gì chính mình lại vì sao bị treo ở trên cây cái này tô ẩn chấn động nói không ra lời loại này ví dụ không chỉ là bọn hắn còn có rất nhiều cự ma mặc dù lớn bộ phận bị chúng ta chắn tuyệt u y ê n thành bên ngoài đại lục ở bên trên cũng kỳ thật cũng tồn tại không ít can thất ngươi nhận thức hắn ba tuổi muội muội tự là bị che giấu cự ma mật thám bắt lấy một đao đao gọt thành thịt lăng trì mà chết mục đích đúng là vì dẫn hắn theo tông môn đi ra đem hắn chém g i t lật dương song bảo thai ca ca vì cứu hắn bị đánh lén cự ma đào ra trái tim cổ linh nhi nói không nói những người khác lao sư ta cổ vân thu một trai một gái đều bị cự ma chèm giết n a m phục nội sở hữu thân thích cơ hồ đều chết t h ẳ n g cự ma c h i thủ cho nên cả đời này ngoại trừ thu ta làm đệ tử nếu không cùng bất luận kẻ nào thân cận không phải là không m u ố n mà là không dám đối phó cự ma không phải chúng ta tàn nhẫn cũng không phải chúng ta muốn giết bọn hắn mà là không có cách nào bởi vì đây là chủng tộc cuộc chiến không phải ngươi chết chính là ta vong chủng tộc cuộc chiến tô ẩn nói không ra lời đúng vậy à nhất định có một cái muốn tiêu d i ệ t tuyệt chủng tộc cuộc chiến chỉ có thể đem hết toàn lực không có người là trời sinh sát thủ cơ hồ đều là bị buộc đến tại không có đường lui mới có thể nghĩ đến phản kích nhân loại cũng là như thế một vạn năm trước cự ma xâm nhập xuống nhân tộc suýt nữa diệt vong nếu không là lâm huyền mang theo vô số cường giả xuất hiện vì nhân loại vì đại lục dùng hết tánh mạng đâu có thể nào có chúng ta hôm nay cổ linh nhi lắc đầu nàng mặc dù tuổi trẻ lịch sử lại hiểu rõ rất nhiều vạn năm qua nhân tộc vì kháng chiến làm hy sinh cùng cố gắng đều một mực ghi t ạ c ở trong lòng nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể không sợ nguy hiểm liều chết đều muốn tìm cự mà phiền thoái nếu như đầu hàng có thể đạt được tha thứ bọn hắn chém giết người bình thường thời điểm có từng tha thứ qua nếu như buông tha cho chống cự có thể giữ được tánh mạng bị bọn hắn giết người bình thường có từng cầu khẩn qua bọn hắn giết sạch đốt rủi cướp sạch thời điểm có từng cân nhắc qua có bao nhiêu người vô tội cổ linh nhi thở dài vạn năm qua chết ở nhân loại trong tay cự ma số lượng tuy nhiên không ít nhưng chết tại trong tay bọn họ nhân loại thêm nữa ta tuy nhiên không đến một ư ơ i tám tuổi nhưng theo đi theo sư phụ tiến vào linh n g uên y bắt đầu bãi kiến quá nhiều sinh ly tử biệt rồi không nói mặt khác tám điện điện chủ bình quân năm mươi năm sẽ đổi một lớp không là vì tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi mà là bị g i ế t lão sư ta một môn từng có bốn cái sư bá năm vị sư đệ toàn bộ cũng bị mất càng nguyên minh tám vị điện chủ cơ hồ tất cả đều gặp quá lớn ma đánh lén cùng tập kích bọn hắn thực lực mạnh mẽ có thể ngăn c ả n được thân nhân bằng h ư u tịu i làm không được rồi đại bộ phận đều chết oan chết h u ồ n g biết rõ làm được điện chủ vị hội nên đón cái gì bọn hắn rút lui sao không có biết rõ đánh chết cự ma càng nhiều gặp trả thu hồi càng lớn bọn hắn buông tha cho sao đồng dạng không có cho nên chúng ta chỉ cần có thể chiếm cứ thượng phòng không thể nương tay nếu không chết không chỉ là chính mình còn có càng nhiều người bình thường thêm nữa người vô tội nhân loại đã đứng ở vách núi phía trên sau mua t i ể u là vượt sâu vạn trượng một bước cũng không thể lui ta hiểu rồi t ô ẩn thở dài một hơi trong ánh mắt lại không có trước khi khẩn trường mà là kiên định không phải bọn hắn muốn giết mà là dùng giết dừng lại giết chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ở sau l ư n g chính mình thủ hộ tốt sau l ư n g tộc nhân một lát sau tôi ẩn nghĩ đến cái gì nói ta còn có chút không hiểu căn cứ ta biết đến tin tức linh nguyên giới cùng càn nguyên đại lục chỉ là trong lúc vô tình đối bính cùng một chỗ nhân tộc máu tươi đối với cự ma nhất tộc tu luyện có trợ rút mà linh nguyên giới linh khí đối với nhân tộc có trợ rút mặc dù như thế cũng không phải hẳn phải chết c h i thủ vì sao không nên giết được một phương đoạn tuyệt cự ma ngoại trừ máu người giết chóc có thể dùng mặt khác phương thức tiến bộ linh nguyên trường hà năm năm xuất hiện một lần mỗi một lần đều có thể siêu tập vô số linh mạch t i ê u tính toán toàn bộ cho cự ma nhất tộc cũng siêu tập không hết nhân tộc siêu tập một ít có lẽ cũng không có gì gì về phần không chết không nớt hai đại t r ù n g tộc dựa theo đạo lý không có không nên đánh chết đối phương lý do a không phải chúng ta không chết không nớt mà là bọn hắn cổ linh nhi từng đã là nhân tộc cũng nghĩ qua đàm phán chung sống hòa bình đáng tiếc đối phương cũng không cho phép căn cứ mật thám tin tức truyền đến bọn hắn làm như vậy là vì sinh tồn nhưng về phần cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ lắm sinh tồn tô ẩn trầm mặc sinh tồn còn sống nếu thật là lý do này như vậy cự ma sau lưng khẳng định tồn tại một cái thế lực cường đại có thể đơn giản đem hắn gạt bỏ viễn siêu nhân tộc tựa như tam thể người rất cường đại nhưng đối mặt người ca hát văn minh như trước liền cái con sâu cái kiến đều không tính là chính vì biết kết quả này mới có thể bất kể tử vong phấn đấu quên mình chẳng lẽ là tiên giới một cái ý nghĩ xông ra bích lạc hải mượn nhờ ngâu nguyên tinh huyết hiến tế xuất hiện thông đạo câu thông chính là cái đó hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể một mở ra t i ể u hội tụ nhiều như vậy linh mạch ngoại trừ tiên giới thật sự nghĩ không ra mặt k h á c chỗ nếu như nơi này là tiên giới mà nói chính mình tiến vào trong đó lại xuất hiện ở ma hoàng thành có thể hay không tiên giới ngay tại linh nguyên ở chỗ sâu trong thực là nói như vậy cũng có thể giải thích linh n g uyên trường hà lai lịch khẳng định cũng cùng tiên giới có quan hệ cho nên mới có thể tìm được tiên khí thậm chí tiên linh dược thảo các loại bảo vật chỉ là thực là nói như vậy tiên giới thật muốn diệt sạch n h â n tộc một ngón tay tự làm được vì sao phải lại để cho cự ma đi làm nói sau nhân tộc cùng tiên tộc trên lệnh quá xa không có lý do đắc tội bọn hắn cũng lại để cho hắn ra tay à. càng nghĩ càng hồ đồ càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ cũng cùng những tàn niệm kia có quan hệ tô ẩn xoa xoa mi tâm chỉ muốn làm cái người bình thường như thế nào đều không nghĩ tới chạm phải lớn như vậy một cái vòng xoáy trong lúc miên man suy nghĩ song phương chiến đấu cũng nhanh đã tới rồi khâu cuối cùng không dạ nguyên x o á y bị giết nam lộ quân đội lại đã bị ma hoàng ấn ma hoàng kiếm lung tung điều phối bị nhân tộc đủ loại p h ụ c kích bị thua chỉ là vấn đề thời gian bất quá nhân tộc cứ việc đã lấy được thắng lợi tổn thất lại cũng không nhỏ tử vong tổng số vượt qua hai mươi vạn c h i cự đương nhiên dùng hai mươi vạn đổi lấy hơn hai trăm vạn cự ma bị giết tuyệt đối là chính thức ý nghĩa đại thắng lợi rồi vạn năm qua chưa bao giờ có thắng lợi chúng ta thắng tiêu diệt ngũ đại quân đoàn cự ma nhất tộc tương đương đã mất đi móng nuốt cùng hàm răng láo hổ bị diệt ở trong tầm tay t r i n h chiến vạn năm rốt cục muốn đã xong a ta tốt muốn nghỉ ngơi ta đặc sao hiện tại t i ể u muốn đi uống chút rượu sau đó gọi mấy cái cô nương cho ta m á t x a lưu trường lão bình thường nhìn ngươi ra vẻ đ ả m b ạ o không nghĩ tới tư tưởng xấu xa như vậy ngươi loại ý nghĩ này không phụ lòng chị dâu không phụ lòng k í n h ngưỡng lính của ngươi sĩ sao h ừ đối với cái này loại không đạo đức nghĩ cách ta chỉ muốn nói một câu lúc nào đây dẫn ta cùng một chút quá cũng dẫn ta một cái bốn phía vang lên hoan hô tô ẩn nhìn lại khắp nơi đều là màu tươi khắp nơi đều là thi thể nhưng không biết bao nhiêu người lại vui vẻ cùng hài tử đồng dạng có chút đã đoạn chân có chút không có cánh tay dù là lại đau đớn trên mặt đều mang theo mỉm cười vạn năm kiên trì nhân tộc có thể chống lại ở thật sự quá không dễ dàng nhìn xem hoan hô mọi người cổ linh nhi cũng trầm tĩnh lại ngọt ngào trên mặt lộ ra mỉm cười vù vù vù vai bóng người bay tới đi vào tô ẩn trước mặt không người đến cùng tô ẩn tiểu huynh đệ nếu không là ngươi chúng ta khả năng đã bị giết nhân tộc cũng không có khả năng có như thế thắng lợi ngươi mới là lần này nhất đại công thần cổ vân thu thẩm mặc bình bao gồm vị điện chủ nhìn về phía trước mắt thanh niên ánh mắt lửa nóng tuy nhiên lại tới đây vị này cùng ba thú đều không có ra tay nhưng bọn hắn biết rõ không có đối với phương bọn hắn sớm đã chết ở thanh n g ấn bọn người trong tay chớ nói chi là đoạt đến ma hoàng kiếm ma hoàng ấn làm cho toàn bộ cự ma nhất tộc đại loạn rồi có thể nói không có đối với phương sẽ không có lần này thắng lợi cự ma nhất tộc cùng nhân tộc tình cảnh sẽ nghịch chuyển vị này mới thật sự là đại công thần không thể thay thế quá k h á c h khí tô ẩn lắc đầu hắn cũng là vừa gặp còn có mà thôi không phải k h á c h khí mà là chân tâm thật ý nếu không là ngươi ra tay như vậy một cuộc chiến đấu xuống ta nhân tộc chiến sĩ ít nhất muốn nhiều hy sinh gấp mười lần phùng trường khê điện chủ đạo cùng cự ma nhiều lần giao chiến đối với bọn họ chiến lực biết đến rất rõ ràng không có ma hoàng kiếm ma hoàng ấn hai kiện pháp bảo ra chỉ mà nói tuyệt không dám nhanh như vậy tiến công chớ nói chi là có lớn như thế công hiệu rồi hay vẫn là phùng trưởng lão chủ tính c h u n g thì tốt hơn tô ẩn cơi khổ lời còn chưa nói hết một cái gào thét vang vọng mà lên ngay sau đó không trung hiện hiện một người cao lớn bóng người cổ vân thu ngươi đây là muốn quyết chiến sao tuất ta với ngươi quyết nhất tử chiến có dám cùng ta một trận chiến ầm ầm thiên không tựa như bị xé nước một cỗ kinh người khí tức tỏ khắp mà đến không lạc ma hoàng rốt cục chạy tới cổ vân thu hai mắt như điện lơ lửng trên người lực lượng đồng dạng phát ra lại để cho không gian chung quanh đều cứng lại cứ việc thương thế chưa xong tốt nhưng đối với tay cũng đã mất đi ma hoàng ấn ma hoàng kiếm hai kiện mạnh nhất p h á t bảo chính thức chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa biết được khắc khắc chỉ là giết chết một ít binh sĩ mà thôi các ngươi thực n g h ị đến đám các ngươi thắng hỏi qua chúng ta những lao giả k h ỏ g này không vậy vì giết nhiều như vậy người bình thường các ngươi bản thân bị trọng thương lại mặt đối với chúng ta còn có mấy phần phần thắng chỉ cần các ngươi tất cả đều bị giết thắng lợi cuối cùng nhất còn là chúng ta s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u nương theo liên tiếp tiếng cười không gian x é rách hơn một trăm đầu cự ma hiện ra đến từng cái đều khí tức trầm trọng cho người mang đến nồng đậm áp bách vậy mà đều là hư tiên c ử u trọng siêu cấp cường giả tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả không có khả năng cùng bọn họ chiến đấu nhiều năm đại bộ phận hư tiên c ử u trọng đều tại trong quân doanh không được đầy đủ đều chết rồi sao như thế nào hội thấy như vậy một màn tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi nhân tộc cự ma có thể tiếp tục và năm là vì thế lực nang nhau hư tiên cựu trọng cừng giả đúng là trọng yếu nhất t i u tính toán có chút trinh lệnh cũng sẽ không quá lớn như thế nào thoáng một phát nhiều ra trên trăm vị cái này cũng trinh lệnh quá xa a không đúng vị tiêu ngực trên quần áo thêu lên hoa sen hoa sen một hai đầu người rơi xuống đất chẳng lẽ là liên hoa cự ma hắn không phải ba ngàn năm trước t i ể u đã bị chết sao vị tia thân thể chung quanh có đen kịt ma diễm hư không đều bị cháy có chút v ạ n mẹo vạn năm qua ma tộc có thể làm được điểm này chỉ có một không diễm cự ma có thể hắn từ lúc hai nghìn năm trước t i ể u đã bị chết hơn nữa chết ở ta tổ sư tổ sư t r i thủ cái này ta xem qua bức họa là yết ma tây cự ma năm ngàn năm trước một đời đại ma vương không nghĩ tới rõ ràng còn còn sống rất nhanh mọi người kịp phản ứng nguyên một đám kinh hô vang vọng mà lên trước mắt cái này hơn một trăm vị trong đó có chín thành đã ngoài đều là trong thư tịch ghi lại hơn nữa đã vẫn lạc ma đầu không nghĩ tới vậy mà đều còn sống còn một cái so một cái cường đại cái này cũng có chút đáng sợ cổ vân thu đồng tử co r ụ t lại kịp phản ứng ngươi đưa bọn chúng đều tỉnh lại không chỉ có các ngươi n h â n tộc hội đem cường giả phong cấm lâm vào ngủ say chúng ta cự ma nhất tộc cũng không có thiếu đã m u ô n quyết chiến vậy thì chiến a không lạc ma hoàng hừ lạnh hai đại t r ù n g tộc đối kháng và năm ai không lưu chút ít lát chủ bài một ít đỉnh tiêm cường giả trên danh nghĩa là chết rồi trên thực tế lại dùng đặc thù phương pháp phong ấn một khi gặp được nguy cơ sẽ thức tỉnh tiến hành chiến đấu nhân tộc có cự ma nhất tộc đồng dạng cũng có ngươi đừng nói cho ta không có đem những người kia tỉnh lại không chuẩn bị mà nói nhân tộc hôm nay nhất định tiêu d i ệ t nhân viên đến đồng thời không lạc ma hoàng cũng không sốt ruột đ ộ n g thủ mà là nhìn quanh một vòng đạo theo linh nguyên trường hà cuối cùng ly khai cũng không sốt ruột chạy tới tựu là tỉnh lại những người này rồi bằng không thì chỉ bằng hán khẳng định không phải ba thú đối thủ nhưng tăng thêm trên trăm vị hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả tựu không nhất định rồi ha ha nếu là quyết chiến làm sao có thể thiếu làm bọn chúng ta đây cổ vân thu ngươi hẳn là ta hậu bối hậu bối à chúc mừng ngươi dẫn đầu n h â n tộc sáng tạo lớn như thế nhanh ta nghe nói làm rất không tồi không nghĩ tới lần nữa thức tỉnh có thể thấy như vậy một màn t i ể u tính toán lần nữa chết trận cũng đáng không lạc ma hoàng lời còn chưa dứt liên tiếp cười tiếng vang lên nhân tộc bên này cũng bay tới hơn ba mươi vị siêu cấp cường giả nguyên một đám khí tức s ô n g thẳng lên trời không kém chút nào cổ vân thu bọn người nhân tộc phong ấn cường giả trương quang toàn ngươi còn chưa có chết không chết t i ể u thật tốt quá chúng ta ở giữa ấn đoán vừa dễ dàng tính tính toán, toán. hắc ngân cự ma ngươi năm đó diệt tộc của ta người đưa bọn chúng đầu lâu dắt tường thành hận này tuyệt sẽ không biến mất hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong đến đây đi vừa vặn cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta những người này vừa xuất hiện song phương cục diện rằng co lập tức đánh vỡ d ầ m d ầ m d ầ m cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chiến đấu lập tức kéo tiếng vang tất cả mọi người là hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong sống không biết bao nhiêu năm đều vì hôm nay vừa ra tay tất cả đều không có biện pháp dự phòng chiến đấu mới ngay từ đầu hãy tiến vào gây cấn tu luyện giả tuổi thọ không phải chỉ có hơn một nghìn năm sao sống mấy ngàn năm chuyện gì xảy ra không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố tôi ẩn nhịn không được nhìn về phía bên người nữ hải cổ linh nhi giải thích hư tiên cường giả tuổi thọ là không quá trường chỉ có hơn một nghìn năm nhưng bọn hắn dùng phong ấn chi pháp phong ấn chi pháp ân một loại đặc thù bí pháp có thể phong ấn ý thức cùng với toàn thân lực lượng cùng tu vi như vậy trải qua sự trao đổi chất sẽ giảm xuống tiêu hao cũng sẽ sâu sắc giảm bớt do đó đạt tới kéo dài tuổi thọ công hiệu bất quá cũng không phải không hạn chế gia tăng có thể cho vốn là ngàn năm tuổi thọ còn sống vạn năm thì ra là gia tăng gấp mười lần tuổi thọ cổ linh nhi bất quá bởi vì bị phong ấn không có, có ý thức cùng tử vong không có gì khác nhau không ít tu luyện giả tình nguyện chết t r ợ n cũng không muốn như vậy sống tạm một cái đứng ở thế giới đỉnh phong tu luyện giả là ngủ say ba ngàn năm cái gì cũng không biết hay vẫn là thật vui vẻ sống ba trăm năm không cần nghĩ phần lớn người đều chọn thứ hai có ý thức mới gọi còn sống người sống đời sống thực vật cái gì cũng không biết một tỉnh lại muốn chiến đấu sống lâu hơn hai nghìn năm ba n g h n năm lại có cái gì ý nghĩa dù vậy như trước có không ít c ư ờ n giả g nguyện ý đi làm không có nguyên nhân khác là nhân tộc mà chiến che giấu c ư ờ n giả mới có thể làm được xuất kỳ bất ý người thì sao hiểu được bội phục đồng thời tôi ẩn nhìn về phía cách đó không xa cực nhạc đại ma vương đã mỗi người đều có tuổi thọ hạn chế t h ằ n g này vì sao sống tám ngàn năm đến bây giờ còn sinh long hoa hổ ta là ma tu bản thân tuổi thọ t i ể u so nhân tộc càng dài nói sau bị phong ấn về sau phần lớn thời gian đã ở ngủ say cùng bọn họ phong cấm tương tự biết do ý của hắn cực nhạc đại ma vương vội vàng giải thích đương nhiên quan trọng nhất là ta linh hồn hiến tế cho tiên khí tiên khí tẩm bổ xuống tuổi thọ còn có thể gia tăng không ít vô luận nhân tộc hay vẫn là ma tộc tiên khí số lượng không nhiều lắm hơn nữa đại đa số đều là kế thừa có thể luyện hóa đều rất khó chớ nói chi là hiến tế rồi chương 212, t a t r á c h toan đại mà vừa rồi nghe hắn giải thích xong tôi ẩn h i ể u được nói trắng ra là hay vẫn là tiên khí đặc thù lạc hồn kính bản thân có thể l à c cấn linh hồn trong kính không gian cùng tiên giới không giống hơn nữa ngủ say đừng nói tám ngàn năm t i ê u tính toán tiếp qua cái mấy ngàn năm thằng này khả năng cũng sẽ không chết đi. Không thể tệ. trong trình, liệt, khả không Không không khí không tệ. Nói chuyện với nhau trong quá trình, song phương chiến này năng cũng nói vận Nói song càng ngày càng kịch sẽ đi. đấu đã với quá l â một vào điên cuồng. m vị nhân tộc dâu bạc trắng lao giả đầy n g ụ m máu tươi trong tiếng cười lớn ôm lấy một đầu hư tiên c ử u trọng cự ma tại chỗ tự bạo cực lớn sóng súng kích lan tràn mấy ngàn g i ả m thứ hai liền phản ứng đều không có kịp phản ứng lập tức đã chết nhiều người thì như thế nào cùng lắm thì vừa chết dù sao đều chết qua một lần rồi không quan tâm lần thứ hai lại một vị nhân tộc cường giả tự bạo bốn phía không gian bị kéo ra từng đạo đen kịt vết rách linh khí cũng xuất hiện thành từng mảnh chân không khu vực cơ hồ mỗi một vị nhân tộc cường giả ra tay là tuyệt chiêu giết không chết t i ể u tự bạo tàn nhẫn trình độ khiến lòng run sợ bọn hắn lựa chọn ngủ say là vì không có sống sót tín nhiệm cùng khát vọng tánh h mạng đối với bọn họ mà nói đã không trọng yếu cho nên có thể giết địch trọng yếu nhất tử vong các loại không coi vào đâu nắm đấm x i ế t chặt cổ linh nhi thần sắc cô đơn loại này cấp bậc chiến đấu nàng đã lẫn vào không được tận mắt thấy rất nhiều tiền bối vi chủng tộc mà vẫn lạc trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực cựu các ngươi không sợ chết quá coi thường chúng ta rồi vâng đồng dạng tiếng hét lớn vang lên một đầu cự ma đốt lên lực lượng trong cơ thể đem một cái vọt tới hư tiên cường giả tại chỗ nổ chết nhân tộc hung hãn ma tộc đồng dạng không kém thiên không kích động càng ngày càng lợi hại nhân loại hung mánh cùng huyết tinh c h i t để c h ọ c g i ậ n thứ hai cự ma cũng bắt đầu điên cuồng song phương chiến đấu càng ngày càng vô cùng lo lắng cho ta nhìn xem mười năm đến tu vi của ngươi là tiến bộ hay vẫn là lui về phía sau rồi gặp chết người càng ngày càng nhiều cổ vân thu không lạc ma hoàng hai vị chủng tộc mạnh nhất thủ lĩnh đồng dạng kìm nén không được chiến đấu trực tiếp bắt đầu trường kiếm ép xuống đen kịt vết n ư ớ c không gian hướng ma hoàng lan tràn cánh tay người sau n h ó á n g một cái lấy ra một thanh trường đao nên đi qua nhất tộc c h i hoàng t i ê u tính toán không có ma hoàng ấn ma hoàng kiếm yếu một ít tiên khí vẫn có thể lấy ra cái này trôi quỷ vực tiên đao đúng là trong đó một kiện đao mang kiếm quăng cắt sườn núi trăm dặm không gian đụng nhau mà đến n ộ n nhạo dư ba đem không gian xé nát đại địa xuất hiện chấn động xuất hiện từng đạo cực lớn khe r á n h như là thâm nguyên lần trước xe rách thông đạo thương thế còn chưa lành a nhìn ngươi có thể ngăn ở ta mấy chiêu đối với đụng một cái không lạc ma hoàng phát hiện cổ vân thu lực lượng cũng không c ó trong dự đoán mạnh như vậy trong tiếng cười lạnh quỷ vực tiên đao liên tục p h á t chạm cổ vân thu liên tục ngăn cản sắc mặt trở nên trắng khoảng cách lần trước trọng thương đến bây giờ chỉ có mấy canh giờ mà thôi sự t ì n h lại một kiện đón lấy một kiện căn bản chưa kịp tu dưỡng bình thường nhìn không ra đồng cấp bậc giao chiến hơn nữa liên tục tiến công lập tức lực không hề bắt bớ rồi kính xin ngai huynh ra tay gặp lao sư cực kỳ nguy hiểm sắc mặt trắng nhật cổ linh nhi vội vàng nhìn về phía trước mặt thiếu niên muốn nói ở đây ai có thể cứu người cũng chỉ có vị này tô ẩn cũng không tiến lên mà là nghi hoặc nhìn qua ma hoàng nói sẽ rách thông đạo thường thế không biết cổ điện chủ lúc nào sẽ rách thông đạo vậy là cái gì thông đạo hơn ba canh giờ trước ma hoàng thành phía trên xuất hiện một cái đen kịt thông đạo câu thông đã đến linh nguyên ở chỗ sâu trong là cự ma nhất tộc hiến tế câu thông tiên giới đổi lấy tiên linh chi khí thủ đoạn không biết hắn vì sao hỏi cái này cổ linh nhi thành thật trả lời lão sư vì ngăn cản liều mạng bị thương đem thông đạo chém nát nhai huynh ngươi làm sao vậy còn chưa nói xong chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt khoe miệng co giật sắc mặt trở nên thập phần quái dị nhịn không được hỏi lên nguyên lai、like、là hắn lắc đầu tôi ẩn thở dài một tiếng trước khi vẫn cho là là cực nhạc dở trò mới khiến cho thông đạo sụp đổ lại để cho chính mình ngã xuống ma hoàng thành n á o loạn nửa ngày là cái này cổ vân thu làm đáng thương cực nhạc bởi vì này sự kiện thiếu chút nữa bị đánh chết quay đầu nhìn về phía đại ma vương chỉ thấy hắn nết miệng cười cười một đôi mắt kìm lòng không được nháy vài cái giả r a ngốc manh bộ dáng cùng một bên con rùa đen con lửa không sai biệt lắm biểu lộ t ô ẩn k h o e miệng co lại đứa nhỏ này đã xong đường đ ư ờ n g đại ma vương biến thành như vậy cùng hắn cho tới nay thành kiến cũng có rất lớn quan hệ xem ra thật sự hiểu lầm đối phương rồi được rồi đền bù tổn thất một chút đi nghĩ vậy t ô ẩn nhìn về phía trước mắt ma vương thực lực ngươi bây giờ cùng không chung hai vị này so như thế nào hắn dựa vào thân thể cứ việc có thể đơn giản chém giết chân tiên nhưng chân nguyên tu vi không đủ nhìn không ra rất nhỏ tranh lệch không biết cái này cực nhạc đến cùng cùng cổ vân thu bọn người tương kém bao nhiêu thủ đoạn ra hết có thể kiên trì một thời gian ngắn thuộc về còn kém một ít bọn hắn cũng đã rèn luyện ra tiên cốt ta không có cực nhạc vội hỏi tiên cốt tự là đem toàn thân xương cốt gian luyện tiên cốt ít nhất đều cần vài đạo siêu phẩm linh mạch một cái siêu phẩm tông môn căn bản nuôi sống không dạy nổi hán trước kia chỉ là tàn tu như có căn cơ cũng không trở thành tu luyện ma công rồi nguyên nhân chính là như thế tuy có kỳ ngộ nhưng khoảng cách rèn luyện tiên cốt còn kém một đoạn dựa vào lạc hồn kính các loại thủ đoạn thời gian ngắn ngăn cản không có vấn đề thời gian dài chiến đấu khẳng định phải thua không thể nghi ngờ chuẩn tiên cùng ngụy tiên trên lệch hay vẫn là rất lớn thì ra là thế chỉ cần có đầy đủ siêu phẩm linh mạch ngươi có thể rèn luyện thành công tô ẩn tiếp tục hỏi rèn luyện tiên cốt không chỉ có là siêu phẩm linh mạch còn cần cơ duyên ta tự tính toán có thể thành công không có trăm năm khổ tu cũng rất khó làm đến trầm tư thoáng một phát cực nhạc nói tiên q u ố c t i ê u tính toán có siêu phẩm linh mạch cũng không phải mỗi người cũng có thể rèn luyện thành công bằng không thì cũng không có khả năng càn nguyên đại lục linh nguyên liên giới hai đại thế giới chỉ xuất hiện hai vị sự thành công ấy cơ duyên thiên phú nghị lực thiếu một thứ cũng không được hắn có thể theo tán tu dựa vào chính mình thì đến được loại tình trạng này rong ruổi thiên hạ thiên phú mạnh không thể nghi ngờ dù vậy đồng dạng cần phải thời gian c h ố n g chết lâu như vậy tô ẩn nhữ mày còn nghĩ đến đền bù tổn thất đối phương thoáng một phát lại để cho kỳ biến phải cùng cổ vân thu ma hoàng đồng dạng cường đại hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy cũng đúng có thể làm được nhất tộc thủ lĩnh không chung hai người không người nào là kinh tài tuyệt diễm thế hệ thiên tư mạnh tuyệt đối đều viễn siêu càn thất nguyên hải chi lưu bọn hắn đều không biết hao tốn bao lâu mới có thể thành công cực nhạc t i ể u tính toán càng lợi hại cũng không dễ dàng như vậy được rồi thứ này cho ngươi cũng có thể tăng lên một bộ phận thực lực. Cổ tăng lên phận hoàng kiếm xuất hiện tại lòng bàn thể một tay xuất tại tay, t khẽ ma kiếm bộ đảo, ông ẩ n ó hóa có n lượng, thân liên tục đạn đi. Đã trong thời gian ngắn rèn luyện không thành tiên luyện hóa ma hoàng kiếm, sức chiến đấu có lẽ hội trở nên mạnh mẽ không ta. Dù sao lạc hồn kính cùng、ma、hoàng ấn, cũng không phải chủ tiến công giữa phải đối với kiếm đi. thời kiếm, hội phải tay ma ta. sao ma tục trở ít pháp hỗ chủ lẽ lạc Đã đấu quốc, mẽ sức Dù bị ả o Ông b hắn liên đạn thân kiếm một hồi kịch liệt lắc lư bên trong linh tính như là lâm vào vòng xoáy thân bất do kỷ kịch liệt tiếng oanh minh có vận l u ậ t đâm vào trong óc khiến nó tùy thời đều sụp đổ nhạc khúc một loại trước kia học tập thời điểm tô ẩn cảm thấy có chút trói thai giờ phút này mới hiểu được đồng dạng là một loại công kích đối với bảo vật linh tính có rất mạnh lực công kích thậm chí có thể đơn giản đem chi xe rách không muốn ta nguyện ý thần phục ma hoàng kiếm linh tính nhịn không được hô lên tô ẩn mỉm cười đem hắn đưa tới đại ma vương trước mặt luyện hóa a đưa cho ta cực nhạc tràn đầy không thể tin được ân tô ẩn gật đầu đà tạ ra da kích động hốc mắt thấu hồng cực nhạc hưng ơ phấn mà vội vàng tiếp nhận tinh thần khẽ động ma nguyên dũng manh vào trong đó vê anh đã có linh tính trợ giút thời gian nháy con mắt liền đem chi luyện hóa phúc không trung đang tại cùng cổ vân thu chiến đấu chiếm được thượng phong khung lạc ma hoàng cảm ứng được chính mình ở lại ma hoàng kiếm trong linh hồn khí tức bị phai mở cũng nhịn không được nữa một n g ụ m máu tươi phun ra cung ta chiến đấu còn dám chần trừ cũng quá tự đại a c ổ vân thu sao có thể buông tha cơ hội này trường kiếm mạnh mà bổ ra、Phúc. không có ngăn trở kiếm khí ma hoàng máu tươi cồn u phun bay ngược mà ra đồng dạng bị trọng thương tương đồng cấp bậc giống nhau thực lực một phương xuất hiện sơ hở tự nhiên muốn không may bệ hạ không nghĩ tới nguyên bản đệ nặng đánh chính là ma hoàng rõ ràng xuất hiện như thế xoay ngược lại một đám cự ma tất cả đều tràn đầy khẩn trương binh sĩ đã thất bại một khi bệ hạ lại bại c ự ma nhất tộc t i ể u tính toán đủng có càng nhiều hư tiên cựu trọng cũng khẳng định đã xong sĩ、si、khí thật sự rất trọng yếu không cần k h ẩ n trương ta chỉ là nhất thời thất thần mà thôi cuối cùng nhất chẳng biết hiệu chết về tay a i còn không nhất định đấy hít sâu một hơi ổn định thương thế không lạc ma hoàng nhìn thoáng qua vừa mới luyện hóa ma hoàng kiếm chính vẻ mặt hưng phấn cực nhạc đại ma vương thanh âm lệnh như băng luyện hóa ma hoàng kiếm chỉ là lại để cho hắn tinh thần trong thời gian ngắn bị hao tổn mà thôi chính thức quyết chiến ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được nói xong lần nữa nhìn về phía người trước mắt tộc người mạnh nhất cổ vân thu chúng ta đều không cần t h a m dò rồi trực tiếp bắt đầu đi Tốt. cổ vân thu thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu Vâng. hai người đối thoại chấm dứt thiên không như là nổ tung hai trong cơ thể con người giống như có tiên khí kích động khí thế vậy mà so vừa rồi lần nữa gia tăng lên vài phần bọn hắn kích hoạt lên tiên cốt ý định đem hết toàn lực rồi cực nhạc đại ma vương ánh mắt ngưng trọng tiên cốt kích hoạt không có tiên linh chi khí tầm bù tương đương hao tổn tánh mạng tại chiến đấu nói cách khác hai người lúc này mới tính toán chính thức dùng đem hết toàn lực loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là hư tiên cựu trọng cường giả có thể lẫn vào rồi dầm dầm dầm khí thế gia tăng về sau hai người chiến đấu quả nhiên cùng vừa rồi bất đồng một kiếm một đao đến mức không gian bị tầng tầng xe rách thiên địa cũng như là không chịu nổi bắt đầu sụp đổ ầm ầm thiên không xuất hiện vô số mây đen càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng dày trọng tựa như thượng thương truy lạc lôi đình bắt đầu chậm chạp chống chết la giới vơ kiếp những người khác dừng tay bằng không thì kiếp nạn vừa dụng mỗi người đều phải chết hư tiên c ử u trọng căn bản ngăn cản không nổi đồng tử co rụt lại phùng trường khê hô lên cổ vân thu không lạc ma hoàng đều ngưng tụ tiên cốt xem như chuẩn tiên linh rồi lúc này dùng đem hết toàn lực hao tổn cánh mạng chiến đấu mặc dù là linh lên giới cũng có chút không chịu nổi do đó r á n g xuống giới vực kiếp loại lực lượng này đã có thể so với chân tiên tuy nhiên loại lực lượng này không thể bền bỉ cũng hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ mọi người lúc này mới kịp phản ứng vô luận nhân tộc cứng giả hay vẫn là ma tộc cứng giả lại chẳng quan tâm tranh đấu nhao nhao lui về phía sau nguyên một đám trong mắt tràn đầy hoảng sợ một phương thế giới chỉ có lực lượng đạt tới không chịu nổi thời điểm mới sẽ xuất hiện giới vực kiếp t ỷ như xuất hiện một vị chân tiên giờ phút này hai vị hư tiên cựu trọng cường giả chiến đấu cũng có thể đưa tới chỉ băng vào điểm ấy cũng có thể thấy được bọn hắn khoảng cách chân tiên thật sự chẳng thiếu gì rồi tô ẩn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này lần nữa hướng lên bầu trời nhìn lại vết nước không gian giống mạng nhện rậm rạp tại hai người b ố n phía hình thành từng đạo đen kịt vòng xoáy tựa hồ hội thôn phệ hết thảy thiên không mây đen tùy thời đều truy lạc lôi đỉnh càng ngày càng văng r ộ i vừa thô vừa to hồ con điện lan tràn hơn trăm dặm như là vô số đầu bay lượn cự lòng tùy thời đều hạ xuống tới c u n g p h u n g điện chủ nói đồng dạng lực chiến đấu của bọn hán lượng đã vượt qua giới vực có thể thừa nhận nhất phạm vi lớn tiếp tục nữa giới vực kiếp tất nhiên hội hạ xuống tới so sánh với lần khung nguyên láo tổ đột phá đều muốn đáng sợ phía dưới vô số tướng sĩ tất cả đều chừng to mắt tràn đầy không thể tin được dẫn tới thiên địa đều muốn trừng phạt nhân loại thực có thể làm được như vậy hay vẫn là đẻ thấp chút ít tu vi a bằng không thì chúng ta đều chết gặp lôi đ ỉ n h tùy thời đều rơi xuống cổ vân thu nhữ nhữ mày tu vi của bọn hắn mặc dù cản không nổi c h â n tiên cũng đã không kém nhiều lắm tiếp tục chiến đấu xùm dưới lôi đ ỉ n h hàng lâm ai cũng không dám cam đoan có thể kháng đi qua cũng đúng như vậy không phải là chúng ta chiến đấu mà là cùng giới vực tại chiến đấu gật gật đầu không lạc ma hoàng ma nguyên một chuyện đem tu vi áp chế đến hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong còn tưởng rằng đối phương làm không được một khi tăng thực lực lên có thể chém giết có thể làm được cái gọi là uy hiếp cũng t i ể u đã mất đi tác dụng rầm rầm rầm hai người không tại t h u ố c d i ụ c tiên cốt chân tiên khí tức tiêu tán đầy trời lôi đỉnh như là tìm không thấy mục tiêu công kích tràn đầy không cam l ò n g chậm rãi thối lui nhìn lên bầu trời một lần nữa an tĩnh lại cổ vân thu lắc đầu không thi triển toàn lực ngươi muốn giết ta không thể nào làm được thi triển toàn lực sẽ đưa tới giới vực tiếp chúng ta chiến đấu nhất định không có kết quả đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu Có ma hoàng kiếm cùng ma hoàng ấn, có lẽ còn có cho chỉ chiến nói, ma kiếm ma mà hoàng hoàng thể hắn thành hiếp, như khả thắng. tạo là ấn, năng lẽ ít uy vậy đương nhiên mình cũng không có năng lực đem hắn chém giết tu vi đạt tới một phương thế giới trần nhà làm sao có thể dễ dàng như vậy t i u đánh bại đúng vậy a trừ phi ta có thể sức bật lượng một chiêu đem ngươi đánh chết bằng không thì tiếp tục xuống dưới ai đều không thể chiến thắng đã như vậy lui về phía sau mấy bước không lạc ma hoàng ngừng lại ánh mắt lóe lên như là làm ra quyết định gì đó m ạ n h liệt xoay người đối với hướng một chỗ quỵ dạp xuống đất trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính các đại nhân đã đến, đến rồi kính xin ra tay chỉ cần có thể đem những người này chém giết ta cự ma nhất tộc nguyện ý kính d â n hết thảy cho dù là làm như nô buộc đều sẽ không cự tuyệt chứng kiến hắn động tác này cổ vân thu phùng trường khê bọn người nhìn nhau đồng tử đồng thời c o rụt lại chẳng lẽ ngoại trừ nhiều như vậy cự ma bên ngoài còn có át chủ bài khiếp sợ cũng không duy trì quá dài thời gian đối mặt không gian xuất hiện vết rách ngay sau đó liên tiếp bóng người chậm rãi đi ra đúng là trong quan tài bị tỉnh lại rất nhiều người thủ mộ cái này nắm đấm xếp chặt cổ vân thu sắc mặt trắng bệnh nhiều người như vậy giấu ở chung quanh kích hoạt tiên cốt về sau đều cái gì cũng không phát hiện chẳng lẽ lại những người này cùng thanh ấn thư sinh bọn người đồng dạng cũng đạt tới chân tiên cấp bậc chỉ là tiên phàm thông đạo không có mở ra tại sao lại có nhiều như vậy chân tiên cường giả không có tiên linh chi khí địa phương đều có thể tu luyện tới loại cảnh giới này không hổ là thời đại sùng nhi t r ă m chăm, chăm hướng hai người trung niên nhân mỉm cười nói hán đồng dạng có chút khiếp sợ vô luận linh nguyên giới hay vẫn là càn nguyên đại lục trong mắt h ắ n cùng bãi rác không có gì khác nhau hấp thu thời gian quá dài đều hao tổn tuổi thọ bởi vậy có thể thấy được linh khí không sạch sẽ trình độ có thể t i u loại địa phương này như trước có thể sinh ra đời loại này cấp bậc cường giả Khoảng cách chân tiến ê chênh Thiên tiên, siêu n mạnh, người kính Tiền chân chỉ chi lệch bước. cho bối làm một tư thoát t sợ. đã g không o ạ i nhiên tự thuộc về linh nguyên linh giới, cũng không thuộc về nguyên đại lụ.、Đây、là làm giới, đại tiền bối nguyên cũng không cản nguyên chúng nhân cùng nhất cân đoán, vạn năm đều không có để ý tới, làm gì lúc này thuộc gì chẳng đều Đây tới, tộc cự tộc có lúc ta về đã để ma ý phía ả i Tiến về p h trước một bước cổ vân thu không tiêu ngạo không tự ti đạo mặc dù không biết thân phận của đối phương nhưng có thể đoán được nhất định là vạn năm trước thông qua tiên p h à m chi lộ tới cừng giả ta là không muốn chạm phải nhưng các ngươi giết thanh ngấn bọn người t i ự u nhất định muốn cùng chúng ta là địch cười nhạt một tiếng trung niên nhân con mắt rơi vào con rùa đen con lửa các thú trên người có chút n h a o lại các ngươi chính là bầy lão bất tử lưu lại chuẩn bị ở sau thoạt nhìn đích thực có chút môn đạo lão bất tử n g ư ờ i nói là những thánh nhân kia tàn niệm con rùa đen các thú không có nghe hiểu ý gì tô ẩn lại nhịu nhữ mày xem ra ngươi cũng biết không ít không nghĩ tới sẽ bị người chen vào nói trung n i ê n nhân con mắt rơi vào tô ẩn trên người không khỏi s ư ơ n g sở tiên thiên đạo thể loại địa phương này làm sao có thể sinh ra đời loại này thể chất tô ẩn nói không cần phải xen vào tại sao lại sinh ra đời ta chỉ hỏi ngươi những tàn nhượng kia có phải hay không bị các ngươi ra tay trấn áp lại vì sao phải trấn áp bọn h ắ n cùng tiên giới có gì liên quan một bên hỏi thăm tô ẩn một bên âm thầm thông chi ba thú con lửa con rùa đen anh vũ âm thầm đối với mọi người vây đi qua đã trải qua thanh ngấn bọn người hắn đối với thực lực của mình đã có sơ bộ phán đoán không sử dụng chân nguyên chỉ là dùng thân thể mượn nhờ kỹ xảo mặc dù là chân tiên cường giả cũng có thể đơn giản chém giết cho nên những người này tuy nhiên rất nhiều lại cũng không sợ hãi như thế nào muốn giết chúng ta lúc trước tàn niệm đều làm không được ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ba con yêu thú có thể làm được trung niên nhân suy cười một tiếng thiên thiên đạo thể thiên linh huyết mạch vừa rồi vẫn cho là ba thú là vị tiểu cô nương này thú sủng dù sao nàng tuổi còn trẻ sẽ cùng dạng có được tiên cốt náo loạn nửa ngày dĩ nhiên là ngươi ngươi mới là bọn h ắ n bồi dưỡng át chủ bài thông qua khung lạc ma hoàng giới thiệu hắn vẫn cho là ba thú cùng vị kia cổ linh nhi là chủ tớ quan hệ náo loạn nửa ngày vị này mới là thiên thiên đạo thể thiên linh huyết mạch vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều tuyệt đối là cao cấp nhất thiên tài rồi chương hai trăm mười ba người thủ mộ thủ đoạn tiên cốt không lạc ma hoàng con mắt m h e o lại không chỉ có hắn bộ dạng này biểu lộ ngoại trừ cổ vân thu cùng thẩm mặc bình bên ngoài mặt khác sáu vị điện chủ đồng dạng sửng sốt hiển nhiên cũng là vừa vặn biết được tiên thiên đạo thể là một loại thiên phú bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh ra đời mặc dù rất thưa thớt lại có thể nói rõ ràng nhưng tại nơi này linh mạch cằn cỗi linh khí không sạch sẽ chi địa vừa ra đời t i u có được tiên cốt tính chất t i u hoàn toàn bất đồng rồi không phải thiên phú có thể giải thích chỉ có thể nói bản chỉ ấ bất thấp t tiên giới đến tánh、mạng. Tiên giới, mặc dù có chân tiên tồn tại, đồng dạng có người bình thường, không ít huyết mạch thấp tu cùng cách khác. cùng có mặc có chân có mạch c dù nhân đồng, nói năng đến mạng. đồng dạng người bình không luyện giả sinh giới giới, giả phàm khả h Vô là ra, chỉ có tụ tức trú cảnh, nguyên cảnh. Cùng phàm giới không giống. Chỉ có nguyên không giống. phàm giới điều tiên giới có được tiên linh chi khí tiến bộ lại càng dễ cũng càng nhanh không ít người không cần tu luyện chỉ cần làm từng bước lớn lên tiên linh chi khí tẩm bổ xuống sẽ có vĩnh hằng cảnh đã ngoài thực lực Đương nhiên, vừa ra đời t i ể u có được tiên cốt tại tiên giới đồng dạng thập phần rất thưa thớt xem như huyết mạch rất mạnh rồi người sớm đã biết rõ chấn động toàn thân phùng trường khê c h ầ m c h ầ m tới gặp dấu diếm bất trụ cổ vân thu gật đầu ta biết rõ về sau v ì để tránh cho phiền thoái liền đem nàng tiên cốt phong ấn không nghĩ tới còn không có dấu diếm được vị này hắn phong ấn thủ đoạn mặc dù không nói thiên hạ vô song nhưng đương thời có thể phá giải xem thấu tuyệt sẽ không quá nhiều cổ linh nhi yên t ĩ n h đứng tại nguyên chỗ chân nguyên đều không có sử dụng đã bị nhìn ra vị này trung niên nhân nhãn lực có thể nói khủng bố không hổ là tiên giới cường giả dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cái kia cha mẹ của nàng là ai phùng t r ư ờ n g khê hỏi cổ linh nhi đồng dạng xem đi qua từ lúc ghi việc bắt đầu tựu sinh hoạt tại sư phụ môn hạ vô luận như thế nào hỏi thăm lấy được đáp án đều là cha mẹ vi chống lại c ử ma bị giết về phần cụ thể thân phận ngậm miệng không nói chuyện thế cho nên nàng thời gian rất lâu đều cảm giác mình là đối phương cháu gái ruột nghe được giờ mới hiểu được căn bản không phải có chuyện như vậy cha mẹ của nàng là ai ta cũng không rõ ràng lắm nàng là mười tám năm trước ta tại linh nguyên trường hà nhặt được cổ vân thu lắc đầu linh nguyên trường hà mười tám năm trước cổ linh nhi tràn đầy không thể tin được xem ra nàng không phải mười bảy tuổi sao hơn nữa linh nguyên trường hà không phải chỉ có bảo vật các loại có thể tồn tại thánh mạng cũng có thể còn sống trường hà nàng cũng không phải là chưa thấy qua mạnh lên chỗ thư tiên cựu trọng cường giả đều chống cự bất trụ nàng vừa mới sinh ra một điểm tu vi đều không có như thế nào bị xông rồi biến mất tử vong hay sao chuyện này ta có rảnh kỹ càng lại cùng ngươi nói đi gặp nữ hải khát vọng ánh mắt cổ vân thu cuối cùng nhất lắc đầu giờ phút này nhân tộc chính kinh lịch trước nay chưa có nguy cơ vượt qua đi nhân tộc đại thắng chấm dứt vạn năm chinh chiến thất bại cự ma phản xâm l ớ n triệt để diệt vong thời gian cấp bách căn bản không phải nói những điều này thời điểm ân cổ linh nhi cũng minh bạch những này nhẹ gật đầu cổ vân thu nhẹ nhàng cười cười tuy nhiên không có thời gian giải thích tình huống của ngươi nhưng đã mỗi người cũng biết ngươi có tiên cốt sự tình cũng cũng không cần phải che giấu ta hiện tại đã giúp ngươi cởi bỏ phong ấn nói xong mặc kệ nữ hải có đồng ý hay không l a n g không bắt đi ra ngoài một c ố đặc thù lực lượng đem hắn bao phủ chấn động toàn thân cổ linh nhi cảm giác trên người gông xiềng như là bị giải khai trong nháy mắt trong cơ thể lực lượng rốt cuộc gác không chế trụ nổi lập tức sôi trào lên thời gian nháy con mắt đã đột phá hư tiên thất trọng gông cùng xiềng xích hướng bắt trọng tấn trước cổ vân thu ngón tay một điểm một đầu siêu phẩm linh mạch bay tới dọc theo nàng không ngừng xoay tròn nương theo linh khí hấp thu càng ngày càng nhiều nữ hải khí tức cũng gấp nhanh chóng kéo lên ngắn ngủn mấy hơi thở công phu đã đột phá bắt trọng đạt tới cựu trọng còn đang không ngừng tiến bộ khó trách ngươi vẫn muốn làm cho nàng kế thừa điện chủ vị náo loạn nửa ngày còn có cái này át chủ bài chứng kiến không ngừng tấn cấp nữ hải phùng trường khê bọn người giật mình đúng vậy a cổ vân thu gật đầu ca nguyên minh trưởng lão điện lịch đại điện chủ cũng không phải là dùng người không khách quan mà là mạnh nhất ai thực lực mạnh nhất ai có tư cách kế vị bởi vậy mỗi một thời đại trưởng lão điện điện chủ đều được cho đương thời người mạnh nhất cũng chỉ có như vậy mới có thể đối kháng ma hoàng lại để cho hắn kiến kỵ rất sớm trước khi cổ vân thu t i ể u lưu lại dặn dò ngày nào đó gặp bất chắc điện chủ do cổ linh nhi kế thừa không ít người đều cho rằng là nữ hải thiên tư cao cường nguyên nhân rất nhiều người k h ô n g phục cảm thấy từ thiên tài đến đ ỉ n h phong còn có thời gian rất lâu phải đi giờ phút này mới hiểu được trời sinh tiên q u ố c bình thường phong ấn hiện lộ rõ ràng không xuất r i a uy lực một khi bỏ niềm phong tương đương tiên nhân trùng sinh trong thời gian ngắn có thể phá tan tu luyện gông cùng xiến xích đạt tới cái thế giới này có khả năng thừa nhận cực hạn. thật ừ a n h n hạn. cực h ậ t giống như nhốt tại vườn bách thú lao hổ sẽ để cho hắn đánh mất săn bắt thiên tính nhưng thật muốn thả ra một thời gian ngắn đồng dạng hội một lần nữa r o n g rổi rừng rẫm không phải một ít bình thường động vật có thể so thiên tư ở nơi nào bày biện không phải hậu thiên có thể đền bù tiên cốt thì như thế nào không có tiên linh chi khí đồng dạng không cách nào đột phá mặc dù đột phá trong thời gian ngắn cũng không là đối thủ của chúng ta hơn nữa chúng ta đã thức tỉnh muốn đột phá chỉ có thể như vậy thôi rồi liếc qua đang tại tấn cấp nữ hải trung niên nhân mỉm cười hào không thèm để ý thực lực tuyệt đối trước mặt thiên phú cường thịnh trở lại chỉ cần không có đạt tới cảnh giới nhất định đều không chịu nổi một kích dứt lời con ngón đúng ra cổ linh nhi tấn cấp thế chậm rãi ngừng lại hư tiên c ử u trọng đ ỉ n h phong phối hợp tiên cốt cùng cổ vân thu thực lực tương đương về phần chân tiên không có cơ hội rồi đem một màn này nhìn ở trong mắt tô ẩn cũng nhìn không được nữa lông mi dâng lên chỉ còn đường chết ta không như vậy cảm thấy ta nhật vi ngươi khả năng muốn không may cũng đã đối địch rồi không cần phải giả bộ làm người tốt vê anh lời của hắn chấm dứt không chung một cái cực lớn con lừa đề đột ngột xuất hiện mang theo đại đạo quy tắc phá không mà xuống cùng một thời gian dòng điện bắt đầu khởi động lôi đình nổ vang chân hỏa mang tất cả cháy bắt phương trong chốc lát trung niên nhân chỗ địa phương bị ba cổ lực lượng cường đại tràn ngập tam đại yêu thú hoàn thành vây kín đồng thời ra tay ngươi cho rằng ta không thấy được chúng vây tới chỉ là muốn biết một chút về vận chuyển đại đạo uy lực mà thôi sớm đã biết rõ chúng sẽ ra tay trung niên nhân cũng không khẩn trương ngược lại hừ nhẹ một tiếng bàn tay một phen đối với con lửa để nên đón không biết dùng cái gì vũ kỹ trưởng lực chưa tới không gian trước thoái vô số lưu quang hội tụ cùng một chỗ như là ngôi sao sụp đổ chiếu nhật nguyệt vô quang đồng loạt ra tay mặt khác mười ba vị người thủ mộ cũng không chậm trễ sở hữu tiên nguyên đồng dạng hội tụ cùng một chỗ cùng thiên không chân hỏa lôi đình đối bính vain lực lượng đối bính cùng một chỗ đem không gian xé rách ra làm ra một cái cự đại vết rách thiên địa lờ mờ vừa mới tiêu tán mây đen lần nữa hội tụ song phương chiến đấu bắn ra kinh lực dĩ nhiên đã vượt qua linh nguyên giới có thể thừa nhận phạm vi giới vực k i ế p lần nữa hàng lâm không chỉ có như thế linh nguyên giới cũng không chịu nổi loại lực lượng này xuất hiện đủ loại thiên thai địa chấn hải khiếu cuồng phong, mưa trong o không gian vết t ếch. r nháy mắt toàn bộ linh nguyên giới như là lâm vào địa ngục tự liên tiếp tiếp cùng một chỗ cản nguyên đại lục cũng nhận được ảnh hưởng đến từng đạo sâu không thấy đáy khe r á n h đột ngột xuất hiện bọn hắn chiến đấu lực lượng quá mạnh mẽ linh nguyên giới không chịu nổi tiếp tục nữa bọn hắn không có việc gì ngược lại là cái thế giới này hội đi đầu sụp đổ hàm răng cắn chặt cổ vân thu sắc mặt tái nhợt tình huống hiện tại cái này rất giống một đám con kiến đang dận cầu nội chiến đấu dù là liên lụy chủng tộc chi tranh đánh chính là lại hung ác toàn bộ chết hết cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề có thể như là nhân loại tiến hành đồng dạng cử động lại bất đồng hơi không cẩn thận khí cầu sẽ bạo tạc linh nguyên giới đã là như thế cao nhất có thể thừa nhận lực lượng cựu là hư tiên c ử u trọng đ ỉ n h phong một đám chân tiên chiến đấu dĩ nhiên vượt ra khỏi phụ tải không có tại c h â sụp đổ đã coi như là rất vững chắc vậy làm sao bây giờ phùng trường khê bọn người đồng dạng khuôn mặt khó coi loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta t i ể u tính toán muốn nhúng tay cũng không nhúng vào rồi cổ vân thu vẻ mặt ngưng trọng chỉ có thể chờ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng rõ ràng đứng ở thế giới đ ỉ n h phong lại chỉ có thể nhìn song phương giao chiến bất lực trong lòng thất lạc có thể nghĩ không c h u n g p h ú c p h ú c p h ú c liên tiếp máu tươi phún dung thanh n m vang lên trung niên nhân m ộ ư ơ i ba vị người thủ mộ tuy nhiên trọi cứng ở b a thu tiến công thực sự tất cả đều bị thương không hổ là vận chuyển đại đạo kỹ năng không thi triển toàn lực căn bản ngăn cản không nổi bị con lừa đề đánh chính là xương tay đứt gãy khỏe miệng tràn đầy máu tươi trung nhiên nhân trên mặt nếu không không khẩn trương chút nào ngược lại mang theo vui vẻ có thể đem ba cái bình thường động vật biến thành như vậy thánh giả thủy t r u n g là thánh giả dù là chết rồi như trước không dùng xâm phạm thánh giả tô ẩn con mắt n h a o lại vận chuyển đại đạo thanh ngấn bọn người liên thủ đều nhịn không được con lừa một đề đám người kia rõ ràng có thể ngăn ở chúng liên hợp có phải hay không tỏ vẻ ba thu thực lực đ ỉ n h phong cùng bọn họ không kém nhiều như muốn chém giết cũng không dễ dàng như vậy trung n i ê n nhân lạnh nhạt gật đầu đúng vậy đây là một loại không sử dụng chân nguyên cũng có thể sinh ra cường đại sức chiến đấu phương pháp uy lực tuy nhiên rất cường nhưng đáng tiếc đây là linh nguyên giới có thể vận chuyển đại đạo là cái thế giới này cũng không phải là t i ê n ê n giới chân tiên tam trọng phía dưới là khó có thể chống cự nhưng đạt tới tứ trọng cực kỳ đã ngoài n g muốn muốn thương tổn cựu không dễ dàng như vậy rồi tô ẩn nhữ mày n h ư n ế u như đối phương nói là sự thật ba thú vận chuyển đại đạo là linh nguyên giới càn nguyên đại lục đối với hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong có thể nói vô địch cấp thấp chân tiên cũng có thể lập tức n g h i ê n ác cường đại chân tiên sợ là vô dụng rồi khó trách đại hát uy lực cực lớn một chân đối mặt vị này cũng chỉ là nhổ ngụm h u ế t trong lòng của hắn rung động cực nhạc đại ma vương chen vào nói chủ nhân chúng vận chuyển đại đạo đích thật là cái thế giới này nhưng các ngươi cũng không dám phát huy vượt qua cái thế giới này lực lượng nhiều l ắ m à bằng không thì giới vực kiếp hội hàng lầm không nói một khi thế giới sụp đổ đừng nói chân tiên tứ trọng ngũ trọng t i ể u tính toán cựu trọng thì như thế nào đồng dạng sẽ chết giới vực không dung hủy hoại kẻ phá hoại trực tiếp gạt bỏ chân tiên làm không được kim tiên đồng dạng không được ngươi rất thông minh biết rõ những này trung n i ê n nhân không có phủ nhận mà là nhìn về phía không trung nhẹ gật đầu cái thế giới này hoàn toàn chính xác không thể thừa nhận vượt qua lực lượng nhiều lắm cho nên vừa rồi chúng ta ngăn cản thời điểm mới có thể bị thương ba thú vận chuyển đại đạo chỉ có thể vận chuyển linh y ê n giới tu vi rất cao chân tiên không cách nào chém giết đồng dạng chân tiên cũng không dám sử dụng bản thân toàn bộ lực lượng bởi vì hơi không cẩn thận toàn bộ thế giới sẽ nghiền nát đến lúc đó đồng dạng hẳn phải chết cực nhạc cười nói cái kia chẳng phải được dù sao ai cũng giết không chết h a i cự ma nhất tộc sự tình cũng đừng lẫn vào rồi hắn từng là thiên hạ đỉnh phong nhất cường giả đối với chân tiên cùng với giới vừa ư kiếp biết đến đồng dạng rất rõ ràng lúc này thiên không mây đen càng thêm dày đặc rồi đậm đặc cám tương d a o màn sân khấu bệnh tại thiên không vừa t h u vừa to lôi điện như cự long gào thét tùy thời đều liều lĩnh oanh xuống trước khi khung lạc ma hoàng cùng cổ vân thu vận chuyển tiên cốt đối chiến đưa tới mây đen phạm vi đại khái tại trăm dặm tả hữu mà bây giờ tuyệt đối vượt qua vạn giảm thậm chí toàn bộ linh nguyên giới đều bị bao trùm chỗ co sinh linh cũng giống như tại đối mặt tận thế đổi lại mặt khác chân tiên hoàn toàn chính xác hết cách rồi có lẽ sẽ đồng ý ngươi thuyết pháp đáng tiếc trung niên nhân lắc đầu chúng ta là người thủ mộ người thủ mộ thì như thế nào không thể bộc phát như thế nào trông coi thánh giả huyệt như thế nào trấn áp một phương thế giới nhẹ nhàng cười cười trung niên nhân đeo tại sau lưng hai tay nhẹ nhàng vung lên ống tay h áo bay phất phới mười tám khẩu quan tài đột nột xuất hiện ở chung quanh xây dựng ra một cái đường kính vượt qua trăm dặm chính mười tám bên cạnh hình đem chính bọn hán nhân tộc ma tộc sở hữu cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong ông không ánh sáng mang không có đặc thù khí t ứ c mọi người t r o n g nháy mắt như là tiến nhập một thế giới khác cảm giác cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ mọi người còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ thấy cổ vân thu biên sắc chỉ hướng không trùng mọi người mau nhìn tô ẩn vội vàng nhìn lại chỉ thấy đầy trời lôi vân như là tìm không thấy ngọn nguồn đồng dạng lần nữa tán loạn tùy thời đều sụp đổ linh n g u y ê n giới phục hồi từ từ bình thường giống như chiến đấu mới vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng đây là dùng phương pháp đặc t h ủ ngăn cách giới vực rõ ỏ xét nói cách khác bị mười tám khẩu quan tài bao phủ không gian độc lập tồn tại nếu không thụ linh n g u y ê n giới ảnh hưởng kịp phản ứng cực nhạc đại ma vương nói mọi người c h ẳ n g mặc bởi vì kiên kỵ giới vực tiếp chân tiên cường giả không dám phát huy mạnh nhất sức chiến đấu mà bây giờ không có loại lực lượng này quấy nhiễu đối phương có thể phát huy đến cực hạn mà đại hát chúng vận chuyển như cũng là linh nguyên giới đại đạo ta mặc dù không kém nhưng địch nhân trở nên mạnh mẽ rồi còn muốn thắng qua sợ là không dễ dàng như vậy rồi mỗi cái thế giới tuy nhiên đều có quy tắc lại vẫn còn có chút bảo vật có thể áp đảo quy tắc phía trên một tiếng hử nhẹ trung nhiên nhân nếu không che lấp khí tức trên thân càng ngày càng mạnh một cỗ vô địch cảm giác áp bách theo trên người hắn tán phát ra áp bách ở trường tất cả mọi người đều kìm lòng không được túi đầu té á bốn phía không gian tại khí tức trọng trang xuống xuất hiện từng đạo vết rách trung niên nhân lơ lửng tại vết rách phía trên giống như không thể khinh nhờn chiến thần đây là chân tiên lục trọng cổ vân thu bờ môi phát khô gặp có người không giải giải thích nói chân tiên cùng hư tiên đồng dạng đồng dạng chia làm cựu trọng mỗi tam trọng một cái cảnh giới đạt tới lục trọng xem như trung phẩm trần tiên đỉnh phong nhất rồi loại thực lực này tăng thêm siêu thoát linh n g u y ê n giới quy tắc hạn chế có thể nói không người có thể ngăn mọi người toàn thân lạnh như băng ha ha đây là rất nhiều người thủ mộ tiếng cười đồng dạng vang lên không hổ là thủ lĩnh sớm đem quan tài mang tới bằng không thì sợ là thực giết không được những người này rồi một đám không biết trời cao đất rộng đồ nhà quê mà thôi nào biết đâu rằng tu vi của chúng ta cùng thực lực hôm nay t i ể u cho các ngươi biết một chút về thiên nhiêu. đến cùng cao bao nhiêu? Vâng, vâng, vâng. vâng. Lực lượng cao Lực bao mười á c h liệt, lại bãi tàn sát bãi mà đến, còn n bừa ba người ở bên trong ngoại trừ ba vị c h â n tiên tam trọng còn lại vậy mà đều đạt đến tứ trọng ngũ trọng khó trách không có sợ hãi phần này đội hình ai có thể ngăn cản cổ vân thu bọn người toàn thân cứng gắc mà ngay cả cực nhạc đại ma vương cũng lộ ra nồng đậm lo lắng ba vị chủ nhân cùng ra ra cứ việc có thể vận chuyển đại đạo có được linh nguyên giới đỉnh phong nhất sức chiến đấu có thể cũng chỉ cực hạn cái thế giới này cùng loại này đã vượt qua thế giới đối thủ hay vẫn là không có biện pháp tranh đấu tân thủ thôn có thể xưng vương đã đến chính thức thế giới mới sẽ phát hiện cái gì đều không tính là rồi không phải người người đều là mười dặm sườn núi kiếm thần đại hắc gặp phong tỏa giới vực cảm giác đám người kia đem chính thức tu vi phát huy ra đến tô ẩn sắc mặt khó coi nhịn không được phân phó là minh bạch ý của hắn đại hát thanh âm phát r u n có chút sợ hãi hay vẫn là gật con lửa đầu một chân rơi xuống và anh thiên địa sụp đổ một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng tự nó hai chân hướng kéo dài xuống vô số không gian vết rách như thiểm điện hướng phía dưới phách trạm không gian bị m ộ ư ơ i tám khẩu quan tài phong cấm rồi nhưng nó như t r ư ớ c có thể vận chuyển đại đạo như trước có thể thi triển ra siêu việt hư tiên cựu trọng lực lượng không cần thăm dò loại lực lượng này đối với ta đã vô dụng sớm biết như vậy đối phương sẽ không tin tưởng khoe miệng giơ lên trung n i ê n nhân một tay vẽ lên nửa vòng tròn ông một tiếng nhẹ minh một cái tiên nguyên hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt đại hắc đánh nát không gian rơi ở phía trên phát ra to rõ tiếng vang như là đánh tại chuông lớn phía trên chấn động một lát lực lượng ngừng lại lại vô pháp tiến lên mảy may đại hắc sửng sốt hàm răng cắn chặt trong mắt đỏ hoe bên cạnh đạp gió lốc đá vòi rồng đá gào thét đá xoay tròn đá m a u lư đà cồn oanh oanh oanh oanh vô số đề ấn rơi vào hộ t h u ậ n bên trên tiếng oanh minh vang vọng không ngừng thứ hai trở nên mỏng manh đi một tí bất quá đồng dạng không có nghiền nát đại hắc dừng lại a lắc đầu tô ẩn nói thấy như vậy một màn không cần đi muốn cũng minh bạch phát huy ra mạnh nhất thực lực chung nhân nhân đại hắc dĩ nhiên không là đối thủ rồi không phải thực lực của nó không được mà là vận chuyển đại đạo có cực hạn chỗ mượn nhờ giang hà c h i lực là có thể bao phủ thành trấn sông hủy đê đập có thể uy lực cũng không phải là vô cùng vô thận gặp được núi cao sông rộng cựu không có bất kỳ biện pháp nào rồi ba thú mượn nhờ chỉ là linh nguyên giới đại đạo c h i lực chém giết hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong dễ dàng chân tiên một nhị trọng cũng có thể làm được cường thịnh trở lại cựu lực không hề bắt mớ đây là quy tắc hạn chế không có bất kỳ biện pháp nào Đại h c mặt mũi tràn đầy k h ô n lòng g cam phía sau mấy lui về b ư ớ c Thế n à o k h ô n g tin t nói, mà có thể cho hai ể cho h người bọn họ cũng họ t h ử xem. t r o n g m ắ t một a n lạnh nhạc, trung nhiên nhân g theo m chỉ con đen, anh vũ. Hai thú đồng thời lắc đầu. Đại hác thực lực anh Hai thú thời đen, đồng rùa đầu. Đại vũ. mươi ạ n n h h ấ bốn ta mướn ta m u ớ n khẩn cầu xin đại nhân đưa bọn chúng toàn bộ chấn áp trước khi còn có chút bận tâm vị này trung niên nhân hội dẫm vào thanh ngấn bọn người vết xe đổ không nghĩ tới ngắn ngủn một hồi t i ể u đã xảy ra thật lớn như thế ngươi chuyện không lạc ma hoàng tràn đầy kích động chỉ cần hắn có thể thắng tộc nhân chết nhiều hơn nữa đều không sao cả cấp cho thời gian nhất định nhất định có thể cải tạo huy hoàng ngươi còn không xứng đem ra sử dụng ta trung niên nhân quay đầu nhìn thoáng qua biến sắc không lạc ma hoàng lần nữa như gặp phải búa tạ liên tiếp lui về phía sau một lát sau từng ngụm từng ngụm thở hồn hển tràn đầy hoảng sợ vốn tưởng rằng khu động tiên q u ố c t i ê u tính toán không là đối thủ cũng có thể chống lại một hai giờ phút này mới hiểu được cùng vị này t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn một ánh mắt tự không chịu nổi không để ý tới khiếp sợ đối phương trung nhiên nhân hai tay lần nữa bối tại sau lưng thanh âm bình thản không có một tia gọn sóng ta muốn chấn áp bọn h ắ n là vì cùng thánh nhân có quan hệ cùng ngươi không quan hệ cùng ngươi c ử ma nhất tộc cũng không quan hệ vâng sắc mặt khó coi không lạc ma hoàng gấp vội và gật đầu mặc kệ đối phương nói cái gì chỉ cần có thể đánh bại cái này bà con yêu thú cùng thiếu niên này những người còn lại không đủ gây sợ nên hỏi đều nói cũng nên chấm dứt trước mắt trò khôi hài rồi trung niên nhân khoắt tay vâng sau lưng mấy vị người thủ mộ đi ra nhìn về phía tô ẩn cùng ba thú lộ ra nồng đậm sắc cơ biết rõ chiến đấu không thể tránh được tô ẩn lại chẳng quan tâm nhiều lời quắt khẽ một tiếng đại hát lao mạ n tiểu vũ phá hủy những quan tài kia không gian bị phong ấn ba thú không là đối thủ chỉ có quan tài nghiền nát phong cấm mất đi hiệu lực mới có cơ hội đem hắn chém giết con lửa con rùa đen ba thú đi theo hắn nhiều năm đã sớm có tâm linh cảm ứng tiếng la mới lên nhao nhao hướng bốn phía bay đi con lửa đề chân hỏa k i a chớp đồng loạt hướng quan tài phóng đi vô luận trận pháp hay vẫn là phong cấm chỉ cần đánh nát một cái trước mắt không gian sẽ trở nên không ổn định đối phương ưu thế cũng liền, liền rách chứng kiến cử động của bọn nó trung n i ê n nhân cùng mặt khác người thủ mộ chẳng những không có s u ấ t ruột ngược lại đều lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ tựa hồ đã sớm đoán được điểm ấy vù vù vù cương đại công kích riêng phần mình đối với một ngụm quan tài rơi tới hùng hồn lực lượng hóa thành cầu vồng hướng tiền phương lan tràn bất quá rất nhanh tiêu tán trên không trung thật giống như những quan tài này không ở cái thế giới này đồng dạng chuyện gì xảy ra tất cả đều tràn đầy không thể tin được anh vũ các thú cấp tốc phi hành tiếp tục công kích kết quả cùng vừa rồi hoàn toàn đồng dạng khoảng cách quan tài rất xa lực lượng t i ự u tiêu tán rồi căn bản đánh không đến không cần uổng phí kinh rồi trung niên nhân nói những quan tài này cũng không phải ổn định không gian cũng không phải phong cấm mà là cách ly thế giới là đem mảnh không gian này hoàn mỹ tách rời nhau đến hình thành một thế giới khác nếu không coi như là phong cấm cũng muốn tuân thủ một phương thế giới quy tắc lại sao cho phép chúng ta sử dụng toàn bộ lực lượng mà không hàng lâm giới vực k i ế p cái này t ô ẩn nói không ra lời nếu như hắn nói là sự thật muốn phá hủy những quan tài này ít khả năng cổ vân thu truyền âm thoạt nhìn chỉ có hơn m ộ ư ơ i dặm trên thực tế lại không tại trong thế giới này như thế nào phá hủy ta thử xem tuy nhiên ba thú đã xác nhận nhưng trong lòng của hắn như trước không thể tin được tô ẩn cổ tay khẽ đảo chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay trong đầu hiện hiện trẻ tuổi lúc trắng cảnh đối với trong đó một ngụm quan tài thẳng tắp chém ứng dụng rầm rầm không gian trang giấy giống như x é rách Kiếm quang phi quang t ố chẳng ư nhưng n ứng ở bên trong, ít nhất lan tràn hơn nghìn giảm khoảng cách, nhưng khoảng cách quan tài còn không biết rất xa, bên cạnh đều không có dính thật giống như dùng cung tiện bắn mặt trời, rõ ràng thoạt nhìn rất gần, lại vĩnh viễn đều khó có khả năng g giảm xa xa cách cảm cách, cách có có Thật thoạt khó khả sạ, mặt ở biết ít tài, rất trời, rất rõ vào. lại đều đều đến.、Chẳng、lẽ thật là hai cái thế giới như vậy cũng đã nói lên vì sao giới vực kiếp không hề hạ xuống rồi hạn tại một thế giới khác thi triển lực lượng ngươi cường thịnh trở lại cũng không cách nào trừng phạt ta t h ầ n s ắ c ngưng trọng lên xem ra đối phương nói không sai muốn phá hủy quan tài hóa giải đối phương chiêu số thực lực bây giờ cơ hội không thể nào làm được rồi hắn thử công phu ba thú cùng mấy vị người thủ mộ lần nữa chiến đấu cùng một chỗ không có lực lượng hạn chế thứ hai cường đại sức chiến đấu bày ra người phía trước cứ việc đồng dạng rất c ư ờ n g cũng không vận chuyển đại đạo ưu thế liên tiếp bại lui rõ ràng không địch lại tại như vậy xuống dưới chúng nhất định sẽ bị chém giết biết do tiếp tục nữa anh vũ các thú khẳng định ngăn cản không nổi tôi ẩn lại chẳng quan tâm che giấu cầm trong tay trường kiếm đã bay đi lên đối với trung nhân nhân trực tiếp bổ tới trẻ tuổi lúc cảm giác hiện hiện tại kiếm quang tinh diệu huyền ảo chi ý giống như cầu vồng về phía trước k í c h sạn lại để cho người say mê tuy nhiên không phải cái gì kiếm chiêu lại hoàn mỹ phù hợp đại đạo lại để cho vô số kiếm tu chỉ nhìn lên một cái t ự u xấu hổ hình xấu hổ h ả o kiếm pháp đây là kiếm thánh lý tiểu phu chiêu số a ngươi quả nhiên đã nhận được bọn hắn truyền thừa n h o một cái đầu theo trong say mê tỉnh táo lại trung niên nhân lộ ra hâm mộ chi ý cũng không tránh né con ngón búng ra hô huy hoàng vô cùng k i ế m quang tiêu phách chạm đã đến mặt khác một chỗ căn bản xuống dốc đến đối phương trên người tô ẩn nhữ mày tuy nhiên không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào nhưng phối hợp thêm học tập kỹ xảo chân tiên một nhị trọng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chém giết làm sao có thể liền thân thể của đối phương đều không gặp được đây là ta bố trí thế giới không gian do ta k h ố n g chế thực lực của ngươi tuy mạnh lại thì như thế nào làm tổn thương ta nhìn ra nghi ngờ của hắn trung niên nhân cười nói đây là hắn dùng quan tài bố t r i tiểu thế giới tương đương với trong đó chúa tể không nói trước đối phương chỉ là vận chuyển đại đạo t i ê u tính toán tu vi cùng hắn đồng dạng đạt đến chân tiên lục trọng cũng là thua không nghi ngờ không để ý tới hắn mà nói tô ẩn lại liên tục mấy kiếm đối phương cùng những quan tài kia đồng dạng giấu ở thế ngoại vô luận rất mạnh tiến công đều không thể làm bị thương nên đã xong lắc đầu trung niên nhân lại không có hứng thú con ngón búng ra một thanh tiên k h í trường kiếm bay ra đối với tô ẩn kích xạ mà đến còn chưa tới đến trước mặt cực lớn uy lực liền đem không gian kéo lên một đạo đen k ị thông đạo khí tức cảm giác c á p bách lại để cho người hô hấp đều trở nên không quá thông thuận đồng tử co r i ú lại tô ẩn cảm giác toàn thân như là bị giam cầm ở muốn muốn trốn tránh đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm đi vào trước mắt chủ nhân đang cùng mặt khác người thủ mộ chiến đấu ba thú gặp chủ nhân nguy tại s ớ m tối tất cả đều sốt ruột hô lên đại hát khoảng cách gần đây hô thoáng một phát vượt qua không gian gông cùng xiềng xích ngăn tại trước mặt vê anh trường kiếm rơi vào đại hát trên đầu cả hai chạm vào nhau khí lãng lăn lộn hướng bốn phía k í c h sạn g không gian lần nữa bị xé rách ra tạo thành một cái hình tròn sóng s u n g kích a phía dưới cổ vân thu bọn người tất cả đều sợ tới mức vội vàng né tránh trốn tránh không kịp vô luận là hư tiên cựu trọng hay vẫn là bình thường tu luyện giả đều lập tức t r ố n vùi một cái hô hấp đều không kiên trì nổi à thật đáng sợ mọi người đồng thời cảm thấy mồ hôi lạnh ưa ra chỉ là sóng sung kích thiếu chút nữa đem bọn họ cắt thành hai nửa mà bị đâm trúng đầu con lửa nên thừa nhận bao nhiêu lực lượng có thể hay không tại chỗ đã bị giết chết đại h tô ẩn cũng không nghĩ tới cái này đầu gần đây sợ nhất chết con lửa hội trước tiên vọt tới trước chân thay mình đỡ kiếm hốc mắt trở nên thấu h ồ n g trong tiếng hét vang về phía trước vọt tới vốn tưởng rằng đại h á c sẽ bị đâm thùng đầu giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trước mắt con lửa một đôi mắt to nháy v à i cái tràn đầy không giải nghi hoặc ngươi không có việc gì cuồng hỉ rung manh vào trong óc tô ẩn vội vàng hỏi không có việc gì con lửa vẻ mặt nghi hoặc giống như giống như con rất thoải mái thoải mái tô ẩn sửng sốt đối phương vừa rồi kiếm kia dùng đem hết toàn lực chân tiên lục trọng tu vi phối hợp tiên khí trường kiếm đồng cấp bậc cường giả cũng có thể đơn giản c h é m riết rán rán chắc chắc rơi trên đầu rất thoải mái thật hay giả đúng vậy à thật sự rất thoải mái cảm giác có người tại massage rất lâu không có loại cảm giác này rồi đại h á c gật đầu gặp nó nói thanh khẩn tô ẩn nhìn lại con lừa đầu chỉ thấy vừa rồi trường kiếm đánh trúng địa phương cái gì dấu vết đều không có lưu lại một q u ạ n g lông đều không có mất khoe miệng co lại tô ẩn khuôn mặt cổ quái hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình dùng đem hết toàn lực đại hắc lại cảm thấy như mát xa chẳng lẽ p h o n g ngự của nó so trong tưởng tượng còn cường đại hơn không có khả năng hán bên này hưng phấn không t r u n g t r u n g niên nhân lại không có trước khi bình tĩnh tỉnh táo một tiếng gào thét trường kiếm lần nữa hội tụ toàn thân lực lượng khách xạ mà ra lần này không phải nhằm vào tô ẩn mà là thẳng đối với con lửa hô thẳng tắp b ổ vào trên lưng lửa ngượng ngứa ha ha ha nợ nụ cười con lửa vẻ mặt không có ý tứ lần trước để cho ta có loại cảm giác này là một đầu mẫu con lửa trung nhân nhân ta đ ặ c s a o dùng đem hết toàn lực muốn đem ngươi chém giết ngươi lại cảm thấy ta tự cấp ngươi gai ngứa còn như một đầu mẫu con lửa mẫu đại gia mày ngươi đ ặ c s a o cả nhà đều là con lửa chuyện gì xảy ra cái này đầu con lửa đón đỡ thủ lĩnh kiếm pháp còn giống như cảm thấy rất thoải mái một màn này c h ấ n kinh trụ tất cả mọi người đang tại cùng anh vũ các thú chiến đấu người thủ mộ tất cả đều kìm lòng không được ngừng lại trung n i ê n nhân thực lực bọn hắn biết đến rất rõ ràng như thế huy hoàng một kiếm bất luận cái gì một người đều không chịu nổi cái này đầu con lửa chẳng những một chút việc không có còn cảm thấy nữa nói đùa gì vậy h ắ c ca, ngươi thật sự không có việc gì không có vây công anh vũ lao mạ n đi vào trước mặt vẻ mặt hiếu kỳ chằm chằm vào đại hát không có việc gì à kiếm pháp của hắn rất yếu đâm tại trên thân thể rất n g ỡ bất quá rất thoải mái các ngươi có thể thử xem con lửa vẻ mặt thành khẩn gật đầu tuất ta muốn thử ta cũng muốn thử anh vũ lao quy con mắt đồng thời sáng ngời k i n h người quá đáng gặp toàn lực của mình một k í c h tại đây ba đầu động vật trong mắt biến thành m ắ t x a trung nhiên nhân khí sắc bạo tạc đã như vậy t i ự u cho các ngươi biết một chút về của ta tuyệt chiêu phá không kiếm pháp vạn kiếm t ề minh hét to trong tiếng trường kiếm lập tức huyến hóa ra mấy trăm chuôi mấy ngàn chuôi hóa thành lưu quang kích xả tới và anh không gian lần nữa bị xé nứt kiếm khí còn không rơi xuống mặt đất không tự chủ được trầm xuống hơn 10 m cổ vân thu bọn người lạnh run nguyên một đám khỏe miệng tràn ra màu tươi kiếm khí không phải châm đối với bọn họ đều không chịu nổi đối diện ba thú lại sẽ như thế nào tràn đầy sợ hãi ngần g đầu chỉ thấy mấy trăm đạo kiếm khí như mưa to rơi vào ba thu trên người phát ra mưa rơi chuối tây thanh âm ngươi đừng nói thật đúng là rất thoải mái đúng vậy à rất lâu không có như vậy hưởng thụ lấy cảm giác toàn thân m ỏ i mệnh bị tách ra bụng đều có chút đói bụng quá sung sướng mát xa ta đây muốn tìm mẫu con lửa tâm tình con lửa sinh ba thú con mắt nhau lại một bộ mỹ nữ làm sờ ba hưởng thụ mọi người trung nhân nhân thật sự rất thoải mái gặp ba thú cũng không có bị thương bộ dạng tô ẩn vẫn còn có chút không thể tin được ba thú liên tục gật đầu lại để cho người muốn ngừng mà không được vịn cái cằm chầm tư thoáng một phát tô ẩn cắn răng một cái nhìn về phía xa xa trung nhân nhân đến đây đi cho ta mát xa phi cũng dùng đem hết toàn lực tiến công ta thoáng một phát lại để cho ta biết một chút về lực lượng trung n i ê n nhân trước mắt biến thành màu đen cái này đặc sao là đem trong nội tâm lời nói nói ra a ta là muốn giết các ngươi thế nào biến thành mát xa hay sao ta không tin phòng ngự của ngươi cũng mạnh như vậy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hét to trong tiếng trung n i ê n nhân đối với thiếu niên phách c h ả mà đến kiếm khí cùng vừa rồi đồng dạng tung h manh cuồng bạo toàn bộ rơi vào thứ hai trên người còn coi như không tệ lại dùng thêm chút sức thiếu niên tràn đầy cảm xúc gật đầu trung niên nhân thật sự muốn điên rồi nhưng hắn là chân tiên lục trọng cường giả tại tiên giới không tính là cái gì nhưng ở cái thế giới này tuyệt đối là vô địch tồn tại kết quả dùng đem hết toàn lực tiến công trước mắt một người ba thú đánh giám không có cũng thì thôi còn vẻ mặt hưởng thụ không mang theo như vậy vũ nhục người tô ẩn trên mặt không thèm quan tâm nhưng trong lòng tràn đầy kích động một mực suy đoán phòng ngự của hắn mạnh như thế nào giờ phút này mới hiểu được chân tiên đều không thể đâm thủng nói như vậy còn có cái gì có thể lo lắng hay sao ly khai ẩn tiên cư bởi vì không có thực lực một mực thấp điều tận lực không làm cho người ta chú ý sợ chọc phiền thoái đã đứng tại xa chân tiên đều d é t không chết còn thấp điều cái dám a hoàn toàn co vốn liếng s o n g a oanh oanh oanh oanh hắn nghĩ ngợi lung tung trung nhiên nhân lại cảm giác trái tim càng ngày càng mát trải qua không khác nhau đó tiến công hắn phát hiện đối phương không chỉ có áo đạt đến tiên khí cấp bậc c ò n cũng đồng dạng mà ngay cả bít tất đều đặc sao là ê u tính toán vượt qua những tiên khí này mạnh nhất công kích rơi vào lõa lổ làn da bên trên đồng dạng tóc gáy đều mất không được một căn nói cách khác đối phương thân thể đã cường đại đến cực điểm hắn liền trụ cột nhất phòng ngự đều phá không được trung niên nhân ngừng lại ta thừa nhận xem thường các ngươi hôm nay không bằng cứ như vậy riêng phần mình dừng tay như thế nào nói dết liền dết nói dừng tay t i ể u dừng tay nào có tốt như vậy sự tình tô ẩn lắc đầu nếu không phải là mình cùng ba thu phòng ngự cường khẳng định đã sớm chết rồi nói cách khác đối phương là chân thật muốn muốn giết hắn tự nhiên không thể cứ như vậy được rồi ta là giết không được các ngươi nhưng các ngươi có thể giết được chúng ta sao trung niên nhân cười nạo h tô ẩn nhữ mày đối phương nói không sai hắn tu vi hiện tại chỉ có hư tiên nhị trọng cùng chân tiên kém qua xa mà vận chuyển đại đạo mà nói cực hạn là linh nguyên giới trần nhà thì ra là hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong đối phó một nhị trọng chân tiên có cơ hội làm được nhất kích tất sát đối diện với mấy cái này cũng có chút lực không hề bắt bớ rồi ra da kiếm khí tuy nhiên vận chuyển chính là linh nguyên giới đại đạo nhưng ẩn chứa thánh giả thánh y ở bên trong uy lực rất mạnh hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết chỉ có điều phải sớm phong bê bốn phía không gian nhìn ra ý nghĩ của hắn cực nhạc đại mà vương truyền t h tới thân ở đối phương bố trí giới vực nội không gian đều do đối phương khống chế muốn đâm chúng quá khó khăn trừ phi có thể bố trí ra cường đại phong cấm khóa lại không gian khóa lại đối phương tô ẩn lắc đầu phong bế không gian điều này sao có thể không đúng đang tại c ả m khái nhớ tới một sự kiện nhịn không được s ư n g sở tinh thần vội vàng câu thông ngươi có thể hay không đem thẳng này phong bế hắn bề ngoài giống như còn có một kiện pháp bảo phong cấm thạch nhân tộc mạnh nhất tiên khí uy lực thậm chí vượt qua ma hoàng kiếm ma hoàng ấn ta chỉ là binh khí không thể chủ động phong cấm bất quá nếu có người có thể bố trí ra tỏa thiên đại trận mà nói làm là trận tâm ngược lại là có thể vây khốn đối phương một thời gian ngắn khí linh suy nghĩ một chút hồi đáp có thể khốn bao lâu mười cái hô hấp tả h ư u phong cấm thạch nói vậy là đủ rồi t ô ẩn ánh mắt lóe lên nhìn như thời gian rất ngắn nhưng thi triển kiếm khí đến b ủ tới đ ố i phương trên người tổng cộng không cần một cái hô hấp có phong g chém hỏi. giết, cấm biết không thạch nhoáng một cái một đạo ý niệm dũng manh vào tô ẩn trong óc trong ý thức lập tức xuất hiện một cái phức tạp đạo cực điểm lưới đánh cá một mảnh dài hẹp dây nhỏ lẫn nhau cấu kết một cái tiết điểm muốn liên tiếp mấy ngàn đến dây mạng lưới phức tạp lại để cho người nhìn lên một cái cũng có chút q u o n mắt ta có thể bố trí đi ra t ô ẩn con mắt sáng ngời đối với người khác mà nói quá phức tạp đi với hắn mà nói bất quá là lần thứ sáu khảo hạch nội dung mà thôi hoàn toàn có thể nhẹ nhõm làm được phong cấm thạch nói ngươi cùng lâm huyền có được giống nhau truyền thừa có thể bố trí đi ra ta cũng không nghi ngờ nhưng nhất đơn sơ tỏa thiên đại trận đều cần hư tiên c ử u trọng đ ỉ n h phong cường giả chân nguyên người tu vi hiện tại hay vẫn là yếu đi chút ít cái này Tô ẩn những mày hướng phía dưới phương rất nhiều nhân tộc cường giả nhìn lại có loại thực lực này người rất nhiều cổ linh nhi tiên cốt kích hoạt lúc này cũng chuẩn bị loại này tu vi bất quá chỉ có tu vi không được còn cần đối với phong cấm có rất mạnh lý giải hơn nữa còn cần luyện hóa phong cấm thạch nếu không không cách nào rất tốt phối hợp tổng hợp hai điểm này mà nói trừ mình ra không có những người khác mà ngay cả phong cấm điện điện chủ quyền phụ tiên đều không thể làm được xem ra phải mau chóng nghĩ biện pháp đột phá đến cựu trọng rồi ngầng đầu lên nhìn về phía trung nhân nhân bây giờ là giết không được ngươi bất quá qua một hồi t i ể u không nhất định rồi ý của ngươi cho ngươi một hồi thời gian có thể đột phá đến chân tiên lục trọng thậm chí siêu việt trung nhân nhân cười ra tiếng tiên thiên đạo thể là rất lợi hại ngươi có thánh giả đào tạo ta tin tưởng sẽ có nhất định được c á c chủ bài nhưng không có tiên linh chi khí không cách nào đột phá cái này là cả vũ trụ quy tắc ai cũng không thể đánh vỡ thánh giả cũng không được vậy ngươi có thể thử xem chẳng muốn giải thích tô ẩn nhìn về phía cách đó không xa cực nhạc đại ma vương cực nhạc cho ngươi một cái cơ duyên muốn vẫn là không muốn cho tới nay bởi vì thành kiến thằng này đã c h ú n g không ít đánh mặc dù đền bù tổn thất đã qua nhưng tình cảnh nguy cấp không ngại lại đền bù tổn thất một lần ta muốn ta muốn cực nhạc con mắt thấu h ồ n g ra ra cho cơ duyên không muốn mới là thật tròn v á n g chương hai trăm mười lăm h ư tiên cựu trọng đình phong gặp đường đường đại ma vương tràn đầy khát vọng vẻ mặt kích động hô lên cái này liền cái chữ bốn phía một hồi tức cười như thế nào cảm giác họa phong có chút không đúng đâu vậy là tốt rồi không để ý tới mọi người biểu lộ tô ẩn nhẹ nhàng cười cười nói tới ta giúp ngươi rèn tiên cốt bình thường rèn luyện tiên cốt cần đem siêu phẩm linh khí một chút dung hợp đi vào đã tốn thời gian lại khó khăn dùng luyện khí phương pháp rèn tự không giống với lúc trước dùng không được bao dài thời gian có thể hoàn thành đương nhiên điều này cần ra tay người đối với rèn trị liệu phong k h ở ấm luyện đ an rất nhiều chức nghiệp đều có đ ộ c lướt qua thậm chí cực kỳ cao thâm mới có thể hoàn thành nếu không còn không có thành công người tiếp theo đã bị chết h á n chính dễ dàng nhưng lại có thể mượn cơ hội siêu tập trư đa đặc thù chức nghiệp linh khí tiến hành dung hợp do đó một lần hành động đột phá nhân ma quyết chiến Nhân tộc tinh thông các loại chức nghiệp cứng, giả, cơ hội đều đến, đến rồi, hiện thánh. dàng, chức hội Hết tộc các cơ sức loại giả, rồi, đều dễ không cần cân nhắc. Gen tiên cốt. To mát, cực nhạc có chút Chỉ cảm thuần Rèn tiên Trưng không dám tin tưởng. đơn không đơn giản, thấy mắt, ra ra to tay, dám á là đ ra sẽ phải ứng, k ô không n nghĩ tới như vậy, không đơn g g tới i vậy n t ê n Không cốt. phải một chút tu luyện mới có thể thành công sao thật sự có thể rèn c h ẳ n g muốn giải thích tô ẩn lăng không một chảo cực nhạc đi vào trước mặt con ngón búng ra thứ hai y phục trên người biến mất không thấy gì nữa cực nhạc khỏe miệng co lại bất kể thế nào nói hắn đều là đại ma vương sĩ diện làm cho trần như n ộ n g không tốt lắm đâu bất quá cũng biết ra ra nhất định là vì hắn tốt nhắm mắt lại giả bộ như không biết không nói câu nào phía dưới mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra được hoa phong đúng rồi hô tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo một cọng lông bút xuất hiện tại lòng bàn tay dính vào mực nước tại đại ma vương trên người hội họa đầu bút lông chạy như là cự long bay lượn từng đạo thánh nguyên c h â n ý tại trong cơ thể hắn tán giật đi ra thực chất hướng phía dưới nhỏ đưa tới vô số hào quang ở chung quanh v ầ n quanh cái này quyền phụng thiên đồng tử c o rụt lại đoán r a vị này đối với phong cấm lý giải cự cao c thật không nghĩ đến như vậy cao dùng bút lông nhẹ nhõm trên cơ thể người bên trên vẽ ra phong cấm hơn nữa tốc độ nhanh như vậy một lần nữa cho hắn ba trăm năm cũng làm không được nói cách khác đối phương đối với phong cấm lý giải vượt xa quá h ắ n vị này điện chủ m ẫ u chốt nhất chính là hội họa phong cấm có thể tản mát ra thánh nguyên trân ý đây là đối với phong cấm lĩnh nội đã đến loại tình trạng nào h ắ n tràn đầy khiếp sợ rất nhiều người thủ mộ sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi trung n i ê n nhân đồng tử co rút lại thánh nguyên trân ý chẳng lẽ hắn đối với phong cấm lý giải đã đến gần vô hạn thánh đạo điều đó không có khả năng một vị người thủ mộ run rẩy nhìn qua tiên giới để cho chúng ta trông coi những thánh giả kia phần mộ đồng thời gật đầu mọi người không hề do dự riêng phần mình cầm trong tay binh khí đối với thiếu niên bay tới còn không có phi rất xa chỉ thấy con rùa đen con lửa anh vũ chắn trước mặt lúc này ba thú tất cả đều trở nên vượt qua mấy chục thước bay lượn thiên không như là mây đen v o a anh biết rõ hướng đánh chết thiếu niên phải xông qua phòng ngự của bọn nó mọi người cũng không nói nhảm đồng loạt tiến công mà đến côn bạo lực lượng tại thiên không như là pháo hoa chúng ta làm sao bây giờ thầm mặc bình bọn người nhìn về phía không trung tràn đầy sốt u ruột tuy nhiên cũng không có biện pháp chân tiên cấp bậc chiến đấu chúng ta không xen tay vào được trước chờ xem cổ vân thu lắc đầu vốn là bọn hắn chủ chiến trường mà bây giờ lại thành quần chúng cái này cũng hết cách rồi ai bảo bọn hắn thực lực quá thấp muốn tăng thêm tốc độ rồi biết rõ đối phương động sát tâm tô ẩn không dám dừng lại nghỉ thủ hạ bút l ô n g tốc độ bay nhanh một gương mặt đồ án mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện tại đại ma vương trên người ngực bẹ kỳ sau lưng kiểu trí bụng d ư ớ i cùng đ u ổ i chỗ giao giới tiểu phi tượng một số bút trông rất s ố n g động giống như cái mũi hướng dẫn theo đảo phát triển cùng thật sự đồng dạng khoe miệng co lại cực nhạc con mắt bức càng chặt hơn rồi、Hô. phong cấm đổ cùng trận văn hòa s o n g tiểu vũ h ỏ a diễm đem bút lông thu vào chiếc nhẫn tô ẩn quát khẽ một tiếng ngay sau đó cực nóng h ỏ a diễm từ phía trên không phún dũng mà đến đem cực nhạc đại ma vương triệt để bao phủ ở bên trong cảm nhận được toàn thân nhiệt độ lên cao trên người bộ lông lần nữa bị đốt trọi cực nhạc lạnh run giống như không có tội ra ra a chính tràn đầy không giải chỉ thấy trước mặt thiếu niên lăng không một chảo đã luyện hóa ma hoàng ấn ma hoàng kiếm bay ra rơi vào đối phương lòng bàn tay đi nương theo hét lớn một tiếng trường kiếm bút cắm thẳng vào cực nhạc ngực ngay sau đó đại ấn đồng dạng nện đi qua đồng tử co rút lại cực nhạc nhanh muốn khóc đem y phục trên người cởi sạch dùng bút lông loạn họa có thể tiếp nhận tại trên thân thể chọc vào kiếm hữu dụng chân hỏa cháy lại có đại ấn đến nện thật là cho ta cơ duyên không phải chê ta không chết cơm miệng đánh gây hắn mà nói tô ẩn con ngón búng ra vê anh tắm vào trong cảm ơ thể hắn tiên khí kiếm, phát ra một tiếng gào thét, trúng nhất, trong hắn khí chương như đánh chỗ kiếm, k gào ra là o bị yêu n thành phấn, cùng trong sương dung hợp lẫn nhau. h khắc thoái thể hợp Phúc, cơ cốt, c bụi ả nhận được cực lớn trùng kích lực đánh n út lại cực nhạc một n g ụ m máu tươi phun ra tô ẩn bắt t r ư ớ c làm theo mấy hơi thở qua đi đem ma hoàng ấn cũng sắp nhập vào trong cơ thể của hắn không lạc ma hoàng khỏe mắt đây chính là ma hoàng biểu tượng cứ như vậy bị đánh nát tương đương đưa bọn chúng cự ma nhất tộc thể diện hung hăng giẫm trên mặt đất muốn tiến lên ngăn cản chỉ thấy cổ vân thu chẳng biết lúc nào đã chắn trước mặt chiến đấu mới vừa rồi còn không có chấm dứt ngươi nếu dám động thủ không ngại cùng ngươi một phần cao thấp nắm đấm x i ế t chặt không lạc ma hoàng cuối cùng nhất hay vẫn là không có tiếp tục hướng về phía trước cổ vân thu thực lực không thể so với hắn yếu hiện tại cổ linh nhi cũng đạt tới giống nhau cảnh giới một đời song tiên cốt hắn mặc dù rất c ư ờ n g cũng không phải đối thủ cùng hắn tự dứt lấy nhục còn không bằng chờ người thủ mộ chiến đấu chấm dứt đem hai kiện tiên khí dung nhập đại ma vương trong cơ thể tô ẩn nhẹ nhàng thở ra lòng bàn tay một cái thiết truy hiện hiện đối với người phía trước tự rơi đập mà xuống dùng siêu phẩm linh mạch rèn luyện tiên cốt cũng có thể làm được nhưng tốn hao thời gian quá dài rồi trực tiếp đem hai kiện tiên khí dung nhập trong đó chẳng những tốc độ nhanh hơn cô động tiên cốt cấp bậc cũng sẽ rất cao đã xong gặp một miếng cực lớn tiên khí thiết truy đối với cái đầu rơi đập mà xuống cực nhạc sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh vội vàng nhắm mắt lại vốn tưởng rằng sau một khắc sẽ đầu lâu nổ tung óc toắt ra kết quả lại phát hiện thiết truy tại cách cách mình chỉ có chưa đủ một sợi tóc ti khoảng cách dừng lại vù vù vù thiếu niên một búa truy rơi xuống mỗi một búa đều tại khoảng cách hắn bất trụ một đầu sợi tóc địa phương dừng lại không kém mảy may chính đang kỳ quái đối phương làm cái gì cực nhạc lập tức cảm thấy đầu lâu một hồi lắc lư cùng bị đánh nát tiên khí bột phấn rất nhanh dung hợp đây là thẩm thấu rèn luyện pháp chấn động toàn thân cực nhạc tràn đầy không thể tin được tám n g h n năm trước hắn nghe qua loại này rèn phương pháp nghe nói có thể cách sơn đảng y ê u mặc dù đem sắt thép bao khỏa tại đậu hủ ở bên trong cũng có thể thông qua thẩm thấu lực lượng đem hắn rèn nghĩ đến muốn bộ dáng vốn tưởng rằng là cái truyền thuyết không nghĩ tới thật sự xuyên thấu qua thân thể rèn xương cốt không tổn thương thân thể mảy may phần này lực không chế không chỉ có hắn khiếp sợ phía dưới rất nhiều luyện khí sư đồng dạng chừng to mắt tất cả đều nói không ra lời dèn, gần đây đều là thiết truy cùng binh khí liên tiếp giống như vậy cách cơ bắp nội tạng lại có thể rèn khung xương nghị cũng không dám nghĩ ông vô số thánh nguyên chân ý lần nữa chạy sôi đi ra bị cực nhạc đại ma vương hấp thu xúc tiến khung xương cùng tiền khí dung hợp cũng phục hồi từ từ lấy vừa rồi t h ư ơ n g thế tiên cốt vậy mà có thể như vậy rèn mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy cổ vân thu đồng dạng há to miệng có chút nói không ra lời hắn lúc trước vì rèn tiên cốt hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên dù vậy cũng vượt qua trăm năm thời gian mới có thể hoàn thành vị này ngược lại tốt dù n g luyện khí phương pháp trực tiếp rèn quả thực không thể tưởng tượng nổi không đúng làm như vậy tuy nhiên có thể đem khung xương luyện chế cùng tiên khí cường đại dù sao cách thân thể chỉ sợ không có như vậy đều đều một khi khống chế không tốt nếu không thành công không được còn có thể làm cho thai họa một lát sau lông mày lần nữa n h ă n lại thật m m thấu toàn rất thể cốt, pháp, hoàn toàn chính xác rất đại, nhưng nhân luyện rèn cường nơi sướng xác các đại, độ đ bất ồ n giống cứng cũng cho các rắn trình độ, cũng không quá đồng dạng, như rèn luyện, rất dễ dàng n rất độ, quá dễ vậy làm ơ không kém nhiều, từ đó làm cho lực lượng mất nhất định. Thật lượng g làm mất i từ đó lực như các đốt ngón tay xương cốt gần đây rất nhuyễn nếu làm cho cùng sắt thép đồng dạng cứng rắn tính linh hoạt sẽ sâu sắc giảm xuống người quá lo lắng ngươi có thể nghĩ đến h ắ n t h ì như thế nào không thể tưởng được không chỉ có dùng luyện khí thủ đoạn vẫn còn đem cực nhạc đại ma vương k u n g xương trở thành đan dược tại n u n g khô cách đó không xa một cái am hiểu luyện đan láo giả nói đan dược cổ vân thu sửng sốt cái này mới phát hiện thiếu niên chẳng biết lúc nào tại cực nhạc thân thể chung quanh bố trí từng đạo phong cấm cùng lô đỉnh đồng dạng đem hắn bao phủ ở bên trong l ã o giả giải thích luyện đan là tối trọng yếu nhất tựu là lại để cho dược lực bố trí đều đều hắn làm như vậy là lại để cho ma hoàng ấn ma hoàng kiếm bã vụn rất tốt cùng sở hữu xương cốt dung hợp t ố t thiên tài nghĩ cách lúc này mới kịp phản ứng cổ vân thu lộ ra nồng đậm bội phục dùng khung xương vi khí dùng toàn thân vi đan rốt cuộc là cái quỷ gì mới mới có thể nghĩ ra loại này rèn chi pháp như vậy trải qua vừa rồi lo lắng địa phương trực tiếp hóa thành hư vô nếu không dùng xoắn suýt rồi làm như vậy là có thể làm cho truy luyện ra khung xương càng thêm đều đều có thể như thế nào rèn luyện luyện khí tổng cần rèn luyện a rất nhanh cổ vân thu lần nữa nghi hoặc luyện khí đến cuối cùng đều cần dùng nước lạnh rèn luyện lại để cho binh khí cẳng có tính bền dẻo cùng thép tính hiện tại xương cốt vùi trong người như thế nào tôi i ự u tính toán đem người ném tới trong nước cũng vô dụng a cái này ta cũng rất tò mò am hiểu luyện khí lao giả nhịn không được lắc đầu chính đang kỳ quái chỉ thấy thiếu niên dĩ nhiên rèn hết cực nhạc toàn thân khung xương thiết truy tại b ả n chân vị trí nhẹ nhàng đập phá vài cái ông một tiếng dễ nghe nhẹ mình không xương trong vốn đang có chút không đều đều địa phương sóng âm chấn động xuống trở nên càng thêm hợp lý thưa thất có độ làm xong những n à y thiếu niên bàn tay bay ra một mặt vị dược tài tại chân hỏa cháy xuống biến thành nước thuốc đã rơi vào cực nhạc trên người có đại bổ cũng có kịch độc nương theo sóng âm chấn động rất nhanh tiến vào huyệt đạo vậy mà dùng dược vật rèn luyện cổ vân thu lần nữa chấn động một ít tử sĩ hội dụng độc dịch rèn luyện binh khí như vậy luyện chế ra đến pháp bảo kiến huyết phong hầu uy lực rất mạnh trước khi một mực suy đoán đối phương như thế nào rèn luyện vậy mà dùng không sai biệt lắm thủ đoạn rèn luyện về sau nọc độc nước thuốc lẫn nhau trung hòa đã có thể làm cho k h ô n g xương uy lực lớn tăng lại không nhượng người chúng độc bị thương cái này muốn đối với dược vật dự tính dược lý khống chế đến loại tình trạng nào mới có thể làm được tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nghĩ vậy nhịn không được quay đầu nhìn về phía một vị lão giả thứ hai sắc mặt một hồng đừng nhìn ta một lần nữa cho ta một ngàn năm ta cũng học không được cũng đừng nhìn ta chúng ta cũng làm không được đừng nói làm được muốn đều không dám suy nghĩ nhiều như vậy trình tự sai một điểm đừng nói tiên cốt luyện không thành người còn có thể tại chỗ đập chết càn nguyên minh nội am hiểu luyện đan y thuật trận văn luyện khí chứ nhiều cường giả đồng thời lắc đầu thiếu niên làm mỗi một bước đều khống chế đã đến chút xíu nhập vi tình trạng không nói đối với chức nghiệp lý giải đơn nói loại này thao tác bọn hắn tự làm không được trước kia ta vẫn cảm thấy mình là một thiên tài giờ phút này mới hiểu được cái gì cũng không phải càng thất nguyên h ả i bọn người mặt mũi tràn đầy đắng trát bởi vì thiên phu không tồi hai người một mực đều cảm giác được thiên hạ vô song ai cũng không phục giờ phút này chứng kiến vị này so với bọn hắn còn nhỏ không chỉ có tu vi cường đối với rất nhiều chức nghiệp lĩnh lộ cũng viễn siêu ở đây một loại láo giả trong mắt bội phục càng ngày càng đ ậ m cái gì gọi là thiên tài đây mới là bọn hắn hay vẫn là đường dùng cái này tự cho mình là rồi không biết phía dưới đã chấn kinh nói không ra lời giờ phút này hắn đem thiết truy thu hồi nhẹ nhàng thở ra thử một chút ra là cực nhạc thân thể nhoáng một cái mang nguyên biến ảo thành một kiện hát bảo hiện hiện tại trên thân thể ngay sau đó ngón tay cầm b ú c lên đối với không trùng tựu là một q u y ề n tê á trước mắt không gian xuất hiện một đạo vừa thô vừa to vết rách gào thét lên hướng xa xa lan tràn thật lâu đều không thể khôi phục t Hắn à n công rồi. Cực nhạc sướng h hốc Cực rồi. sốt, m t thấu h ồ g Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiên cốt cho hắn đã mang đến rất mạnh lực lượng so với t r ư ớ c cường đại rồi không chỉ một lần nói cách khác da da không chỉ có giúp hắn tôi cốt thành công vẫn còn so sánh so không lạc ma hoàng cổ vân thu loại này rèn luyện mấy trăm năm càng thêm cứng rán uy lực càng mạnh hơn nữa nói cách khác ngắn ngủn chỉ trong chốc lát thực lực của hắn t i u vượt qua hai vị này đương thời người mạnh nhất cũng nên ta tấn trước rồi thấy hắn thành công tôi ẩn mỉm cười hai mắt có chút nhắm lại cùng đoán đồng dạng mới vừa rồi giúp đối phương tôi cốt lại có tám đạo linh khí chui vào trong cơ thể theo thứ tự là luyện khí luyện đan trận văn hội họa ý đạo đ ộ c sư nhạc đạo phong cấm dung hợp khống chế trong đó vài đạo hướng thái cực đồ trung tâm dựa s á t vào hắn hiện tại cũng không cần dung hợp mới trước nghiệp chỉ cần trong cơ thể linh khí trở nên cân đối thực lực t i ể u sẽ tăng lên trước khi dung hợp linh khí theo thứ tự là luyện khí ba đạo sư đạo hai đạo trận văn ba đạo luyện đan hai đạo y đạo hai đạo nhạc đạo một đạo hội họa một đạo độc sư một đạo phong cấm một đạo đem luyện khí trận văn chờ tương t r ù n g hợp thả lại riêng phần mình khu vực nhạc đạo hội họa sư đạo phong cấm dung nhập trong đó v â n g tuy nhiên còn có chút độ lệnh nhưng so với trước cân đối không ít quả nhiên nương theo dung hợp chấm dứt từng đạo siêu phẩm linh khí bị hắn rất nhanh hấp thu tiến vào trong cơ thể trước khi bang cực nhạc luyện hóa ma hoàng ấn hội tụ hai đạo siêu phẩm linh mạch lúc này phái lên công dụng hùng hồn lực lượng không ngừng bị chuyển hóa tô ẩn tu vi lấy mắt thường có thể thấy được rất nhanh gia tăng hư tiên tam trọng hư tiên tứ trọng ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp thì đến được hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong hô không có tiên linh chi khí đồng dạng không cách nào nữa làm đột phá đành phải ngừng lại ta còn tưởng rằng có thể đột phá chân tiên không cũng làm không được trung niên nhân nợ nụ cười Từ đột ố muốn tôi cốt uống i tôi giờ, nghe rừng già, trên thực tế, nửa thời gian uống cạn trà đều không tới. phương nghe thực không đến rừng trên nửa cạn trùng đều tế, trà đ bây phá không được chân tiên cũng không phải là đối thủ dựa vào chân nguyên lực lượng còn không bằng vận chuyển đại đạo loại tình huống này đánh chúng cũng khó khăn chớ nói chi là chém giết đột phá không được chân tiên cũng có thể giết người cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể lần nữa gia tăng lên gấp bội tô ẩn nhẹ nhàng cười cười con ngón búng ra từng đạo dây nhỏ theo mười ngón bay ra thời gian nháy con mắt bệnh thành một t r ư ơ n g cực lớn lưới đánh cá đây là phong cấm sửng sốt một chút trung nhiên nhân lắc đầu cái này phong cấm tuy nhiên rất l i n liền rượu nhưng chân nguyên đẳng cấp quá thấp ngươi không sẽ cảm thấy có thể đem ta giam cầm ở a thử xem sẽ biết rất nhanh bố trí xong t ô ẩn lăng không q u o n r a trong chốc lát lưới đánh cá lan tràn ra đem thiên không toàn bộ bao phủ ở bên trong thiểu phong tới phiên ngươi t ô ẩn một tiếng la hét nương theo lời nói một cái cự đại thạch đầu đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người lơ lửng tại lưới đánh cá ở giữa nhất ông thạch đầu mặt ngoài đường vân l o n g lánh cùng thiên không lưới đánh cá liên tiếp cùng một chỗ thoạt nhìn không tính quá cường đại phong cấm trong chốc lát trở nên chắc chắn vô cùng dung chuyển không gian sền sệt rất nhiều người thủ mộ muốn chạy trốn đều làm không được rồi là phong cấm thạch như thế nào hội trong tay hắn nguyên lai、like、hắn đã đem thứ này luyện hóa buồn cười chúng ta còn cảm giác được đi ra quá nhanh cho là hắn tâm tình bất ổn sớm nên nghĩ đến có thể sử dụng bút lông nhẹ nhõm kéo lê phong cấm làm sao có thể luyện hóa không được phong cấm thạch đem một màn này nhìn ở trong mắt cổ vân thu bọn người ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra nguyên một đám hai mặt nhìn nhau mang theo c ư ờ i khổ phong cấm điện thời điểm đều cho là hắn không có có thành công so về cản thất bọn người không bằng náo loạn nửa ngày người ta đi vào một hồi sẽ đem phong cấm thạch đã luyện hóa được b u ồ n cười bọn hắn còn cảm thấy tiếp hận an ủi vài câu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt người bên này cảm khái không chung rất nhiều người thủ mộ tất cả đều sắc mặt thay đổi vốn cảm thấy đối phương t i ể u tính toán đột phá đến hư tiên cựu trọng cách cách bọn họ hay vẫn là rất xa như thế nào đều không nghĩ tới vậy mà bố trí ra lợi hại như thế phong cấm là trọng yếu hơn còn có một kiện tới phối hợp tiên khí uy lực mà ngay cả bọn hắn trong thời gian ngắn đều không thể đào thoát biết rõ phong cấm thạch kiên trì thời gian sẽ không quá trường tô ẩn không đợi đối phương nói nhảm chân long kiếm xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay trẻ tuổi lúc cảm giác hiện hiện hai mắt đối với một vị người thủ mộ bổ sung dưới bành không gian nghiền nát vị này người thủ mộ liền phản ứng đều không có kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa tại chỗ đã chết liều giáp trung nhiên nhân con mắt đỏ lên một tiếng hét to người muốn chết cho phép các ngươi giết ta ta giết các ngươi tự là muốn chết đây là cái gì đạo lý nhẹ nhàng cười cười tôi ẩn đối với mặt khác hơn mười người chém rụng mà đi những điều này đều là chân t i ê n ba tứ trọng thực lực đối mặt chiêu này ẩn chứa áo nghĩa kiếm pháp ở đâu trốn tránh mất rất nhanh đổ đệ nhất nhân vết xe đổ tại chỗ đã chết vị này t r u n g nhân nhân thực lực mạnh nhất một khi giết không chết còn muốn vây khốn mọi người t i ể u khó khăn cho nên trước đem mặt khác người giết cuối cùng đánh c h ú n g lực lượng chém giết đến n g ư ờ i rồi chém giết hết còn lại mười ba người thấy thời gian còn có dư giả tôi ẩn nhẹ nhàng thở ra lần nữa thi triển kiếm đạo áo nghĩa đối với lên trước mắt trung niên nhân phách c h ả m mà xuống ẩm ẩm đúng lúc này thiên không một hồi lắc lư một cái lại để cho người lỗ thai mất thông tiếng oanh minh vang vọng mà lên như là đem thiên địa xé rách là là linh nguyên trường h à ngày hôm qua không phải tại xuất hiện sao tại sao lại đi ra đồng tử co rụt lại cổ vân thu tràn đầy không thể tin được tô ẩn gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến một đầu dài sông Lao chương n h theo hai trăm một mươi sáu tiên phàm thông đạo mở ra linh nguyên trường hà năm năm xuất hiện một lần cố định thông đạo ngay tại ma hoàng thành phía trên tại đây tại phổ thông quân vị trí mặc dù khoảng cách ma hoàng thành không xa dù sao có một khoảng cách như thế nào hội thẳng đến mà đến hơn nữa không phải hôm qua mới đã tới một lần sau không đúng không phải thay đổi tuyến đường mà là so dĩ vãng đều cường đại hơn một khi đi vào chúng ta căn bản ngăn cản không nổi mau l ù i lại sắc mặt trở nên trắng bệnh phạm nhược đ ì n h một tiếng thở phào làm như tụ linh điện điện chủ muốn nói đương thời ai hiểu rõ nhất cái này nhanh sông hắn tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng một trước kia dòng sông mười dặm rộng hẹp coi như là đại quy mô nhất rồi mà lần này vượt qua vạn d i m bọt nước rất cao t r ù n g kích lực càng lớn không gian đều không chịu nổi xuất hiện vô số vết rách chỉ nhìn lên một cái đã biết rõ cũng không phải là thay đổi tuyến đường mà là trở nên càng rộng đem phổ thông quân vị trí đều mang tất cả ở trong đó chúng ta lui mất bọn hắn lui được rồi sao cổ vân thu run rẩy bọn hắn hư tiên cảnh vĩnh hằng cảnh c ư ờ n g giả lĩnh ngộ mộ một bộ phận không gian áo nghĩa trong thời gian ngắn có thể kéo dài qua vài nghìn dặm chạy ra dòng sông phạm vi bình thường binh sĩ đâu đại bộ phận cũng chỉ là hóa phảm thần cung cảnh thực lực dựa vào phi hành đảo tàu mà nói không có một hai canh giờ không thể nào làm được mà dòng sông căn bản không có khả năng chờ một khi bị nhảy vào trong đó loại này cuồng bạo sẽ rách lực hội khoảng cách bị xé thành bụi phấn hư tiên cựu trọng đều đào thoát không hết phùng trường khê bọn người tất cả đều con mắt thấu h ồ n g vậy làm sao bây giờ thật vất vả đánh nữa cái thắng trận cơ hồ toàn diện c ử ma nhất tộc có sinh lực lượng còn chưa kịp khánh công đã bị dòng sông mang tất cả cùng thua có cái gì khác nhau cổ vân thu tràn đầy tuyệt vọng không có cách nào t i ể u tính toán liên minh có phi thuyền không nói trước số lượng không đủ để lui lại hơn hai trăm vạn tu sĩ t i ể u tính toán có thể tốc độ đồng dạng là có hạn nói cách khác hiện nay đang biết thủ đoạn đều khó có khả năng đem nhiều người như vậy mang đi ta còn không muốn chết ta nói rồi đánh thắng cự ma trở về ra lấy nàng xem ra không có cơ hội nhìn lên trời bên cạnh trào lên mà đến triều dâng sở hữu binh sĩ đồng dạng sắc mặt biến thành trắng bệnh đối mặt cự ma bọn hắn mang theo kiên định tin tưởng nhận là nhân tộc nhất định có thể thắng có thể chứng kiến cái này vô biên vô hạn thủy triều trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cái này căn bản không phải nhân lực có thể chống lại không muốn chết cái kia không phải do các ngươi đám đông biểu lộ nhìn ở trong mắt trung niên nhân c u ồ n g tiếu vang lên là tiền phạm chi lộ bị xỏ xuyên rồi ha ha chúng ta người thủ mộ chỉ muốn tử vong vượt qua một nửa tiên giới phong ấn sẽ đánh vỡ là hắn hại chết các ngươi muôn oán tự oán hắn à. tiên phàm quan thông đạo quả nhiên thông rồi đúng vậy chúng ta người thủ mộ c h ấ n thủ đáng chết chi nhân một khi bị giết tựu tỏ vẻ những người kia thủ không được rồi đến lúc đó tiên phàm thông đạo hội một lần nữa mở ra người giết ta nhiều như vậy đồng bạn thoạt nhìn là cứu được nhân tộc trên thực tế nhưng lại hại bọn hắn thông đạo mở ra tuy nhiên tiên linh chi khí hội hàng lâm không ít người có thể tấn trước nhưng hội có vô số c h â n tiên thậm chí càng mạnh hơn nữa người xuất hiện trung n i ê n nhân trong mắt tràn đầy biến thái hưng phấn các ngươi có thể ngăn trở thanh ấn ngăn trở ta ta không tin có thể ngăn cản ở tiên giới vô số cừng giả chúng ta chỉ là bình thường hạ giới tu luyện giả cùng tiên nhân không oán không cừu vì sao muốn giết chúng ta nghe ra hắn lời nói không đúng cổ linh nhi nhịn không được hỏi tiên phàm t i ể u tính toán quán thông tiên dối c ư ờ n giả g cũng không cần phải lãng phí tinh lực giết người a dù sao trong mắt bọn hắn nhóm người mình cùng con sâu cái kiến không có khác nhau chút nào xem ra các ngươi còn không biết các ngươi cũng không phải là bình thường tu luyện giả mà là tội nhân tội ác tay trời tội nhân cái gọi là càn nguyên đại lục là lưu đ ẩ y chi địa là nhà tù trung niên nhân tràn đầy lanh ý cự ma là lính canh ngục trông coi sự hiện hữu của các ngươi một đám tội nhân chém giết lính canh ngục chém giết càng cao hơn quý người thủ mộ các ngươi c ả m thấy tiên nhân sẽ bỏ qua các ngươi chỉ có chết mới có thể tiêu tàn trừ tội ác mọi người tất cả đều khuôn mặt trắng bệnh toàn thân lạnh như băng như rứt vào hầm băng nước lũ buôn tập mà đến tựu đủ đáng sợ đối mặt toàn bộ tiên giới căn bản không dám tưởng tượng hơn nữa bọn hắn dĩ nhiên là tội nhân cái này đến cùng chuyện gì xảy ra đừng nghe hắn nói b ậ y h ắ n tại qua đi ý chí của chúng ta thấy mọi người ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có tô ẩn khuôn mặt trầm xuống hô lên cổ điện chủ còn không mau dẫn người rời xa h n g thủy Tốt. cổ vân thu kịp phản ứng nhẹ gật đầu cổ tay khe đảo ném ra phi thuyền sở hữu có được phi thuyền mau chóng lấy ra dùng tốc độ nhanh nhất đào tàu tình huống hiện tại có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu thật sự trốn không thoát đâu cựu thật sự không có biện pháp rồi bị thương đi trước một người tướng lãnh đem một vị trọng thương muốn chết binh sĩ、si、ném tới trên thuyền lớn chúng ta đã trọng thương t i ê u tính toán chữa cho tốt cũng không có sức chiến đấu rồi tu vi mạnh không có bị thương đi trước chúng ta chạy thoát cũng không có ý nghĩa thương binh dãy rủa lấy theo phi thuyền bên trên vọt xuống tới cắn răng nói hắn nói không sai muốn giữ lại nhân tộc có sinh lực lượng không thể bởi vì cứu chúng ta toàn bộ tiêu d i ệ t tại đây cự ma nhất tộc binh sĩ tuy nhiên bị g i ế t sạch nhưng chỉ cần không giết hết như trước gặp nguy hiểm vị kia người thủ mộ cũng nói tiên giới cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đã như vậy nhân tộc càng cần nữa khỏe mạnh cường đại tu sĩ mà không phải chúng ta leo lên phi thuyền thì có thể chạy khỏi nơi này thoát đi nguy hiểm mà rất nhiều thương binh lại không một người nguyện ý ly khai vì c h ú n g tộc mặc dù chết dứt khoát thở dài một tiếng tôi ẩn lần nữa n g n g đầu nước lũ lao nhanh gào thét nhìn thời gian trong vòng năm phút đồng hồ tất nhiên có thể đi vào trước mặt trường kiếm dơ lên đâm vào trung niên nhân trái tim đem hắn chém giết tô ẩn chẳng muốn tiếp tục nói nhảm quay đầu phân phó đại h á c lao m ạ n tiểu vũ hỗ trợ trở đi sở hữu tướng sĩ ba thú liền vội vàng gật đầu lao quy nhoáng một cái thân thể trở nên càng lớn mai rùa đường k í n h chừng năm sáu trăm m nhanh đến trên lưng biết rõ thời gian d à n h giật t ừ n g g i â y chẳng quan tâm nhiều lời vô số tướng sĩ đã bay đi lên thương binh cũng bị lạnh kéo đi lên ngắn ngủn ba mươi giây không đến t i ể u tiếp cận mười vạn người rơi ở phía trên k h i sâu một hơi lão m ạ n nhẹ nhàng nhoáng một cái tia chớp hiện hiện mười mấy cái hô hấp qua đi xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài buông mọi người lần nữa hướng bên này vào tới thật nhanh chư vị điện chủ tất cả đều sửng sốt Chờ đi lấy mười vạn người không đến một phút đồng hồ bay đến vạn dặm bên ngoài tốc độ này nghe rợn cả người chân tiên tới vừa so sánh với đều nhược phát nổ thời gian hay vẫn là không đủ tô ẩn lắc đầu lao quy tốc độ Đã rất đáng rất sợ, chấm o i n ư là l hắn, đều tư một lát tô ẩn đã có quyết định cổ điện chủ ngươi tiếp tục dẫn người rút lui khỏi ta đi xem có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản nước lũ trước mắt chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất ngăn chặn nước lũ lại để cho hắn chậm chút tới thứ hai nghĩ biện pháp thay đổi tuyến đường người coi chừng s ừ n g sốt một chút cổ vân thu gật đầu vị thiếu niên này từ khi xuất hiện một mực sáng tạo kỳ tích có lẽ lần này cũng có thể làm được tô ẩn bước chân bước ra đón nước lũ phương hướng t i ể u cấp tốc bay đi tốc độ của hắn cực nhanh viễn siêu dòng sông một phút đồng hồ qua đi đã đi tuy ớ trước i Linh Nhi i mặt. t ể thư, làm gì? Còn không mau điểm bên trên không ngươi Còn bên gì? điểm mai làm l mò rùa, ly khai tại đây nhiên ó i sao? Càn t ấ t thanh Ta hô lên. âm đ xem. Không hắn để ý tới hắn la l cô ổ đuổi Linh Nhi đuổi sát tại sát t ẩn sau bé này khởi bỏ phong ấn trở thành có được tiên cốt hư tiên cựu trọng đình phong có thể đối mặt như thế cuồng bão nước lũ hay vẫn là khó có thể chống lại trực tiếp tiến lên quả thực t i ể u là muốn chết bất quá giờ phút này muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi chỉ có thể ký thác vị kia tô ẩn tiểu sư thúc thời khắc mấu chốt có thể đem hàn cứu điện chủ không lạc ma hoàng chạy thoát thẩm mặc bình đi vào trước mặt trốn bỏ chạy rồi người cô đơn mà thôi không đủ gây sợ hay vẫn là cứu người trước ca cổ vân thu lắc đầu theo tô ẩn mượn nhờ phong cấm giam cầm không gian chém giết người thủ mộ đến bây giờ không mấy phút nữa thời gian biến cô đến quá nhanh chỉ lo nhân tộc vô số tánh mạng của tướng sĩ rồi vị này ma vương cùng cái kia thống lĩnh ai cũng không có lưu ý không nghĩ tới rõ ràng lặng lẽ trốn đi nha cũng k h ó trách người thủ mộ là hắn lớn nhất dựa những người này bị giết lưu lại nhất định sẽ chết cùng hắn như vậy còn không bằng đào tẩu về phần những cái kia bị tỉnh lại cự ma tô ẩn chém giết người thủ mộ thời điểm đã bị ba thú xử lý không sai biệt lắm cơ bản không có quá nhiều sống sót bởi vậy mặc dù vị này ma hoàng đào tẩu cũng là quang can quang lệnh, là tư khởi ô tô không không n Nhìn trước mắt, mánh liệt mà đến Linh Nguyên Trường Hà, tô ẩn trong nội tâm lệnh như băng. Nếu như đem cái này、so、sánh Trường Giang nói, Duyễn nhìn tính căn bản không tại cùng g gây giới. đủ đem Đại đều tâm Châu thấy, sợ. so Hà, khi Khê thế h trước mắt, liệt trước tại Tiểu tại một cái cái mà mà là, k chân long kiếm thi triển ra trẻ tuổi háo nghĩa đối với mặt đất bổ rơi xuống đồng thời trong cơ thể lực lượng tuân ra mạnh mà một chảo bị phách trảng mặt đất nhấc lên xuất hiện một đạo ngang vạn và... dặm do nham thạch bùn đất hình thành mặt tường ầm ầm mặt tường cùng trường hà đụng vào nhau thời gian nháy con mắt t i ê u sụp đổ sụp xuống trường hà trùng kích xuống hóa thành m ộ t mịn dung nhập dòng sông bên trong một điểm dấu vết đều không có lưu lại lông mày nhảy dựng tô ẩn nắm đấm xiết chặt vừa rồi nhấc lên thổ thạch đổi lại kiếp trước cũng có thể t r ô n một tòa hí mã lẽ ạ núi rồi có thể tại trường hà trước mặt không có ý nghĩa hán bụi bẩm đều không tính là thật là đáng sợ a trường hà mang theo tiên giới lực lượng đừng nói bùn g đất t i u tính toán s ơ n mạch s á t thép cũng đỡ không nổi nếu không nhân tộc cự ma nhiều năm như vậy đã sớm thành lập công sự đem hắn cản lại sau lưng giọng cổ bé gái văng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy cổ linh nhi đi tới sau lưng một đôi tú mục nhìn về phía trước mắt dòng sông đồng dạng tràn đầy ngưng trọng đúng vậy a tô ẩn gật đầu linh nguyên trường trong sông khắp nơi đều là bảo vật nếu như có thể ngăn lại biến thành bồ nước linh mạch còn không muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đáng tiếc làm không được thử xem phong cấm quay đầu nhìn thoáng qua gặp dòng sông khoảng cách rất nhiều tướng sĩ đã không xa tô ẩn chẳng quan tâm cảm khái phong cấm thạch lấy đi ra s i ê u s i ê u s i ê u vô số tinh thuần chân nguyên theo h u y ệ t đạo b ắ n ra trên không trung tạo thành một cái cự đại lưới đánh cá t ò a thiên đại trận liền chân tiên lục trọng đều có thể vây khốn cái này phong cấm t i ê u tính toán ngăn không được dòng sông lại để cho hắn thay đổi tuyến đường có lẽ còn có lẽ không, không, đùng đùng. không được đem phong cấm thạch thu hồi tô ẩn khuôn mặt trắng bệnh trước mắt sông lớn như là có thể hòa tan vạn vật cường toan mặc kệ bùn đất nham thạch hay là thật nguyên linh khí chỉ cần tiếp xúc t i ể u sẽ lập tức tan rã nửa điểm đều lưu không dưới hai phút nội khẳng định sẽ đem tất cả người nuốt hết lần nữa quay đầu phán đoán thoáng một phát khoảng cách tô ẩn bất đắc dĩ vốn tưởng rằng dùng hết thủ đoạn có thể ngăn cản thoáng một phát dù là một phút đồng hồ cũng tốt không nghĩ tới một chút tác dụng đều không có phát ra nổi trước mắt trường hà vô kiên bất tồi bất kỳ vật gì đều ngăn cản không nổi người cũng trốn a rất nhiều ý niệm trong đầu tại trong óc xoay quanh từng cái bị không nhận t ô ẩn nhìn về phía sau lưng nữ hải hư tiên cựu trọng tốc độ là so dòng sông phải nhanh một ít nhưng trào lên trường hà có được thôn phệ không gian năng lực nếu không phải là mình c h â n áp khoảng cách gần như vậy khẳng định sớm đã bị cuốn vào rồi chúng ta cùng đi cổ linh nhi cắn răng ta nhìn xem có thể hay không lại nghĩ biện pháp ngăn trở người tại đây quá nguy hiểm một khi bị cuốn vào trong đó muốn chạy ra ít khả năng t ô ẩn vừa lui bên cạnh khoác tay ta trước kia cùng tụ linh sư cùng một chỗ tiến vào quá dài sông không sợ cổ linh nhi đạo trước kia trường hà nào có uy lực lớn như vậy cười khổ lắc đầu tô ẩn đột nhiên sửng sốt t h ủ linh sư làm sao vậy không biết hắn tại sao lại như vậy cổ linh nhi nghi hoặc xem ra đúng vậy ta như thế nào đem cái nghề nghiệp này đã quên linh uyên trường hà là linh mạch linh khí tổ hợp mà thành đã ngăn ngăn không được được hay không được nghĩ biện pháp rút ra tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng nước nhiều mà thanh hoạn nếu là sớm liền đem nước tháo nước cái gọi là nước lũ cũng sẽ không đáng sợ như vậy đi à nha ý của ngươi là tụ linh cổ linh nhi c ư ờ i khổ trở thành tụ linh sư điều kiện thập phần hà khắc toàn bộ càn nguyên minh số lượng đều không tính quá nhiều mặc dù toàn bộ triệu tới sợ cũng không làm nên chuyện gì tụ linh là cái công phu sống t i ê u tính toán có thể rút ra một đạo hai đạo đối với cái này dạng một cái mãnh liệt dòng sông cũng là như muối bỏ biển không có bất cứ tác dụng gì Húng chi như thế xông tới lực tụ linh sư vốn là không được sợ còn chưa kịp tiến vào đã bị xé thành bùi phấn rồi bọn họ là không làm nên chuyện gì ta chưa hẳn t ô ẩn nợ nụ cười lần trước tại đại duyên châu hội tụ nhất phẩm linh mạch thời gian không dài liền đem toàn bộ trường hạ đều làm cho không có lần này bất kỳ nhìn qua làm cho chưa chỉ cần uy lực có thể yếu b ấ t vài lần cổ vân thu bọn người có lẽ có thể bảo hộ ở còn lại binh sĩ không bị thương tổn nghĩ vậy không hề do dự trở về nghĩ biện pháp cứu người ta vào xe em cũng không đợi nữ h à i đồng ý mạnh mà một tùng đón dòng sông vọt lên đi vào người cổ linh nhi muốn cùng đi qua c h ầ n c h ờ một chút nổi tiếng nhất hay vẫn là cắn cắn bờ môi hướng về cấp tốc bay đi dựa vào hư tiên cựu trọng đỉnh phong thực lực phối hợp tiên q u ố c có thể cứu một người là một người thật muốn đi vào có lẽ thực cùng đối phương nói đồng dạng lại vô pháp đi ra khả năng chết ở trong đó tô ẩn đâu gặp nữ hải một mình một người bay trở về không có thiếu niên thân ảnh đang tại bận rộn cổ vân thu hỏi nhảy vào dòng sông rồi hắn đây là ý định ngăn cản ở dòng sông cứu tất cả mọi người nghe xa xa đã càng ngày càng gần tiếng oanh minh cổ vân thu lắc đầu ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng ngăn ngăn không được chân tiên cường giả tại loại này trường hà trước mặt đều cùng con sâu cái kiến bình thường đối phương t i ể u tính toán rất cường lại có thể làm cái gì căn bản không làm nên chuyện gì đúng vậy a ngăn ngăn không được ngẩng đầu nhìn lại dòng sông dĩ nhiên đi vào trước mặt cách cách bọn họ chưa đủ một mươi dặm lao nhanh nổ vang như là lôi đỉnh bốn phía không gian bị xé rách thành một khối lại một khối m ả n h vỡ giống như trôi nổi trên mặt sông sông băng kiến trúc sơn mạch quân doanh cùng trường hà tiếp xúc lập tức biến mất vô tung vô ảnh triệt để không thấy đã xong trốn không thoát mười dặm khoảng cách mấy hơi thở m à t h ô i nhìn phía sau ít nhất còn có một trăm năm mươi vạn trở lên binh sĩ cổ vân thu tràn đầy bị thương vốn định lấy toàn diện cự ma nhất tộc tướng sĩ đại hoạch toàn thắng nhân tộc có thể hào hào khánh công nam mộng cũng muốn không đến trường hà xuất hiện trực tiếp đem nhiều người như vậy bao phủ trong đó nhiều người như vậy toàn bộ tử vong mà nói nhân tộc đồng dạng hội thực lực lớn ngã cùng cự ma nhất tộc lại ở vào cân đối trạng thái trung niên nhân trước khi chết lời nói lần nữa h i ể n hiện trong óc cổ vân thu nhìn về phía dòng sông cuối cùng chẳng lẽ đây mới là tiên giới muốn nhìn đến căn bản là không cho phép một phương cường đại từ khi tiến vào linh uyên sẽ không nghĩ đến có thể còn sống trở về chết thì chết rồi bắt đầu tu luyện t i ể u hy vọng có dùng không hết tài nguyên đã bị chết ở tại linh uyên trường hạ ở trong cũng coi như đạt được ước mơ lẫn rồi trốn không thoát t i ể u trốn không thoát nhân sinh từ xưa ai không chết ít nhất chúng ta toàn diện cự ma nhất tộc dưới mặt đất nhìn thấy chết đi thân nhân cũng có tư cách nói k h o á c rồi biết rõ trốn không thoát rất nhiều tướng sĩ cũng đã thấy ra tất cả đều nở nụ cười c u n g cự ma chiến đấu không biết bao nhiêu lần sớm đã đem sinh tử xem nhạc vê anh trong tiếng cười huyền nổi giữa không trung trường hà nổ vang lấy đi vào trước mặt mọi người ở đây đều làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị ý định bị c u ố n vào trong đó quáy thành bùi phấn thời điểm càng thêm cực lớn tiếng oanh minh vang vọng tất cả mọi người l ô thai ngay sau đó mọi người t i ể u chứng kiến lao nhanh mà đến dòng sông mắt thường có thể thấy được co rút lại vốn là tung hoành vạn giảm độ rộng thời gian nháy con mắt biến thành nặng giảm mấy hơi thở qua đi biến thành trăm giảm hơn mười giảm đợi đi vào bọn hắn trước mặt thời điểm chỉ còn lại có tia nước nhỏ đều nhanh muốn nhìn không thấy rồi chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều n ộ n g cường đại như vậy dòng sông chẳng lẽ cũng không muốn giết người mà chỉ là trò đùa dai tiên giới cường giả sẽ không ranh rôi như vậy a đến cùng xảy ra chuyện gì chương hai trăm mười bảy g e n luyện tiên linh chi khí trước mắt một hồi biến thành màu đen ngay sau đó tô ẩn cảm thấy tôi h â n cuồng lượng thể bị cuồng bạo lực s n không ngừng lăng、lư. Dòng sông trùng lớn, g kích lực thật lư. lực sự quá đ ổ lại là là lớn mạnh, tiên kiểu phong, tiếp bối người, tiên mặt cảm Xem trọng thể trực thành trên thân rất thấy tổn thương. ta, toàn rất Tô khác khí, không không hư đỉnh phong, phấn, nhưng hắn y phục trên người, đều là tiên khí. hơn phòng chỉ phòng hoàn chính quá xác có cũng của cường. nữa bản ngự đứng vững, ngự quấy đều ra đã sẽ bị bị y ẩn âm thầm gật đầu hắn có thể để xác định loại trình độ này cọ rửa lực chân tiên thất trọng bát trọng đều bị xé thành mảnh nhỏ mà hắn lại một chút việc đều không có thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không có sinh ra ân lần sau gặp được loại này tu vi cừng giả có thể không nhìn thẳng rồi tụ linh a hít sâu một hơi t ô ẩn trồng trọt hội tụ linh khí thủ đoạn thi triển đi ra vê anh một tiếng cực lớn nổ vang vô số linh khí lập tức dùng hắn làm trung tâm rất nhanh hội tụ tới thời gian nháy con mắt tạo thành một đầu long hình linh mạch chỉ nhìn thoáng qua t ô ẩn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng siêu phẩm linh mạch như vậy linh mạch toàn bộ đại d u y ê n châu đều không có một đầu mà ở chỗ này mấy hơi thở t i ể u làm ra đến không hô là linh nguyên chủ thế giới trường h ạ linh khí thật sự quá hùng hậu liên tục hội tụ mấy cái một ít càng thêm tinh thuần linh khí xuất hiện tại ánh mắt những linh khí này cùng trước khi bai kiến hoàn toàn bất đồng không chỉ có càng thêm tinh thuần trả lại cho hắn một loại rời rạc hậu thế giới bên ngoài cảm giác giống như không có lẽ tồn tại nơi này g i ớ i vực nếu như không phải che giấu dòng sông vô cùng có khả năng trực tiếp tiêu tán chẳng lẽ thật là tiên linh chi khí chỉ l à n g h e người ta nói qua tiên linh chi khí cụ thể cái dặn gì không chỉ có chính mình cổ vân thu bọn người khả năng nhận không ra bất quá là cùng không phải có thể kiểm tra xong đến nhẹ nhàng một c h à o một đạo linh khí đi vào trước mặt vận chuyển xem qua pháp quyết ý định đem hắn thôn p h ệ thân thể lần nữa làm ra phản ứng buồn nôn đem hắn phun ra chẳng lẽ không phải lông mi nhảy dựng tô ẩn bất đắc dĩ nhất đẳng linh khí không ăn ta nhịn siêu hạng linh khí không ăn ta còn có thể chịu có thể cái này rõ ràng cao cấp hơn còn không cách nào tu luyện chẳng lẽ lại chính mình thật sự không thể và những người khác đồng dạng làm từng bước tiến bộ được rồi bất kể là không phải tiên linh chi khí đối với ta vô dụng đối với những người khác khẳng định hữu dụng thu lại à. biết rõ rất nhiều tướng sĩ nguy cơ giờ phút này không phải lúc nghiên cứu tô ẩn cũng không xoắn suýt bàn tay lớn nâng lên lang không trào tới v a n h những tinh thần u này linh khí tại k h ô n g chế của hắn xuống rất nhanh hội tụ rất nhanh tạo thành một đầu mảnh khảnh linh mạch hẳn g dài mỉm cười tay phải hội tụ loại này càng tinh thần u linh khí tay trái hội tụ siêu phẩm linh khí bởi vì thi triển trồng c h ọ n kỹ xảo từng đạo thánh nguyên chân ý dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi rất nhanh đem chọn cái trường h à đều bao phủ ở bên trong trường hà nội linh khí cảm nhận được loại này đặc thù khí thể như là đã nhận được nào đó triệu hoán vọt tới trước lực lượng chậm chạp đã xảy ra cải biến dòng sông trước không biết ai hô lên mau nhìn mọi người gấp vội ngầm đầu lập tức chứng kiến trước khi dòng sông địa phương một thiếu niên lơ lửng ở trên không vô số hình dòng siêu phẩm linh mạch truy tại hắn phía sau cái mông nổi giận đuổi theo hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người choáng váng hình như là hắn đem chọn đầu trường hà linh khí đều hội tụ thành linh mạch rồi cho nên mới khiến cho dòng sông biến mất một cái tụ linh sư hiểu được đồng thời mày nhắc lại chỉ là ta không biết rõ những linh mạch này vì sao truy hắn cùng cháu trai đồng dạng là muốn cho hắn lấy đi sao hình như là cổ vân thu gật đầu linh mạch không là rất khó thuần phục rất cao ngạo đấy sao mỗi lần chúng ta hội tụ thành công về sau vinh dự đón tiếp phục t i u cần thời gian rất lâu vì sao hắn cái này như vậy nghe lời ngắn ngủn hai phút nội hội tụ ra hơn một n g h n đầu siêu phẩm linh mạch t i ể u lại để cho người không thể tin được rồi những linh mạch này còn cùng chó xù đồng dạng đuổi theo quỷ thẻ lươi da liếm ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn vẻ mặt ngốc trệ tô ẩn bên này cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ lại đây có ý tứ sao chỉ là đem các ngươi hội tụ cùng một chỗ lại không là chủ nhân của các ngươi truy ta làm gì được rồi trước tiên đem tiên linh chi khí linh mạch hội tụ thành công nói sau siêu phẩm linh mạch rất dễ dàng hội tụ bởi vì này loại đẳng cấp linh khí rất nhiều cái kia hư hư thực thực tiên linh chi khí thật sự quá ít cả nhánh sông khả năng liền một đầu linh mạch lượng đều hội tụ không tạo nên cho nên đến bây giờ cũng chỉ là cái hình thức ban đầu mà thôi một mảnh dài hẹp rút ra thời gian không dài tiên linh chi khí tựu toàn bộ hội tụ cùng một chỗ miễn cưỡng được cho linh mạch chỉ có điều xem số lượng liên tam trở linh mạch đều không bằng chớ nói chi là những siêu phẩm này rồi cổ tay khẽ đảo đem cái này đầu mảnh khảnh linh mạch thuyết vào chữ vật chữ chỉ, thiết nữa tô xuất t giới ẩn lần nữa xuất ra u r quen siêu bên người siêu phẩm linh việc với vây đối tại i mạch dễ làm phẩm t n hành rèn luyện. Lần r ư ớ c đem m hơn ộ truy ngàn đầu nhất đẳng linh mạch, truy đã luyện thành một đầu mạch, t đã đầu luyện siêu phẩm. Hiện tại nhiều hiện thành nửa như một tại phẩm, vung ậ bậc y hay có cho cấp bậc thêm gần một bước. thể thêm một thiết t không để gần lại Dầm dầm dầm, r y v u đ ẩ y một mảnh dài hẹp linh mạch bị hội tụ cùng một chỗ linh khí trở nên càng ngày càng tinh thuần không biết qua bao lâu hơn một ngàn đầu linh mạch toàn bộ hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đầu làn tràn ngàn dặm cự long linh khí nồng độ là gia tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần nhưng cùng trước khi chảo lấy tiên linh chi khí hoàn toàn là hai khái niệm không thể so sánh nổi nước vô luận như thế nào áp xúc cũng sẽ không biến thành thủy ngân tiên linh chi khí cùng linh khí vốn là hai chủng khái niệm rất nhanh tô ẩn hiểu được còn nghĩ đến có thể dựa vào áp xúc làm ra một đầu nguyên vẹn tiên mạch như vậy trải qua có thể đào tạo thêm nữa chân tiên hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều linh khí là linh khí tiên linh chi khí là tiên linh chi khí căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm khó trách qua nhiều năm như vậy đại lục không một người có thể đột phá như là đơn thuần áp suất linh khí có thể biến thành tiên linh chi khí mà nói khẳng định sớm đã có người thành công rồi thu minh bạch điểm ấy không hề xoan suýt bàn tay lớn một chảo áp xúc qua cực lớn linh mạch đối với hắn bay tới xoay quanh lên đỉnh đầu tản mát ra cảm giác g á p bách mánh liệt cảm tạ tô ẩn tiểu sư thuốc gân cứu mạng tô ẩn tô ẩn tô ẩn làm xong những này chợt nghe đến vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ về phía trước nhìn lại lập tức chứng kiến hơn một trăm vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ dạp xuống đất nhìn về phía chính mình tràn đầy sùng bái cùng kích động tuy nhiên không sợ chết lại không mấy người thật sự muốn chết vị này vì cứu bọn họ phấn đấu quên mình nhảy vào linh y ê n trường hà t r ắ n g cảnh tất cả đều bị nhìn ở trong mắt cảm kích chân tâm thật ý nếu nói là trước khi có người bị trung niên nhân mà nói đầu độc trong nội tâm sinh ra đi một tí hoán hận lúc này tất cả đều tan thành mấy khói còn lại chỉ có bội phục cùng kính trọng khách khí vội vàng k h o á t tay chủ nhân tô ẩn tiểu hữu ba thu cùng mọi người đồng thời bay tới đây là vương phẩm linh mạch nhìn xem không trung bay lượn cự long cổ vân thu nuốt nổ nước miếng tô ẩn nghi hoặc vương phẩm cổ vân thu giải thích nói ngoại trừ siêu hạng nhất đẳng nhị đẳng Tam đương nhiên loại này linh mạch quá mức rất thưa thớt không thể tự nhiên hình thành cũng không cách nào theo linh nguyên bắt được bình thường đều là hư tiên cựu trọng cường giả cô động mà thành hơn nữa tối đa chỉ có thể ngưng tụ một đạo hai đạo linh khí vượt qua mười đạo đều bởi vì bài xích làm cho sụp đổ giống như vậy hội tụ thành một đầu nguyên vẹn linh mạch hơn nữa lớn như vậy mới nghe lần đầu tô i ẩn hiểu được cái gọi là vương phẩm kỳ thật t i ể u là so siêu phẩm càng thêm tinh thuần linh khí đối với tu luyện càng có chỗ tốt bất quá tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này hiệu quả t i ể u cực kỳ bẽ nhỏ không có gì dùng cổ điện chủ ngươi nhìn xem cái này con ngón đúng ra một đạo càng thêm tinh thuần linh khí hiện ra đến đúng là vừa rồi siêu tập tiên linh chi khí vị này tuy nhiên đồng dạng chưa thấy qua nhưng đắm chìm tại hư tiên ngũ cựu trọng đ ỉ n h phong nhiều năm nhất định có thể phân biệt đi ra cổ vân thu dùng thần thức dò xét thoáng một phát kích động có chút rút r ẩ y đây là tiên linh chi khí chỉ có điều bị ô nhiễm rồi không có như vậy tinh thuần ô nhiễm đem siêu phẩm linh khí so sánh cao nồng độ dung dịch mà nói t cổ vân thu nhìn qua chẳng lẽ là từ vừa rồi trường hà ở bên trong lấy được hay sao tô ẩn gật đầu từ khi tiên phảm tri lộ đóng cửa về sau tiên linh tri khí một tia đều thấm không xuyên thấu quát được nhưng bây giờ xuất hiện mặc dù không biết người trung niên kia nói thật hay giả nhưng tiên phàm thông đạo không sai biệt lắm thật sự mở ra cổ vân thu cảm khái nói xong hai người đồng thời hướng linh nguyên ở chỗ sâu trong nhìn lại quả nhiên thấy dòng sông khởi nguyên chỗ một cái ngăm đen thông đạo hướng ở chỗ sâu trong lan tràn không biết kéo dài d ỗ i tới nơi nào liếc nhìn không tới cuối cùng lắc đầu cổ vân thu lần nữa nhìn qua tô ẩn tiểu hữu ta biết rõ hướng ngươi để yêu cầu này có chút quá phận nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp nào khác rồi t h ì n h d ạ n g chỉ cần có thể giúp nhân tộc ta sẽ không chối từ tô ẩn nói hy vọng ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta trở thành trưởng lão điện điện chủ c á n răng cổ vân thu nói hiện tại tất cả mọi người tướng sĩ đều đối với ngươi bội phục có ra phong cấm thạch cũng nhận ngươi làm chủ nhân chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu nhân tộc đối kháng cự ma chống lại tiên giới không phải hắn muốn bỏ gánh mà là vị này hoàn toàn chính xác so với hắn càng thêm phù hợp tôi a nữa quá tuổi, đều cái trẻ đối với liên minh hơn h cũng gì k n g h ể u cũng không thích không hợp. Tô ẩn mong rằng không muốn từ chối từ khi ngươi tới đến cản nguyên minh bất quá mấy canh giờ t i ể u đã sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích chứ ngươi ra thật không có những người khác càng thêm phù hợp rồi thấy hắn muốn muốn từ chối cổ vân thu không người ôm quyền mong rằng cho nhân tộc một hy vọng mà bọn hắn thiếu khuyết đúng là cái này tôi ẩn hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy vô số tướng sĩ tràn đ ầ y chờ đợi nhìn qua trong mắt tràn đầy chờ đợi tiên phàm thông đạo mở ra tiên linh c h i khí là có thể thu hoạch rồi nhưng tiên giới người cũng có thể phủ xuống nhân tộc đem như thế nào ứng đối đối với ở hiện tại càn nguyên đại lục mà nói tuyệt đối là lớn nhất khiêu chiến một khi ứng đối không tốt vô cùng có khả năng như vậy diệt vong thông đạo tuy nhiên đã mở ra nhưng xem ra có lẽ còn rất hẹp hòi thời gian ngắn muốn đi vào lợi hại hơn c h â n tiên cũng không dễ dàng làm được chỉ cần nhân tộc cũng coi c h â n tiên Có phải hay không có tiên h cho bọn hắn hy Chầm thoáng ể bọn vọng? mang đến hy vọng? Chầm tư thoáng một tư phát, tô ở nói. Hắn không thích đương cái gì địa chủ, chúa cứu thế các loại, thầm nghị thế đương an ổn tìm thế ngoại n gì g tìm cái cứu các địa đào loại, u y trồng triệu rau, dưỡng hoa, chịu tải nhân hoa, tải linh o ạ hy v ọ g sự t ì n Người k h á chi đi đã đ làm xong, dù sao n dù á chết hắn cũng sẽ không làm. Không có hắn không Không t sẽ làm. ê n linh chi khí chân tiên nào có dễ dàng như vậy cổ vân thu c ư ờ i khổ tiểu hữu vừa rồi cầm cái kia đạo là tiên linh chi khí không giả nhưng tiến vào linh lên liên giới t i ể u bị ô nhiễm rồi không hề tinh thuần mặc dù ta mặt lâm chân tiên chỉ thiếu chút nữa muốn hấp thu đột phá cũng làm không được bị ô nhiễm không thể hấp thu cái kia có thể có biện pháp đem hắn lần nữa chiết xuất tô ẩn nhìn qua khó trách hắn cũng hiểu được buồn nôn náo loạn nửa ngày bị ô nhiễm đã qua tiên linh chi khí ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn cũng không hiểu biết vừa rồi tiểu hữu có thể đem siêu hạng linh mạch chiết xuất thành vương phẩm nếu như có thể dùng đến bên trên có lẽ có thể khu trừ tạp chất nhữ nhữ mày cổ vân thu nói chỉ là cần rất nhiều tiên linh chi khí mới có thể hoàn thành chỉ là một đạo mà nói chỉ sợ còn chưa kịp rèn luyện sẽ không có chiết xuất linh khí tương đương với đãi cắt lấy vàng cần rất nhiều hạt cắt mới có thể đào chỉ có một chút đào cái gì vừa rồi tụ linh thời điểm s i ê u tập một ít tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhẹ một chút trước khi s i ê u tập cái kia đạo linh mạch hiện hiện tại trước mặt hô cùng tam đẳng linh mạch đồng dạng lại n h ư ợ c lại nhỏ nhưng vừa xuất hiện không trung vương phẩm linh mạch lập tức nhu thuận xuống như là chuột thấy mèo theo thực chất bên trong để lộ ra kính sợ cái này gọi là siêu tập một ít cổ vân thu khỏe miệng co giật đối phương kể một ít thời điểm hắn còn tưởng rằng có một mười đạo tám đạo cũng không tệ rồi dù sao tiên linh chi khí và năm qua cũng không có xuất hiện qua kết quả vừa ra tay suốt một đầu linh mạch t i ể u tính toán nhỏ gây chút ít hơn vạn đạo vẫn phải có đại ca ngươi có phải hay không đối với một ít có cái gì hiểu lầm thử xem có thể hay không rèn luyện cổ tay khẽ đảo một thanh thiết truy xuất hiện tại lòng bàn tay đối với lên trước mắt linh mạch nện búa mà đến rầm rầm rầm nhỏ gầy linh mạch tại thiết truy đánh xuống không ngừng cải biến hình dạng một lát sau tô ẩn ngừng lại bất đắc dĩ lắc đầu có dung hợp nửa siêu phẩm vương phẩm linh mạch kinh nghiệm hắn đối với linh mạch dung hợp xem như quen thuộc nhưng dùng đem hết toàn lực đánh đối với tiên linh chi khí mà nói tác dụng không lớn mỗi một đạo linh khí đều giống như đã có chính mình ý niệm đồng dạng có thể hội tụ thành linh mạch cũng không tệ rồi căn bản là dung hợp không được chớ nói chi là chiết xuất rồi cổ vân thu cũng cười khổ lắc đầu c ò n tưởng rằng có thể thành công nói như vậy đều có cơ hội đột phá hiện tại xem ra hay vẫn là muốn rất đơn giản ta có một biện pháp không biết có thể hay không thành ngay tại hai người không biết làm sao thời điểm một thanh âm vang lên đúng là rèn luyện tiên cốt thành công cực nhạc đại ma vương lúc này thực lực của hắn so về cổ vân thu còn cường đại hơn cứ việc đồng dạng không có đột phá chân tiên nhưng bình thường chân tiên nhất trọng nhị trọng chưa hẳn có thể là đối thủ nói cách khác thanh ấn bọn người lại đến không cần ba thú cùng tô ẩn ra tay hắn cũng đủ để chống lại rồi đem ma hoàng ấn ma hoàng kiếm hai kiện tiên khí dung nhập tiên cốt không chỉ có đã có được vượt cấp năng lực chiến đấu về sau thành cựu cũng sẽ rất cao tôi ẩn n h ữ n g mày nói nghe một chút cực nhạc nói tiên linh chi khí tạp chất là dung hợp bình thường linh khí tạo thành cùng nước trong trong bỏ thêm mực nước đồng dạng tình huống bình thường rất khó chiết xuất nhưng mượn nhờ thực vật đâu thực vật cực nhạc giải thích thực vật có tinh lọc không khí tinh lọc linh khí tắc dụng chỉ cần có thể tìm được phù hợp thực vật khiến nó hấp thu những này có lẽ có thể đem t ạ m chất hấp thu sạch sẽ do đó chiết xuất ra tinh thuần nhất tiên linh chi khí đúng vậy con mắt sáng ngời cổ vân thu đồng dạng kích động lên một ít chân quý dược liệu là có thể chiết xuất linh khí không ít bảo địa đều là vì sinh trưởng chân quý thực vật linh khí trở nên càng thêm nồng độc chỉ là có thể chiết xuất tiên linh chi khí thực vật cũng không dễ tìm a không chỉ có muốn phun ra nuốt vào linh lực tốc độ nhanh còn nếu có thể thừa nhận được ở tiên linh chi khí nguyên áp tiên linh chi khí cùng tiên khí đồng dạng thư tiên c ử u trọng đạt được xem như vô thượng bảo vật có thể mượn này đột phá chân tiên nhưng người bình thường tiếp xúc khả năng t i ự u là có độc chi vật gây chuyện không tốt hội tại chỗ tử vong nếu như không dễ dàng lý giải mà nói có thể tưởng tượng thành dưỡng khí người hô hấp không có ly khai là sinh tồn căn cơ có thể nồng độ cao đồng dạng hội bị độc chết bảo vật lại tốt hàng quá hóa dở người cần hư tiên c ử u trọng mới có thể thừa nhận tiên linh chi khí thực vật cũng không kém nhiều có thể tu luyện thực vật vốn là rất thưa thớt đặt tới loại này cấp bậc rất ít cách nhìn thậm chí nhìn t r u n g vạn năm lịch sử đều không sao cả nghe qua biết do hắn lo lắng cái gì cực nhạc cười nói loại vật này người khác là khó tìm bất quá g i a g i a tại đây còn nhiều rất nhiều ta lần này đến phiên tô ẩn sửng sốt cực nhạc gật đầu g i a g i a ngươi d ư ỡ n g những hoa hoa thảo thảo kia cũng có thể không chỉ có là chúng cái kia đánh của ta cỏ đuôi chó có lẽ cũng được ẩn tiên cư hắn thiếu chút nữa bị những hoa cỏ kia giết chết biết rõ thực lực của bọn nó ngươi nói là những này tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo mặt đất xuất hiện một đống lớn hoa cỏ hoa mẫu đơn cây hoa hồng hoa cúc hoa cẩu vi ba hoa trứng hơn mười gốc khai thập phần kiểu diễm tựu là bộ dáng có chút bình thường xem đã d ậ y chưa cái gì đặc thù cổ vân thu nháy con mắt cái đồ chơi này càng nguyên đại lục ven đường vừa nắm một b ó to ngươi xác định có thể chiết xuất tiên linh chi khí ngươi còn ưa thích dưỡng hoa n g ư ờ i đ ư a hương hoa cổ linh nhi con mắt sáng n g ờ i bay tới cười nói linh nguyên linh khí so sánh bạo ngược để ở chỗ này dễ dàng héo rũ hay vẫn là t r ư ớ c thu trở về đi lời còn chưa dứt chỉ thấy trước mắt đ ó a hoa mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành càng thêm tươi đẹp đón gió phấp phới như là dối người cái này cổ linh nhi ngẩn ngơ nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng có thể dưỡng hoa bất quá đều tại càn nguyên thành chỗ ở linh nguyên giới hoa cỏ rất khó còn sống trường đại bộ phận đều là chút ít diệp tử đ ó a hoa đều rất nhỏ thảm thực vật vốn định lấy đối phương xuất ra nhiều như vậy mẫu đan Cúc hoa tiếp xúc cuồng bạo linh khí sẽ héo rũ như thế nào đều không nghĩ tới khai nhiều hấp dẫn rồi chương hai trăm mười tám giới vực kiếp hạn mức cao nhất tăng lên đúng vậy đúng là những hoa cỏ này không để ý tới mọi người biểu lộ cực nhạc đại ma vương giải thích nói chúng thoạt nhìn rất bình thường trên thực tế lại thập phần cường đại thừa nhận tiên linh chi khí có lẽ vấn đề không lớn lúc trước nhưng hắn là bị ẩu đả vô cùng thảm hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy tràn đầy nước mắt đã ngươi nói như vậy vậy thì thử xem thấy hắn nói thành khẩn t ô ẩn con ngón đ ú n g ra một đạo tiên linh chi khí đối với lên trước mắt cúc hoa bay đi hô như là lồng heo thảo thôn vệ con m ũ i bình thường cúc hoa nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đem linh khí nuốt đi vào sau một lúc lâu một đạo rất nhỏ linh khí bị phóng xuất ra thò tay một chảo t ô ẩn m h é t đi qua trước khi linh khí ngón tay cái giống như phẩm chất mà bây giờ cùng dây nhỏ độc nhất vô nhị tổn thất tiếp cận chín mươi chín phần trăm nhiều như vậy tạp chất thiếu niên khỏe niên miệng co lại. cổ o i lại. c vân thu nói tiên linh c h i khí vừa tiến vào linh lên liên giới tự bị ô nhiễm thời gian càng dài ô nhiễm càng nhiều tô ẩn tiểu hữu hay vẫn là tại dòng sông thượng du đem hắn hội tụ nếu là đã đến hạ du đoán chừng đã cùng bình thường siêu phẩm linh khí dung hợp cùng một chỗ tuy hai mà một rồi cũng bởi vì này dạng mỗi lần trường hà xuất hiện cũng phải đi thượng du tụ linh a tô ẩn giật mình s ơ tuyền vừa mới chạy ra địa phương nhất ngọn thanh tịnh hạ du có một ít động vật phân và nước tiểu t i ê u tính toán thoạt nhìn cảm tình uống lên đến hương vị cũng không đúng rồi cùng lý linh n g uyên trường hà càng đến gần thượng du độ tinh khiết càng cao đã đến hạ du dần dần tán loạn sẽ trở nên tam phẩm linh mạch đều không bằng rồi đã có lần thứ nhất thành công tô ẩn ngón tay tiếp tục bắn ra rất nhanh vài cọng hoa cỏ đều đã có tiên linh c h i khí bắt đầu thôn phệ luyện hóa thời gian không dài r i ê n g phần mình tản mát ra một đạo dây nhỏ giống như linh khí đem những linh khí này hội tụ cùng một chỗ vừa định cùng t r ư ớ c khi đạo thứ nhất dung hợp liền phát hiện thứ hai lần nữa biến thành đại lớn bằng ngón cái lần nữa tràn đầy tạp chất tiên linh chi khí tại linh nguyên giới đợi không được bao dài thời gian cũng sẽ bị ô nhiễm những thảm thực vật này là có thể tinh luyện nhưng tốc độ quá chậm c à n g không nổi bị ô nhiễm tốc độ t i ể u tính toán tại tinh luyện cũng sẽ hưởng công cổ vân thu h i ể u được mặt mũi tràn đầy cười khổ loại này tiên giới mới có chân quý linh khí chỉ cần tiếp xúc linh nguyên bất kỳ địa phương nào đều bị ô nhiễm cứ việc trước mắt cúc hoa có thể chiết xuất có thể tốc độ quá t r ư ở n hội tụ một đạo thời gian có khả năng đem chọn cái linh mạch đều bị ô nhiễm phải tăng thêm tốc độ mới được là có chút chậm tô ẩn lông mi đồng giảm nhữ một lát sau hỏi nếu để cho ngươi đột phá như vậy mảnh linh khí đại khái cần bao nhiêu đạo cúc hoa chỉ có thể tinh lọc ra dây nhỏ phẩm chất linh khí mà muốn cho người đột phá c h â n tiên khẳng định không đủ không sai biệt lắm một trăm đạo a đẩy tính toán một cái cổ vân thu nói nhiều như vậy tô ẩn nhữ mày nói như vậy lời nói dựa vào những hoa cỏ này tốc độ hoàn toàn chính xác t r ê n lệch nhiều lắm thật vất vả tìm được phương pháp lại không thể sử dụng túi đầu hướng trước mắt siêu tập tiên linh chi khí nhìn lại ngắn ngủn vài phút thời gian trở nên càng thêm vừa thô vừa to rồi tự hồ chỉ muốn đem hắn đặt ở linh n g u y ê n giới dù là tại trong chữ vật giới trị bộ đồng dạng sẽ thay đổi không hề tinh thuần phải mau chóng tinh luyện bằng không thì đ ạ t được những linh khí này cũng vô dụng rồi một khi hấp thu đầy đủ tạp chất biến thành vương phẩm linh mạch hoặc là nhất phẩm linh mạch sẽ triệt để mất đi hiệu quả cho nên bất luận dùng biện pháp gì đều phải mau chóng chiết xuất lại để cho kỳ biến thành nguyên vẹn tiên linh chi khí cái này đầu linh mạch không sai biệt lắm có hơn một vạn đạo linh khí cái này vài cọng hoa cỏ rèn luyện tốc độ không đủ nếu là thực vật số lượng đủ nhiều đâu c h ầ m tư một chút tôi ẩn nghĩ đến cái gì hướng trước mắt mặt đất nhìn lại linh nguyên trường hà bị rút đi linh mạch về sau cứ việc không có uy lực như trước cọ rửa ra một mảnh hình thành mặt đất bùn đất dung hợp linh khí lộ ra cực kỳ p h i nhiêu đi vào trước mặt thò tay ngắt một thanh thổ trà sát vài cái lại đăng cái mùi trước mặt nghe nghe lắc đầu về phía trước bay đi một lát sau dừng lại lặp lại vừa rồi động tác như thế liên tục cổ linh nhi cổ vân thu bọn người nhìn nhau tất cả đều tràn đầy n g h i hoặc không phải nghĩ biện pháp tinh luyện tiên linh chi khí sao c h à o thổ làm gì hơn nữa lưng đeo một tay tìm kiếm khắp nơi cử chỉ động tác cùng một cái trồng trọt không biết bao nhiêu năm lao nông cũng không giải thích tô ẩn một đường bay đến một đường c h à o thổ đi không biết rất xa ngừng lại trước mắt một mảnh cực kỳ khoáng đạn vốn không biết là đầm lầy còn là địa phương nào kinh nghiệm kịch biến về sau bằng thẳng như kính thổ nhưỡng hiện ra màu đen chẳng những linh khí sung túc chất dinh dưỡng hơi nước tất cả đều rất tốt còn c kém h ú trong ít. t Đem tay bùn đất bông, tô bùn bông, ẩn chốc o n ngón búng ra, vừa rồi vương ra, rồi vừa p ẩ m mạch một mạch mặt linh linh chui phân Vâng! Trong thô h đạo c bay ra, phân ra một đạo vừa thô vừa to linh mạch chui vào mặt đất. vào anh... lát hùng hồn linh khí cùng bùn đất dung hợp cả mảnh thổ địa nhan sắc càng đậm linh khí cũng càng phát ra nồng đậm làm xong những này lần nữa nắm lên bùn đất trà sát lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu theo trong giới chỉ lấy ra một cái túi bỏ ra một mảnh hạt giống đây là mướn trồng trọt muốn trồng càng nhiều nữa thực vật cùng một chỗ tinh luyện tiên linh chi khí lúc này mới làm minh bạch hắn muốn làm gì cổ linh nhi cổ vân thu tất cả đều vẻ mặt im lặng biện pháp rất tốt chỉ là gieo trồng thảm thực vật là cần phải thời gian lâu như vậy linh khí sớm t i ê u không thể dùng t u y tiện một loại thảm thực vật theo hạt giống đến thực vật thành t h ủ đều cần ít nhất mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian hiện tại loại quá muộn a t i ê u tính toán đem những cái kia tiên linh chi khí bỏ vào chữ vật giới chỉ có thể trì hoãn bị ô nhiễm tốc độ mấy tháng khẳng định cũng không thể dùng đến lúc đó có nhiều hơn nữa thực vật cũng vô lực hồi thiên a ai nhận thức đây là cái gì hạt giống hình như là giao hẹn giao h ẹ có thể chống lại tiên linh chi khí áp bách có người nhận ra được đều lộ ra nồng đậm nghi vấn không đi quản mọi người biểu lộ tô ẩn đem hạt giống vung song theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra chuyên môn xứng tốt dinh dưỡng dịch cùng nhà nông ngập một chút vung tới động tác của hắn thành thạo tinh luyện cho người một loại làm ruộng không biết bao nhiêu năm cảm giác luyện khí trận văn tu luyện luyện đan âm luật lại đây cái làm ruộng thang này còn có cái gì sẽ không đâu ông ông từng đạo thánh nguyên c h â n ý theo trong cơ thể hắn chạy xuôi đi ra không trung rời rạc linh khí cũng bị hội tụ dung hợp cùng một chỗ rất nhanh toàn xuống mặt đất hạt giống nội dùng thánh nguyên c h â n ý gieo trồng mọi người tất cả đều nuốt nước bọn cái đồ chơi này chân quý trình độ so về tiên linh chi khí cũng phải lớn hơn a dùng để loại r a u hẹ sợ cũng chỉ có thằng này mới có loại này thủ bút mau nhìn không biết ai hô lên cổ vân thu bọn người hướng trên mặt đất nhìn lại lập tức chứng kiến vừa mới phóng xuống mặt đất r a u hẹ hẳn giống dĩ nhiên bắt đầu nảy mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui ra mặt đất một chỉ hai ngón tay ngắn ngủn mấy hơi thở thì có bảy bắt chỉ trường theo gió lắc lư cho người một loại nhàn nhạt cảm giác c á t bách nhanh như vậy mọi người tất cả đều nói không ra lời cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh rồi những rau hẹ này có thể thừa nhận được được tiên linh c h i khí không thấy được nửa nén hương thời gian rau hẹ đã vừa được có thể cắt tình trạng một vị điện chủ lại nhịn không được ngươi có thể thử xem tô ẩn mỉm cười những hạt giống này tự nhiên là cũng là kinh quá nhiều lần đào tạo làm ra đến dung hợp đặc thù dinh dưỡng dịch cùng nhà nông m ậ p có thể trong thời gian ngắn sinh trưởng tốc độ so lúa mì lúa nước nhanh hơn vị này điện chủ gật gật đầu giơ tay lên đối với g a o hẹ bổ tới bởi vì là thăm dò dùng lực lượng cũng không được bất quá vĩnh hằng cảnh cường giả muốn chống cự mà nói cũng không dễ dàng như vậy hô trường lực rơi vào g a o hẹ bên trên thứ hai lắc lư một cái toàn bộ triệt tiêu liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại cái này mọi người tất cả đều chấn động vĩnh hằng cảnh cường giả đều không chịu nổi trường lực rơi ở phía trên cái gì đều không có lưu lại cái này thật sự là g a o hẹ vô số tướng sĩ thấy như vậy một màn càng là khỏe miệng co giật có chút nhớ nhung khóc bọn hắn từ nhỏ tu luyện kinh nghiệm vô số sinh tử kết quả liền cái giao h ẹ đều không bằng n g ắ m lại đều cảm thấy t â m nhét tô ẩn không tại nói nhảm con ngón búng ra ngưng tụ mà thành tiên mạch lập tức tán loạn ra phân thành hơn vạn phần bị rất nhiều giao h ẹ thôn p h ệ thời gian không dài hơn một vạn đạo dây nhỏ hiện ra đến tô ẩn lăng không một chảo phong cấm lực lượng đem hắn tụ hợp cùng một chỗ ông ông không khí kích động mười lăm đạo lớn bằng ngón cái tinh thuần linh khí xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên linh chi khí thành công rồi mọi người tất cả đều tràn đầy kích động tô ẩn bàn tay thu hồi hơn mười đạo cá c h ạ c h giống như hình dòng linh khí tại lòng bàn tay không ngừng xoay quanh tuy nhiên cái đầu nhỏ hơn nhưng xa xa kéo dài qua cường ngàn dặm vương phẩm linh mạch cự long chứng kiến lập tức lạnh run phủ phục trên mặt đất động cũng không dám động tựa như chân long cùng dao l o n g chi ở giữa t r ê n l ệ n h không thể vượt qua ngón tay nhất câu một con lươn bay tới hướng h u y ệ t đạo chui vào bất quá thứ hai như trước không có mở ra đồng dạng cảm nhận được bài xích cái này tôi ẩn ngẩn ngơ tiên linh chi khí đều không hấp thu cái này thân thể cũng quá ngạo kiểu đi à nha lại thử mấy lần gặp hoàn toàn chính xác không thể thành công đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía cực nhạc đại ma vương ngươi tới thử xem xem có thể hay không trùng kích c h â n tiên cực nhạc gật đầu đi vào trước mặt nắm lên một căn nuốt xuống ầm ầm tiên linh chi khí tiến vào trong cơ thể toàn thân tiên cốt phát ra liên tiếp nổ vàng ngay sau đó một c ô vô địch khí tức xông thẳng lên trời giống như là muốn đem tiên không xe rách vù vù vù t r ờ i u ám vô số lôi đ ỉ n h hội tụ tới là chân tiên kiếp sớm biết như vậy cô động tiên cốt t ự l à chuẩn tiên như trước không nghĩ tới đột phá nhanh như vậy mới đưa tiên linh chi khí thôn p h ệ liền trực tiếp đưa tới hạo kiếp đương nhiên như vậy cũng xác nhận những đích thật là này tiên linh chi khí không trong h ể giả được. c tuy nhiên h k ô lúc nói chuyện với nhau lôi đình hạ xuống tới cực nhạc một tiếng gào thét toàn thân ma khí bắt đầu khởi động Ngạnh kháng xuống dưới, lôi đ ỉ n h tại trên thân thể chạy xuôi lại để cho cơ thể của hắn huyết mạch linh hồn đã xảy ra lột xác thời gian không dài toàn bộ lột xác thành công c h â n tiên thành tiên nhân cùng phạm nhân trên l ệ n h rất lớn thuộc về không thuộc về cùng một loại tánh mạng cực nhạc thành công đột phá trên người ma khí cũng dần dần chuyển hóa thành tiên nguyên nhất cử nhất động đều tản mát ra lực lượng khổng lồ cho người một loại đẳng cấp bên trên áp bách ta thành công rồi cực nhạc hốc mắt một hồng tám n g h n năm trước hao tốn vô số tâm huyết thiếu chút nữa đã chết đều không có thành công như thế nào đều không nghĩ tới thoát khốn về sau bảy ngày tả hữu dĩ nhiên hoàn thành quả nhiên đi theo già già chỗ tốt nhiều về sau ai dám lại để cho hắn ly khai chính là hắn địch nhân lớn nhất trong nội tâm tràn đầy hưng phấn lực lượng trong cơ thể cũng không áp chế yên tĩnh lơ lửng không trung lẳng lặng chờ đợi lập tức chứng kiến đầy trời mây đen chậm rãi tiêu tán thiên không dần dần khôi phục nắng giáo sáng sủa tại sao có thể như vậy cực nhạc sửng sốt không chỉ có hắn bộ dạng này biểu lộ cổ vân thu bọn người cũng thân thể cứng đở run nhẹ nhẹ làm sao vậy t ô ẩn hơi nghi hoặc nhìn qua đều khiêng qua chân tiên kiếp thành t i ể u chân tiên rồi có lẽ cao hứng mới là vì sao vẻ mặt khẩn trương không có không có giới vơ ư kiếp cổ vân thu giải thích nói dựa theo bình thường đạo lý tại linh nguyên đột phá chân tiên chân tiên kiếp sau khi kết thúc chỉ cần như trước duy trì chân tiên thực lực sẽ lập tức xuất hiện giới vơ kiếp nhưng bây giờ không có cái này t ô ẩn ánh mắt hiếp lại đúng vậy a vì sao không có giới vực kiếp trước khi hắn thấy tận mắt qua chỉ cần thi triển ra siêu việt hư tiên c ử u trọng tu vi đều sẽ xuất hiện dù là kích hoạt tiên cốt đều đồng dạng vì sao hiện tại cực nhạc bên này đã không có đồng loạt hướng chi trước quan tài nhìn lại người thủ mộ tử quang không có lực lượng duy trì những này pháp bảo đã sớm rơi trên mặt đất thoạt nhìn bình thường không có nửa phần lực lượng nói cách khác trước khi trung niên nhân làm ra đến giới vực đã biến mất không có thứ này giới vực kiếp lại không hàng lâm tiên p h à m c h i lộ q u a n thông linh nguyên giới đại đạo thừa nhận phạm vi đã đã xảy ra cải biến cổ linh nhi đồng dạng kịp phản ứng vợ môi đóng chặt linh nguyên giới cao nhất có thể thừa nhận phạm vi là hư tiên cựu trọng đình phong đây là hạn chế cũng là đối với sinh trưởng tại phiến khu vực này tu luyện giả bảo hộ bởi vì một khi siêu việt cấp bậc này sẽ dẫn tới thiên kiếp tu vi vượt qua cừng giả cựu không cách nào tùy ý thi triển lực lượng mỗi người ngang hàng tiên nhân cũng không ngoại lệ bình thường tu luyện giả mới hội an toàn hiện tại loại này hạn chế bị kéo cao có phải hay không tỏ vẻ tiên nhân thật sự muốn phủ xuống ngươi còn có thể tăng lên sao nhìn xem hạn chế đạt đến trình độ nào đối với không trung tô ẩn hô còn cần tiên linh chi khí cực nhạc nói hắn dùng ma hoàng ấn ma hoàng kiếm rèn luyện tiên cốt tiên linh chi khí súng túc mà nói hoàn toàn có thể trùng kích chân tiên tam trọng thậm chí tứ trọng không nói hai lời tô ẩn lòng bàn tay ba đạo tiên linh chi khí bay đi dũng bánh vào cực nhạc trong cơ thể vị này đại ma vương toàn thân lực lượng lần nữa tăng gọn một lát sau tại chân tiên nhị trọng đỉnh phong ngừng lại dầm dầm dầm chơi u ám giới vực kiếp xuất hiện quả là thế chứng kiến chân tiên nhị trọng mới có thể đưa tới thứ này mọi người xác nhận suy đoán sắc mặt tất cả đều trở nên hết sức khó coi theo linh nguyên trường hà xuất hiện đến bây giờ nửa canh giờ không đến t i ê u tăng lên một cái cấp bậc có thể hay không cái này thừa nhận phạm vi còn sẽ tiếp tục gia tăng nếu thực như thế hàng lâm càng nhiều nữa chân tiên ai có thể đỡ nổi nhanh lên đột phá a an ổn sinh hoạt có lẽ kiên trì không được bao lâu minh bạch điểm ấy tô ẩn lại phân ra hai đạo đưa cho cổ vân thu cùng cổ linh nhi hai người hấp thu đến trong cơ thể đồng dạng thuận lợi đột phá chân tiên cảnh giới đáng nhắc tới chính là cổ linh nhi tấn cấp rõ ràng so cổ vân thu nhanh hơn rất hiển nhiên trời sinh tiên cốt cực h ạ n cùng cực nhạc đồng dạng không phải chân tiên nhất trọng chỉ cần có đầy đủ tiên linh chi khí khẳng định có thể đạt tới nhị trọng thậm chí rất cao ra ra ta hiện tại p h ó n g thích toàn bộ tu vi cũng dẫn không đến giới vực kiếp đợi hai người đột phá hoàn thành cực nhạc đại ma vương đi vào trước mặt hạ giọng nói tô ẩn lần nữa dùng mình hai người đột phá đồng dạng dùng chưa đủ nửa canh giờ trước khi có thể đưa tới lôi đ ỉ n h hiện tại không cách nào xuất hiện nói rõ giới vực cao nhất giá trị như trước đang gia tăng loại này tăng tăng tốc độ có chút đáng sợ chưa tới một canh giờ theo chân tiên nhất trọng đưa tới giới vực k i ế p đến chân tiên nhị trọng đỉnh phong đều làm không được nếu như chỉ là đơn thuần tiên phạm c h i lộ quán thông không có khả năng lại để cho một phương thế giới giới vực kiếp hạn mức cao nhất đ ể cao cổ vân thu bay tới thần s á c mặt ngưng trọng xem ra trung niên nhân nói là sự thật tiên giới có thể sẽ thật sự sẽ phái người tới một vạn năm trước tôi i chi ê n cũng phàm h là lộ t n nghe n g lúc chưa ấy ó qua quy chuyển nhiều cao thay hạn nhất phút khả chút theo thông đạo chuyển vận tiến đến. Mục đích, không thể hàng không hạn chế. chút lạng đại đạo đạo tăng lên, này cùng năng tiên cứng, tiên vận tiền đến. cần nói cũng cùng cứng, này cũng có chút đáng mức đem Mục lâm mà có có tắc, dọc có Cái có biết, Tô giờ giới giả, giới giả, là lẽ đổi, vô bị sợ. ẩn đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng lần nữa nhìn về phía rơi trên mặt đất quan tài nhẹ nhàng nhoáng một cái đi vào trước mặt trải qua trận chiến đấu này cùng với trường hà lao nhanh những quan tài này cũng không xuất hiện bất kỳ tổn hại những vật này đã có thể làm cho người thủ mộ mang theo hơn nữa có thể bố trí ra thế giới khẳng định không đơn giản tô tiểu hữu không bằng trước thu lấy có lẽ sẽ có trọng dụng cổ vân thu nói người thủ mộ vừa chết tiên phàm thông đạo lập tức sụp đổ vọt tới một đầu chưa bao giờ có linh nguyên trường hà thuận tiện giới vực thừa nhận giá trị gia tăng đủ để nói rõ cái này mười tám người trọng yếu mà làm vì bọn họ hôn mê chấn áp thế giới bảo vật đồng dạng sẽ không đơn giản ân ta nghiên cứu thoáng một phát tô ẩn gật đầu cũng không chối từ bàn tay lớn một chảo không có trung niên nhân duy trì cái gọi là thế giới tự nhiên cũng tựu i không tồn tại rồi rất nhẹ nhàng tựu i phá vỡ phòng ngự mười tám khẩu quan tài đồng loạt bay đến trước mặt không biết cái gì tài liệu tạo hình m à thành thượng diện vẽ lây rậm rạp chẳng trị đường vân những đường vân này cùng không gian trận v ă n có chút tương tự có được tập trung cố định không gian công hiệu không phải mặt khác cắt ra một cái thế giới mà là đem không gian trở nên vững chắc nhìn một hồi t ô ẩn giật mình trước khi một mực kỳ quái đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì thi triển toàn lực còn có thể ngăn chặn giới vực kiếp xâm lấn nhìn rõ ràng quan tài bên trên đường vân mới tính toán làm minh bạch cũng không phải là cắt ra một cái mới giới vực mà là dùng đặc thù thủ đoạn đem quan tài bao phủ trong phạm vi không gian gia cố mặc dù thi triển ra siêu việt cực hạn lực lượng cũng sẽ không đưa tới lôi đình lại nói tiếp đơn giản làm rất khó cần một loại che đậy giới vực cảm giác thủ đoạn cùng che lấp thiên cơ không sai biệt lắm mặc dù là h ắ n cũng có chút xem không hiểu có lẽ cái này là tiên giới cường giả thủ đoạn không chỉ có như thế làm quan tài thạch đầu cũng có chút cổ quái xem hết đường vân tô ẩn con mắt rơi vào quan tài chất liệu bên trên một lát sau lông mi lần nữa n h í u lại chương hai trăm mười chín thiểu tô ẩn đến nơi chúng ta học tập khảo cổ thời điểm c h u y ê những môn n g i nhiên khối, nhiều bối, đối biệt chi pháp, có thể nhẹ phân biệt giá ê n chân cắn không nhưng ứng phân nhẹ nhọn phân thành phần cùng n cứu thạch, cấm học có được qua tuy qua quá qua địa ra kỳ thấy pháp, thể dị trị. bảo quan tài này chất liệu không đánh nát mà nói mặc dù là hắn đều trong thời gian ngắn phân tích không đi ra chỉ có thể nhìn ra đối với không gian có rất mạnh kiêm dung tính có thể kiêm dung không gian chấn động cũng t i ể u tỏ vẻ không gian nghiền nát đều không có việc gì phân tích một phen tô ẩn mắt sáng rực lên như là trước kia có thứ này vào bên trong vừa chui lần trước đại ma vương tế tự làm ra đến thông đạo mặc dù nghiền nát hắn cũng sẽ không đã bị chút nào tổn thương càng sẽ không hôn mê có thể nhìn ra mấy thứ gì đó cổ vân thu đi vào trước mặt tô ẩn lắc đầu những đường vân này hẳn là tiên giới mới có thượng diện còn ra chỉ đi một tí cường giả thủ đoạn trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì ân cổ vân thu cũng không kỳ quái trầm tư thoáng một phát nhìn về phía vô số tướng sĩ kế tiếp làm sao bây giờ cổ linh nhi thầm mặc bình phùng trường khê bọn người cũng đồng loạt xem ra bất chi bất giác tất cả mọi người dùng vị thiếu niên này làm trung tâm rồi mà ngay cả vị trưởng lão này điện điện chủ từng đã là đương thời đệ nhất nhân cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào ý kiến của ngươi là tô ẩn nhữ mày cổ vân thu mặt sắc mặt ngưng trọng ta m u ố n thừa cơ đã diệt c ử ma nhất tộc bằng không thì một khi thực sự chân tiên hàng lâm bọn hắn lại ở hậu phương quầy dối nhân tộc sẽ hai mặt thụ địch khó có thể chống lại ân tô ẩn gật đầu cự ma nhất tộc quân chủ lực bị tiêu diệt cao thủ không sai biệt lắm tử vong hầu như không còn hiện tại nhân tộc không chỉ có có hai vị trần tiên càng có vô số cao thủ d i ệ t tộc vấn đề không lớn v ạ năm n qua chiến đấu chém giết cũng nên có một h i ể u đ ư ợ c thấy hắn đồng ý cổ vân thu nhẹ nhàng thở ra quay đầu phân phó phùng điện chủ ngươi mang binh tiến quân ma hoàng thành tạo thanh cự ma dương nhiệt linh nhi ngươi cùng qua đi hỗ trợ một khi phát sinh vấn đề trực tiếp ra tay không lưu một cái nhất là vị kia khung lạc ma hoàng không cần quá nói nhảm nhiều trực tiếp chém giết vâng phùng t r ư ơ n g khê cổ linh nhi đồng thời ôm quyền đại quân lần nữa xuất phát đối với cách đó không xa ma hoàn thành cấp tốc bay đi từng tướng sĩ trong mắt đều tràn ngập hưng phấn chiến ý g i n g rào qua nhiều năm như vậy nhân tộc nguyện vọng lớn nhất tự là tiêu diệt cự ma mà bây giờ rốt cục muốn hoàn thành các ngươi buôn cái một khối cùng đi qua đi gặp được nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tôi ẩn quay đầu nhìn về phía ba thú cùng cực nhạc bách túc chi trùng tử nhi bất cương cứ việc thoạt nhìn cự ma nhất tộc đã tiêu hao hầu như không còn hay là muốn coi chừng cho thỏa đáng cực nhạc gật đầu mang theo ba đầu thú sùng theo sắt tới ngươi không đi thấy mọi người cũng đã đi xa vị này cổ điện chủ còn đợi tại bên người tôi ẩn n g h i hoặc ta tựu không đi có cực nhạc linh nhi cùng với ba vị yêu thú tiền bối vấn đề không lớn ở lại đây là muốn mang ngươi đi một chỗ đi gặp một người cổ vân thu ánh mắt lóe lên nói có lẽ hắn biết rõ những người thủ mộ này lai lịch biết rõ những quan tài này đặc t h ủ minh bạch trung niên nhân những lời kia ý nghĩa tô ẩn sửng sốt hơi kỳ quái người nào cổ vân thu nói cự ma nhất tộc đại tế tự tại ma tộc địa vị gần với ma hoàng hơn nữa sống trên vạn năm rồi đối với vạn năm trước sự tình biết đến rất rõ ràng nếu như thế giới này thực sự có người biết được nhất định là vị này nghe hắn nói lợi hại như vậy tô ẩn gật đầu đáp ứng không nói thêm lời tại chỗ đợi một hồi một người mặc hắc bảo bóng người xuất hiện tại trước mặt toàn thân bao phủ tại trường bảo bên trong thấy không rõ rung mạo cùng dáng người bất quá theo lực lượng trong cơ thể chấn động đến xem hẳn là một vị ma tộc cừng giả cho cổ vân thu con ngón đ ú n g ra một cái bình ngọc đối với bóng người bay đi cuối cùng một lọ sau khi ăn xong trên người của ngươi vấn đề sẽ triệt để giải quyết lại không có một điểm tổn thương ân tiếp nhận bình ngọc hắc b à o nhân ảnh mở ra nhìn thoáng qua phân biệt chỉ trong lát lúc này mới gật đầu đúng vậy ngươi rất thủ tín ta hiện tại t i ể u mang ngươi đi tìm người ta nói rồi mà nói gần đây thủ tín cũng hy vọng ngươi có thể làm được đáp ứng chuyện của ta cổ vân thu thản nhiên nói yên tâm ta đồng dạng sẽ không nuốt lời gật gật đầu hắc bảo nhân nhận chuẩn một cái phương hướng rất nhanh ly khai cổ vân thu tôi ẩn theo sắp tới vị này cũng là hư tiên cựu trọng cường giả a n g ư ờ i mật thám cảm nhận được đối phương trên người lực lượng chấn động tô ẩn tràn đầy kỳ quái